Chuyện này bọn họ phu thế đương nhiên muốn đi à, rốt cuộc nhân ra quan hiệu trưởng đều tìm tới môn nhi. Lận xuyên biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, đáp ứng xuống dưới liền đem quan hiệu trưởng tặng đi ra ngoài, duyên phận gì đó hắn cảm thấy thật sự thực phiền thoái. Tô Tô kỳ quay nói, ngươi như thế nào dường như có điểm không cao hứng. Theo lý thuyết việc này cùng lận xuyên không quan hệ, hắn biểu hiện không nên như vậy lãnh đạm mới là ta đại bá bọn họ một nhà vì lận đông hà tỉnh ăn kiểm dùng. Cho hắn nói tức phụ nhi kết hôn, hiện tại hắn lại chạy tới đến cậy nhờ thân sinh cha mẹ. Lận xuyên có chút không cao hứng. Nga, nguyên lai là cảm thấy lận đông Hà vong ân phụ nghĩa. Ta cảm thấy hắn không lựa chọn, cứ như vậy tức phụ Nhi tổng bị nàng xem thường. Nếu không ra thôn hắn khả năng cả đời đều không có cơ hội, làm nam nhân hắn làm như vậy thực bình thường. Tô tô xoa nhẹ một chút chính mình gheo nói. Lận xuyên nhíu hạ mi. Hắn hiện tại cũng coi như là nhìn thấu tần duyệt duyệt. Nữ nhân kia dã tâm rất lớn, nhưng cuối cùng bất quá là tưởng thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Nói là tiến tới, nhưng này cùng tiến tới thật sự không có quan hệ. Chính mình tức phụ nhi đây mới là thật sự tiến tới, nghĩ muốn cái gì chính mình tranh thủ, kiên quyết không dựa nam nhân. Chính là, không bị chính mình nữ nhân dựa vào tựa hồ cũng không tốt lắm. Hắn cảm thấy chính mình có điểm không cảm giác an toàn. Tuy rằng nói hiện tại có hài tử, nhưng là nàng thật sự là quá mức lóa mắt, vạn nhất có điểm gì tâm tư khác nhưng làm sao bây giờ? Đều rất sầu người. Làm nam nhân như thế nào liền như vậy khó? Hắn tự tìm. Lận xuyên nói xong lại hỏi, tức phụ nhi, ngươi ngày đó xuyên gì, dùng không cần ta tẩy. Dùng. Vốn là không cần, chỉ cần đặt ở ba lô một ngày lấy ra tới là được. Chính là hắn sợ lận xuyên đa tâm. Rốt cuộc như vậy thần kỳ đồ vật người bình thường đều sẽ nghĩ nhiều. Ít nhất hiện tại, nàng còn không nghĩ đem chuyện này nói ra đi. Lận xuyên liền giúp Tô Tô giặt quần áo, còn nói, ngươi đồ vật liền đặt ở trong ngăn tủ lực rồi, tổng đặt ở ba lô sẽ khởi nếp vốn dường như tổng cảm giác nàng tùy thời đều phải dẫn theo ba lô chạy giống nhau. Đặt ở bên trong khá tốt, tìm phương tiện Tô Tô biết chính mình biểu hiện như vậy là không có cảm giác an toàn. Khi thật đặt ở trong ngăn tủ tìm càng phương tiện nhưng là nàng thật sự không nghi phóng. Có lẽ, chờ lại quá hai năm quen thuộc nơi này sinh hoạt là được. Lận xuyên cũng không có bước nàng, chỉ là trong lòng hy vọng nàng có thể càng thêm vững chắc một ít. Phu thế gian cảm ứng sắc thật so người khác hiếu thắng liệt một ít, cho nên lận xuyên ý tưởng không có sai. Chính là hắn người này từ trước đến nay trầm ổn. Trong lòng suy xét tô, tô có thể là bởi vì từ nhỏ là cô Nhi cho nên đối cái gì đều không có cảm giác can toàn, kia chính mình khiến cho nàng càng ngày càng tin tưởng chính mình, sớm hay muộn nàng sẽ một chút một chút dựa vào chính mình. Lận xuyên dùng nhất buồn biện pháp đi chinh phục một nữ nhân, lại cũng là thông minh nhất biện pháp. Hai người chuẩn bị tốt liền trang điểm hảo cùng mượn chiếc xe đạp cưới tới rồi mố quân khu Đại Viện Nhi, nơi này hơn phân nửa đều là bộ đội người nhà hơn nữa đều là lao cán bộ lao lãnh đạo. Cung cửa cảnh vệ nói một tiếng bọn họ đã bị chỉ lộ, sau đó liền đến quan lãnh đạo ra ngoài cửa. Đây là một tòa hai tầng tiểu lâu, cũng không thể nói là rất lớn, đại khái cũng liền 100 nhiều bình. Dưới lầu 50 nhiều, trên lầu cũng liền 50 nhiều. Mặt sau có cái vườn cùng tiểu kho hàng, trong viện có thể tùy tiện dừng xe. Bọn họ đem xe đạp dừng lại sau góc môn, mở cửa thế nhưng là Trần Duyệt Duyệt Nàng là lận xuyên thê tử cho nên cũng không có tư cách đi vào nơi này tới, hiện tại nàng là lận đông hà thê tử, bị mời đến cũng là thực bình thường. Đặc biệt là, nàng hiện tại thân phận xem như cùng lận đông hà là đánh tiểu phu thê, hẳn là sẽ không chịu quá lớn bài xích mới đúng. Cho nên, hiện tại nàng cái này biểu tình là cái gì? Tiêu ngạo, khoe khoang, vẫn là đặc ý. Dù sao, Tô Tô cảm thấy nữ chủ đối nàng có định ý, cũng có cùng nàng đua đòi ý tưởng. Hào đi, kỳ thật nàng cũng thường thường cùng nữ chủ đua đòi, này đại khái chính là các nàng số mệnh. Là các ngươi tới, mau mời tiến đi, Đông Hà đều chờ các ngươi thật lâu. Tân Duyệt Duyệt cười làm cho bọn họ tiến bảo. Ở tô, tô trong vấn tượng, Tân Duyệt Duyệt trước nay đều không có đối ai lộ ra quá như vậy tươi cười, thật là thực ánh mặt trời chói mắt đâu. Hơn nữa nàng gần nhất vẫn luôn ở trong trường học đọc sách không có làm cái gì việc nặng nhi, cho nên người trắng không ít. Liền khí sắc đều đại biến dạng, coi như một cái chân chân chính chính mỹ nữ. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện ô vung mang hoa áo sơ mi, phía dưới là một cái màu đen quần tây thoạt nhìn thập phần lưu loát. Tô tô cũng không có để ý nàng nội tâm cái gì ý tưởng, chỉ là cùng lận xuyên thực tự nhiên đi vào. Tân duyệt duyệt sắc thật có hướng tô tô thị huy ý tưởng, trước kia nàng đều vẫn luôn đẻ nặng chính mình. Thật vất vả từ trong thôn đi ra tới rồi hướng tới chung cuộc sống đại học. Chính là nàng lại trở thành chính mình lão sư, điểm này thật sự rất khó làm người tiếp thu. Đặc biệt là, nàng trước kia khinh thường các nàng không vay tiền. Hiện tại chính mình nam nhân trở thành nhà này trường tử, bọn họ về sau cho dù có khó khăn muốn tìm nàng hỗ trợ đều phải xem tâm tình của nàng. Như vậy tưởng tượng lòng dạ nhi càng thuận, nàng cảm giác chính mình sống lưng đều thẳng lên. Đúng lúc này quan lãnh đạo cùng lận Đông Hà từ bên trong đi ra, Hắn thông qua hai ngày này quan sát đối chính mình cái này nông thôn đến nhi tử vẫn là rất vừa lòng. Đối với lận ra chiếu cô hắn cũng thực cảm kích, nghĩ có thời gian liền dẫn người đi lận ra nhìn một cái. Nhưng nghe lận đông hà giảng hắn thúc ra hài tử cũng ở chỗ này, lại nói là ít đông đại lao sư, vì thế khiến cho quan hiệu trưởng đi thỉnh. Nhưng thẳng đến bọn họ tiến vào mới biết được nguyên lai like lận đông hà thân thích chính là lận xuyên cùng tô tô này đối tiểu phu thê. Trên mặt lập tức lộ ra một cái khó được tươi cười, nói: "Sớm nên nghĩ tới, lao lận ra thật là hảo giáo dù ca không nghĩ tới. Lận Xuyên cùng Tiểu Tô anh hùng thế, nhưng là người nói thân thích, mau tới ngồi, mau tới ngồi." Lao nhị cũng không để, ta đều bị mông ở cốt đầu. Lận Xuyên được rồi cái quân lễ, sau đó liền kéo Tô Tô ngồi xuống. Kỳ thật ta đã sớm biết Lận Đông Hà phụ thân là ngài. Tô Tô cười nói, "Mà Tân Duyệt Duyệt thì tại một bên nắm chặt nắm tay, Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là nhận thức. Đặc biệt là cái này khó được thấy một chút cười bộ dáng công công thế nhưng đối bọn họ như thế nhiệt tình, không khỏi nhớ hạ mi. 3. Giúp tới ngươi cùng tô lão sư còn có xuyên tử ca nhận thức ca. Nàng ở một bên không chịu cô đơn đã mở miệng, biểu hiện đến thập phần thân cận. Ấn. Chính là quan lãnh đạo phản ứng nhàn nhạc, lập tức làm người đi cấp lận xuyên cùng tô tô châm trả. Không trong chốc lát. Mua đồ ăn hồng mai cùng quan chấn đông liền đã trở lại. Thần Duyệt Duyệt lập tức bỏ qua đi tiếp đồ ăn, biểu hiện đến thập phần nhiệt tình. Ở trong thôn thời điểm, đại bá mâu muốn cho nàng làm bữa cơm đều khó khăn, này sẽ liền đem hồng mai trở thành chính mình thân mụ. Tô, tô mắt trợ trắng, sau đó đứng lên nói, bá mẫu ngại hảo. La tô đồng chí A, ta này vội vàng trong nhà chuyện này cũng chưa làm chấn đông đi tiếp ngươi. Hồng mai đối với tô tô vẫn là rất cảm kích. Không có nàng chính mình còn tìm không đến đại nhi tử đâu. Đặc biệt nàng vẫn là chính mình nhi tử lao sư, hẳn là bị tôn kính. Quan lãnh đạo nói, lại nói tiếp, người hòa giải người khác nghe được manh mối sẽ không chính là cùng tô đồng chí đi, kia nàng còn không phải là chúng ta chấn đông lao sư. Đúng vậy, trấn đông còn không đi cho ngươi lão sư tiếp điểm trái cây. Hôm mai nói xong lúc sau quan trấn đông gãi gãi đầu, sau đó nói, ta lập tức đi còn không được. Nói xong liền lập tức chạy tới phòng bếp. Mà hồng mai tắc nối tiếp đồ ăn tần duyệt duyệt nói, trong nhà có tiểu A-Z, đi một bên ngồi đi, không cần hỗ trợ. Thái độ có điểm không tốt lắm, không nên A. Tô Tô tiếp nhận quan trấn đông trái cây, thấy hắn đôi chính mình đại tẩu cũng là mọi cách không muốn phản ứng. Nữ chủ lại như thế nào đắc tội bọn họ người một nhà. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là lận đông hà ở cứu quan chấn đông lúc sau uống nhiều quá. Thậm chí còn các loại khóc lóc kể lệ gì, không phải là khi đó hắn nói gì đó đi. Nghĩ đến hắn trở lại chính mình trong nhà thời điểm còn lại nhảy quá, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Quan Trấn đông nếu ở lận đông hà nơi đó nghe được cái gì khẳng định sẽ đối hồng mai nói, liền tính bọn họ ở trong thôn những ngày ấy không hỏi thăm minh bạch chính là thông qua chuyện này cũng đủ hiểu biết đến tần duyệt duyệt là cái cái dạng gì người. Vô luận có phải hay không hiểu lầm. Nàng đối nhân ra lận Đông Hà không hảo chẳng khác nào là đối bọn họ quan người nhà không tốt. Hiện tại ngâm lại, ở chung bọn họ hai cái đoạt được hết thảy đều là thông qua lận Đông Hà bị tìm được trở về thành bắt đầu. Cho nên, đã không có lận Đông Hà duy trì kỳ thật nữ chủ gì cũng không phải. Hoa, kia chẳng phải là chân chính cẩm lý kỳ thật là lận Đông Hà mà phi nữ chủ. Nếu dựa theo khí vận tới giảng, đó chính là nam chủ mới là chân chính đại khí vận giả. Nữ chủ bất quá là thơm lây. Nghĩ như vậy tưởng nàng càng thêm cảm thấy nam chủ ở lấp lánh sáng lên, mà nữ chủ Quang mang đều bị che đậy. Rốt cuộc từ bọn họ vào nhà đến bây giờ, lẫn đông hà đều không có chủ động cùng Tân Duyệt Duyệt nói qua một câu hoặc là có cái gì thân mật động tác nhỏ, hoàn toàn giống cái người xa lạ giống nhau. Mà Tân Duyệt Duyệt liền ở nơi đó một mình mỹ lệ. Trong chốc lát cắm một câu chứng minh chính mình tồn tại. Một hồi giúp đỡ làm điểm việc làm người nhìn ra là thập phần có giáo dưỡng bộ dáng. Nếu phiết ra thân phận của nàng địa vị, tựa hồ cùng bên kia vội cùng tiểu A Azi không có bất luận cái gì khác nhau. Tô Tô biết nữ chủ như vậy thông minh nàng trong lòng mình bạch thực, chẳng qua nàng lại ở nơi đó trang đến quá rất khá bộ dáng, đơn giản là cho bọn họ phu thê xem. Lận xuyên từ đầu đến cuối cũng là không để ý tới tần duyệt duyệt dường như không quen biết nàng giống nhau. Cứ như vậy mọi người mặc danh kỳ rượu thực ăn ý làm lơ nàng, cảm giác này như thế nào như vậy Mỹ rượu đâu. Chỉ chốc lát sau đồ ăn liền thượng bàn nhi, các nam nhân tự nhiên muốn uống chút rượu. Quan lãnh đạo tự nhiên muốn hỏi lận Đông Hà về sau muốn làm điểm cái gì, hắn bưng lên chén rượu nói, ta tưởng trước phong phú chính mình, cho nên đi trước lớp học ban đêm đi học. Lớp học ban đêm A, kia thực hảo A. Tân Duyệt Duyệt ở một bên nói, ta duy trì ngươi chính là lớp học ban đêm mỗi ngày chỉ có hai cái giờ chương trình học, ngươi kế tiếp đâu. Hồng Mai hỏi xong nói, không bằng, ta cho ngươi tìm người trước cán bài một phần công tắc đi. Tìm ngươi nào, hiện tại bên ngoài nhiều như vậy cơ hội, là nam nhân liền phải chính mình sớm. Lãnh đạo lập tức nói, hắn nhiều năm như vậy sợ nhất chính là kéo người tìm quan hệ loại sự tình này, đến lúc đó một cái lộng không hảo sẽ cho hắn chiêu hắc. Hành hành hành, ngươi kích động cái cái gì? Về sau sự từ từ tới, còn phải xem Đông Hà muốn làm cái gì. Hôm mai trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái chính mình trượng phu, sau đó nói, Đông Hà ngươi cũng đừng nghe hắn, chính mình quyết định là được. Nếu là muốn đi cái gì đơn vị ngươi cùng mẹ nói, ta khẳng định giúp ngươi vội. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Tần Duyệt Duyệt vươn tay cầm lận Đông Hà tay, chính là nam chủ lại làm bộ không thèm để y né tránh, sau đó nói, đại gia ăn cơm đi. Đối với có thể tìm được chính mình người trong nhà hắn cũng là thực vui vẻ, hắn muốn làm vừa lật sự nghiệp, nhưng là lại không nghĩ dựa vào chính mình người trong nhà. Đến nỗi tần duyệt duyệt, hắn hiện tại đã vô pháp nhìn thẳng vào nàng. Lúc trước hắn chỉ cần đến trường học tìm nàng đối phương liền sẽ phi thường thiền, lần này hắn cũng không có đi mà là tân nhiệm mâu thân làm quan chấn đông đem nàng tìm tới. Đám người một lại đây thái độ liền cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Điểm này hắn vẫn là thực dễ dàng liền nhìn ra tới. Hắn liền tính không còn có làm nhưng rốt cuộc cũng là cái nam nhân, nàng rốt cuộc là nhìn chúng chính mình người vẫn là nhìn chúng chính mình thân phận hiện tại liền chính hắn đều hoài nghi đi lên. Muốn nói hắn nhìn chúng chính mình thân phận, lúc trước sẽ ở chính mình vẫn là tiểu bạch người dưới tình huống đem thân mình giao cho hắn. Chính là nếu nhìn chúng hắn người này, kia phía trước một ít làm lại tính cái gì? Nay đó Lận Đông Hà không dám đi không chút nghĩ ngợi đi đối mặt. Đi một bước xem một bước đi. Nhưng là hắn lại biết một chút, đó chính là đã thực chán ghét bên người nữ nhân đụng chẳng hắn. Là một người nam nhân bị cự tuyệt làm loại chuyện này nhi vốn dĩ liền rất mất mặt, hắn cũng là cái muốn tự tôn nam nhân. Tân Duyệt Duyệt âm thầm nhếu hạ mi, nhưng nàng vì không cho tô tô bọn họ chế dễu liền như cũ bày ra thực tùy ý bộ dáng. Chỉ nghĩ, chờ ăn cơm xong có cơ hội chính mình nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng. Lúc này quan hiệu trưởng bọn họ một nhà cũng tới rồi, hắn có một cái thật xinh đẹp nữ nhi, ngồi xuống lúc sau đại gia cũng đều nhận thức. Đại gia uống lên xe rượu, nói một ít về lớp học ban đêm sự tình. Quan hiệu trưởng đối này rất quen thuộc, sau đó cam đoan sẽ giúp lận đông Hà vội. Đến nỗi lận xuyên phu thê bọn họ chính là tới ăn cơm, chuyện khác cũng không đi theo chỗ lẫn. Nhưng là, lại cho người ta để lại rất khắc sâu ấn tượng. Chờ ăn cơm xong bọn họ phải đi khi Lận Đông Hà chủ động đưa ra đưa tiễn, lúc này Tần Duyệt Duyệt tự nhiên cũng muốn đi theo tạo. Rốt cuộc ở trong mắt người ngoài, bọn họ trước kia chính là một cái thôn, coi như là rất quen thuộc. Nhưng chờ bọn họ rời đi Hồng Mai liền nói, "Này đều ở so, cái kia Tần Duyệt Duyệt nhìn biểu hiện tự hào, nhưng cùng nhân gia Tô đồng chí một xò so kém nhiều." Ánh mắt bất chính, quá không phòng khoáng. Tuy rằng bề ngoài thực bình tĩnh, nhưng lại có rõ ràng lấy lòng căm Rõ ràng tất cả mọi người không để ý tới nàng, nếu là giống nhau nữ nhân đã sớm chạy thoát, chính là nàng không những không có, hết thể biểu hiện còn tương đương hoàn mỹ. Về sau làm sao bây giờ, làm ta quản nàng kêu đại tẩu sao? Quan chấn đông có điểm không muốn, lúc trước chính mình đại ca uống nhiều thời điểm chính là nói rất nhiều, đặc biệt đối cái này đại tẩu tương đương bất mãn. Thật vất vả tới xem nàng một hồi, cũng không như thế nào để ý tới đại ca còn tính, còn đem người thương như vậy trọ. Quan lãnh đạo nói, đó là nhân gia phu thê chuyện này các ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì, thu thập một chút, cho bọn hắn phu thê chuẩn bị một gian phòng. Hào đi! Dù sao cũng là mới vừa nhận hồi nhi tử cho nên hồng mai cũng không dám nói cái gì. Mà quan hiệu trưởng cùng hắn tức phụ nhi nhìn nhau liền cũng thương lượng phải đi về, bất quá lại bị lưu lại nhiều lời một lát lời nói. Rốt cuộc, bọn họ cha mẹ muốn lại đây, đến thương lượng một chút như thế nào chiêu đãi? Bên kia, lẫn đông Hà cùng tần duyệt duyệt đem người đưa đến cổng lớn. Lẫn xuyên một chân bước lên xe nói, chúng ta đi rồi, các ngươi về đi. Hảo. Lẫn đông Hà cũng không có nhiều lời, hắn gái này đường ca tính tình lại xú lại ngạnh, chỉ vào hắn đối chính mình thay đổi gì thái độ đó là không có khả năng. Hiện tại phát hiện tô tô cũng là giống nhau không màng hơn thua tính tình, vô luận trước kia cùng hiện tại nàng đối chính mình vẫn là thập phần xa cách. Muốn nói nơi này thay đổi nhiều nhất sợ là Tần Duyệt Duyệt, chờ nhìn lận xuyên phu thê cưới xe chạy lấy người sau hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần duy Duyệt. Nàng liên tượng trước kia ở trong đội thời điểm, nhìn nàng bộ dáng thâm tình chân thành. Chính là từ nàng thượng đại học sau, hắn đều không có gặp qua như vậy ánh mắt nhi. Ngươi thu thập một chút, ta đưa ngươi hồi trường học. Vì cái gì à, hôm nay mới nhìn thấy ngươi thân sinh cha mẹ, chúng ta không phải hẳn là ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Ngươi không phải nói trường học khóa không thể chậm chế, đặc biệt là học tập tiểu tổ là ngươi tổ chức, nhất định phải hảo hảo học tập, không thể cô phụ đến tới không dễ cơ hội sao. Đây là lấy những lời này đó tới đổ nàng đâu. Người nam nhân này cũng thật keo kiệt. Tân Duyệt Duyệt cười nói, ngươi đang nói cái gì a trước khác nay khác. Hiện tại là muốn bồi ngươi cha mẹ cũng không phải là khác chuyện này, rốt cuộc bọn họ sinh dù ngươi, tổng muốn tẫn điểm hiếu đạo mới đúng vậy. Vốn dĩ cho rằng nàng câu này nói chính là vô phùng nhưng không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến đối diện lận Đông Hà xích cười một tiếng, nói, ngươi lai, like, ta không kịp hiếu đạo hai chữ. Cái gì a kia không phải ngươi cha mẹ sao? Ta hiếu thuận bọn họ không phải hẳn là. Thần Duyệt Duyệt đuổi theo lận Đông Hà giữ chặt hắn nói, ngươi còn ở sinh khí. Chúng ta kết hôn ở trong thôn ở gần 2 tháng, này trong đó chưa từng có nghe nói ngươi muốn hiếu thuận cha mẹ ta thậm chí còn không cùng hắn hành phòng các loại làm nháo, không có cách nào liền đi lận xuyên ra ở nhờ. Khi đó hắn cha mẹ có bao nhiêu khó lận Đông Hà trong lòng rõ ràng, chính là hắn tự thi, hắn cảm thấy chính mình không xứng với tần duyệt duyệt cấp không được nàng tốt sinh hoạt cho nên mới sẽ nhùng nhịn. Nhưng là, chẳng qua cha mẹ thay đổi cái thân phận, nàng thái độ cũng tới cái đại biến dạng. Kêu lại không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Tần duyệt duyệt nói, lận Đông Hà đột nhiên nhìn nàng một cái, nói, Lận ra vĩnh viễn là cha mẹ ta, cả đời cũng không có khả năng thay đổi. Sau đó nói, ngươi trở về đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nói xong dường như ngậm miệng nhi hồ lô vô luận tần duyệt duyệt như thế nào nói đều không có lại cùng nàng giảng một câu. Chờ tới rồi trong phòng sau liền đem nàng đồ vật đều cầm ra tới, cũng giao cho nàng đi đầu liền đi. Hồng Mai nói, đây là muốn đi đâu nhi a Nàng học tập quan trọng, phải về trường học. Nào cứ thế cấp. Ít nhất chủ một đêm A. Ta cũng không. Ngươi học tập tiểu tổ tất cả mọi người đang đợi ngươi một cái, ngươi không đi bọn họ sẽ thực thất vọng. Lận Đông Hà liền đứng ở trước cửa nhìn nàng, không có cách nào tần duyệt duyệt cũng chỉ có thể ra cửa. Ra cửa lúc sau Lận Đông Hà giao cho nàng 50 đồng tiền, khác lời nói liền không có nói nữa. Trong nhà nợ bên ngoài hắn đã cầu thân sinh mẫu thân giúp đỡ còn thượng, chính mình trong túi cũng có 200 đồng tiền. Chính là hắn muốn làm điểm khác cũng không có tính toán toàn bộ giao cho Tần Duyệt Duyệt. Lần này Tần Duyệt Duyệt nói câu cảm ơn, sau đó nói, vậy ngươi gì thời điểm lại đến tiếp ta về nhà? Ngươi học tập bận rộn như vậy liền không cần. Đông Hà, vì cái gì lần này nhìn ngươi dường như vẫn luôn ở cùng ta sinh khí, ta không phải đã giải thích qua sao? Ngươi biết lần trước cùng ngươi tách ra sau ta làm cái gì sao? Ta mẹ nó cảm thấy chính mình thật sự quá bất ức thiếu chút nữa đi tìm chết. Bất quá con hảo, người sống lại, nhưng tâm đã chết. Về sau, người làm người sinh viên ta làm ta dân thất nghiệp lang thang, chúng ta hai cái ít gặp mặt hảo. Ngươi người ở hồ nói cái gì à, ta kia cũng là nhất thời khí lời nói như thế nào liền đem người trọc thành như vậy. Lại nói, chúng ta không phải phu thê sao. Ngươi nói, chúng ta không có chứng không tính chân chính phu thê. Lận Đông Hà hôm nay ăn mặc khéo léo kiểu áo tôn trung sơn. Cả ngươi thoạt nhìn so trong thôn thời điểm muốn lưu lót nhiều, chính là hắn lại dùng làm người nhìn lại lại tim đập mặt nói như thế tuyệt tình nói. Tân Duyệt Duyệt khóc dòng nói, ngươi, ngươi thế nhưng nói nói như vậy. Ta đến tuột cùng nơi nào thực xin lỗi ngươi, lúc trước cũng không biết cha mẹ ngươi là quan người nhà ta cũng đem chính mình giao cho ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng nghĩ như vậy ta. Lẫn đông hà trong lòng run một chút, chính là cuối cùng nói, ngươi đi đi, chúng ta đều bình tĩnh một chút. Tần Duyệt Duyệt há miệng thở dốc nhưng cuối cùng cái gì cũng hết chỗ chê rời đi. Lận Đông Hà trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là hắn quyết định nhất định phải làm ra điểm thành tích tới, nếu không liền không suy xét hai người hôn nhân vấn đề. Này đó Tô Tô cũng không biết, từ khôi phục đi làm sao nàng sinh hoạt là muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu, nếu nữ chủ không tới tìm nàng lời nói nàng gặp qua đến càng tốt. Chính là nữ chủ tới. Khóc sức mướt một hai phải làm nàng hỗ trợ đi khuyên nhủ lận Đông Hà làm hắn không cần lại cùng nàng sinh khí. Tô tô người ra đen dấu chấm hỏi mặt. Một tay cầm lận hải cấp tạc thịt viên một bên nhìn nàng, nói, ngươi cuối tuần tới tìm ta chính là vì chuyện này nhi. Đúng vậy, lận Đông Hà gần nhất đều không có tới tìm ta, ta đi trong nhà tìm hắn tổng nói hắn không ở còn có. Hai ngày này ra ra cùng mãi ngãi tới, hai vị lao nhân ra tựa hồ đối ta có điểm ý kiến, cho nên. Ngươi tô tô vừa muốn nói chuyện, một mâm thịt viên băng một tiếng đặt ở nàng trước mặt. Lận hải một bên sát tay một bên nói, tẩu tử ngươi ăn, đừng bị đói ta đại chất nữ. Hảo! Làm đại tẩu nàng nên túng thời điểm túng, yên lặng cầm lấy một cái viên tiếp tục ăn, mới vừa tạc ra tới ăn ngon thật. Mà lận hải lại đối vẫn luôn đứng ở nơi đó tần duyệt duyệt nói, ngươi còn có mặt mũi tới nói này đó, lúc trước nhị ca tới gặp ngươi thời điểm không biết có bao nhiêu vui vẻ. Cho ngươi mang theo cái gì thịt vụn, dương muối, liền sợ ngươi ở bên này ăn không ngon. Nghe nói ngươi dùng tiền, cố ý tử bí thư chi bộ nơi đó mượn 30 đồng tiền lấy tới. Chính hắn trong tay trừ bỏ trụ nhà khách tiền cái gì đều không có, liền ăn cơm tiền cũng chưa lưu, vẫn là ta nương cấp nấu năm cái trứng gà vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực ăn. Hắn đồ gì, còn không phải là tới gặp ngươi một mà sao, nhưng ngươi nhưng thật ra hảo. Lại học tập tiểu tổ lại vội. Một cái sinh viên có gì vội? Ta tẩu từ một cái lao sư đều so các ngươi nhàn. Hiện tại ta nhị ca thay đổi cha mẹ, có tiền, ngươi liền lại muốn đi trong nhà, lại ra ra nãi mãi cũng không hỏi xem như vậy không biết xấu hổ nhân ra có thể xem cho ngươi. Ngươi nói bậy gì? Lận hải, ngươi như thế nào càng ngày càng không giáo dưỡng, ai dạy ngươi? Tần Duyệt Duyệt không nghĩ tới lận hải đem nói như vậy khó nghe. Nàng cũng biết chính mình nếu là vẫn luôn hướng lên trên thấu không hào lúc này mới muốn cho tô tô cho chính mình một cái dưới bậc thang. Nàng là quan Trấn đông lão sư, nếu như đi quan gia khuyên một khuyên có lẽ những người đó liền tiếp nhận nàng. Nhưng không nghĩ tới, lận hải thế nhưng lấy kim đâm nàng tâm. Trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Lận hải phi một ngụm, hắn nhiều năm như vậy ở làng cũng coi như là một bá. Từ đại ca đi tham gia quân ngũ hắn ở nhà phải chiếu cố hai cái tiểu nhân cái gì đều phải học, này múa mép khua môi cũng không thể rơi xuống. Vốn đang tưởng cùng nàng nhiều bẻ xả một chút đâu, liền nghe được cửa mở. Lận xuyên một bên đổi giày một bên nói, chúng ta lận ra ra giáo còn không tới phiên người khác tới nói, cút đi. Lận xuyên lần này là thật sự bực, lần trước mượn thứ tiền đã đem nàng đuổi đi, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới. Khác không nói. Chính mình tức phụ nhi mỗi lần đụng tới nàng đều sẽ sinh khí. Sau đó còn muốn đem khí rơi tại trên người hắn. Phóng này lành bất quá ai nguyện ý trêu chọc như vậy ôn thần. Tuy rằng không biết nàng tới làm cái gì, liền hướng hơn chính mình đệ đệ vậy không thể lưu trữ. Dám hơn hắn đệ đệ liền dám đi theo hắn tức phụ nhi đối nghịch, cho nên hắn nếu có thể nói tốt nghe nói mới là lạ. Xuyên tử ca. Người có phải hay không không trường trí nhớ, ta đều nói qua vô số lần. Chúng ta không như vậy thuộc, xưng hô tên của ta. Lận xuyên đứng ở trước cửa tiếp tục nói, Lan. Tần Duyệt Duyệt cắn chặt môi dưới, sau đó nói, Lận xuyên, tuy nói chúng ta hiện tại không có huyết thống thượng thân thuộc quan hệ. Nhưng là rốt cuộc ta ái nhân phụ thân là ngươi lãnh đạo, người bộ dáng này đối ta có phải hay không có điểm không tốt lắm. Tô tô bang một tiếng đem viên ném, khắc nàng đều khả năng không thèm để ý, nhưng là Tần Duyệt Duyệt hiện tại rõ ràng là ở huy hiếp Lận xuyên. Nàng đứng lên, mới vừa dựng thẳng bụng nhỏ nhọn nhọn đem phía trước và táo cấp đỉnh lên một ít. Chạm đến thẳng tắp thời điểm, bụng liền đặc biệt bật mắt. Lận hải vội vàng hư đỡ một phên nói, tẩu tử, ngươi đừng động nhi việc này. Tô tô nói, như thế nào không tốt lắm. Ngươi đảo muốn nói cái minh bạch. Nguyên này còn không có tiến nhân ra môn nhi đâu liền muốn lợi dụng quan gia quyền thế áp người. Không biết nhà bọn họ người phải biết rằng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Đừng quên. Ngươi cùng lận Đông Hà còn không có lãnh chứng đâu. Hơn nữa, vốn dĩ nhân gia quan gia là liền nhi tử mang tôn tử cùng nhau tìm được, chính là ngươi bởi vì muốn vào đại học đem nhân gia đại tôn tử xóa sạch, không biết chuyện này muốn cho quan gia biết, bọn họ lại nghĩ như thế nào đâu. Thới A, cho nhau thương tổn A. Tân Duyệt Duyệt sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nàng hiện tại xác thật còn không xem như lận Đông Hà thê. Kỳ thật này không tính cái gì, bọn họ đã làm qua rượu mừng tin tưởng quan gia không có khả năng không thừa nhận. Nhưng là, chính mình phá thai chuyện này Nhi muốn cho bọn họ biết kia chỉ sợ thật sự không tốt lắm. Lại nói như thế nào, ta cũng là quan gia tức phụ Nhi. Chúng ta, vẫn là không cần làm cho như vậy cưng hảo. Tân Duyệt Duyệt nói. Đúng vậy, nếu không nghĩ lộng cương liền lập tức đi. Về sau không cần lại đến nhà của chúng ta, vô luận là vay tiền, vẫn là khoe khoang hoặc là các ngươi phu thê chỉ dàn những cái đó phá sự nhi. Tô Tô nói chính là không lưu tình chút nào, sau đó từ trong túi lấy ra kia chỉ bút ghi âm nói, đúng rồi, nơi này có một số việc nhi ngươi có lẽ đều quên mất, nhưng là hơn nữa hôm nay ta chính là ghi lại hai đoạn, muốn hay không cầm đi cấp quan lãnh đạo nghe một chút ta. Tân Duyệt Duyệt cắn răng nói, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta, cho nên nơi trốn cùng ta làm đối. Không phải, nếu ngươi không chọc ta, ta lại như thế nào sẽ cùng ngươi làm đối đâu Ngươi cũng là người thông minh, hảo hảo ngắm lại chính mình muốn như thế nào là mới sẽ không như vậy chọc người chán ghét. Tô Tô cũng không yếu thế, chuyển trong tay bút ghi âm một bộ thiếu tấu bộ dáng. Cuối cùng Tân Duyệt Duyệt hung hăng nói, quả nhiên tới tìm ngươi chính là cái sai lầm. Một bên lận hải nói, chúng ta thỉnh ngươi tới A. Tân Duyệt Duyệt cuối cùng tức giận đến khóc, sau đó lại một lần chạy ra lận ra. Nàng thực sự có bệnh, Lận hải nói, tổ tử, ngươi còn muốn ăn chút gì? Khi đều cấp khí no rồi. Tô tô đơ ghế rửa ngồi xuống, nói, đều là ngươi trọc, ngươi nói một chút lúc trước vì sao đồng ý cùng các nàng ra đính thân, đôi mắt mù sao. Mặc danh bị mắng lận xuyên liền biết sẽ có như vậy kết quả, hắn hảo tì đi vào tới, nói, không phải ta đính, lúc ấy ta so nhị đệ còn nhỏ. Đôi mắt, đại khái còn không có phát dục hảo. Những lời này đem tô tô cho cười, nói, liền ngươi miệng xảo xe nói, mau ngồi xuống ăn cơm đi, nhị đệ tạc viên ăn rất ngon. ân Lận xuyên nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện sau nhấc chân đem đang che miệng cười lận hải cấp đá đến một bên nhi, sau đó liền ngồi ở tức phụ nhi trước mặt. Hoàn toàn một bộ ta thực ngoan ngoán hiểu chuyện bộ dáng. Đúng rồi, thường nhảy lên tay nghề học như thế nào? Không đề cập tới cái này còn hảo. Này nhắc tới khởi người nào đó học nấu ăn lận xuyên liền sầu cảm giác so giáo chính mình tức phụ nhi nấu ăn đều khó. Hắn chính là cái ngu nốc, hỏa hậu sẽ không nắm giữ, không phải thiêu tiêu chính là đem phòng bếp nổi cấp thiêu đỏ. Làm cho đại trời nóng đại gia cùng hắn cùng nhau ở trong phòng bếp chịu tội, ta liền chưa thấy qua như thế không có thiên phú người. Lận xuyên ấn cái chẳng nói, đây chính là ngươi không có việc gì tìm việc nhi cho nhân ra gia, gia tăng kỹ năng điểm cho nên quỷ cũng muốn đem thường nhảy lên giáo hội. Bằng không, chờ Bạch Linh Linh về sau tới tìm người xem ngươi nói như thế nào. Là, bất quá, hắn cuối tuần muốn tới nhà chúng ta triển lãm tay nghề, ta suy nghĩ muốn như thế nào đem ngươi an bải cái an toàn địa phương. Lận xuyên mặt ủ mày hê nói. Không phải đâu, như vậy đáng sợ. Có phải hay không cũng hẹn Bạch Linh Linh tới A Hắn chính là tới luyện tập nghệ, sau đó nếu làm tốt lại ước. Làm không hảo khiến cho hắn đánh cả đời quang quân được. Chính mình nam nhân cũng là kẻ tàn nhẫn. Tô tô còn rất chờ mong cuối tuần, không biết thường nhảy lên có phải hay không thật có thể tạc phong bếp. Sau đó, này một vòng gió êm sóng lặng sau liền thường nhảy lên cùng lận xuyên dẫn theo các loại đồ ăn tới. Hắn nhìn đến tô tô sau ngần ra, nhiều như vậy thiên không gặp thân hình đều thay đổi. Trước kia đều không có đem nàng trở thành một cái thai phụ. Chính là lần này lại thấy được nàng có chút nổi lên tiểu bụng bụng, còn không tính đại, nhưng là đã một bộ thai phụ bộ dáng. Người cũng so trước một đoạn béo một ít, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ rất là, đáng yêu. Lại một lần ở trong lòng mắng một chút doanh trưởng cầm thú hành vi, xem mặt cũng chính là cái tiểu cô nương, nhưng xem bụng đã mau là tiểu cô nương nương. Đúng vậy, hắn bị lận xuyên một ngụm một cái đại khuê nữ ảnh hưởng, cũng cảm thấy nhà bọn họ bụng cái này có thể là cái cô nương. Bằng không, vì cái gì một bên đôi ở trên bảng tiểu hài tử độ dùng đều là hoa, liền xuyên cũng đều là một ít váy đâu. Tô tô theo hắn ánh mắt nhìn lên liền biết chính mình chính thu thập đồ vật có điểm hấp dẫn người ánh mắt, vội bế lên tới nói, ta, vốn là tưởng tẩy tẩy, hôm nay liền trước phóng đứng lên đi. Cái kia, các ngươi vội, ta đi bên ngoài xem một lát thư. Hiện tại bên ngoài thời tiết thực hảo, thực thích hợp phơi phơi ánh mặt trời bổ bổ canxi. Thường ngày lên bắt phía dưới, nhưng là một bên lận xuyên nói, nhìn gì, chạy nhanh đem học được đồ ăn đều làm một lần, đừng lãng phí lương thực. Hảo, có thể mua được điểm này đồ ăn không dễ dàng, hắn nhất định phải dụng tâm mới được. Tô tô dọn cái ghế giữa ngồi ở dưới tàng cây, thổi tiểu phong nhi nhìn thư miễn bản có bao nhiêu thoải mái, thoải mái nàng thiếu chút nữa liền ngủ rồi. Đột nhiên, liền nghe được nhà mình phong bếp truyền đến rất lớn thanh dị vang. Nàng bị dọa đến lập tức ngồi thẳng có chút ngốc nghĩ tới phía trước tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh chẳng lẽ mẹ nó thật sự đem nàng phòng bếp cấp tạc một tay đỡ chính mình eo một bên hướng trong nhà chạy mắt nhìn lận xuyên đem cửa sổ đẩy ra bên trong toát ra quần quần khói đặc hoặc nhìn lao dọa người các người đang làm cái gì nàng kinh ngạc vọt đi vào sau đó nhìn thường nhảy lên bưng tối hoông nổi mà lận xuyên đứng ở một bên giáo hơn hắn nói người đây là chi chứng là sao họa làm cho như vậy đại Không bỏ du liền đem trứng gà hướng bên trong đảo, đảo xong rồi lại phóng du kia còn không tạc. Là là là, ta lần sau chú ý. Chú ý cái tê, ta đều nói ngươi đã lâu. Tô tô cảm giác chính mình có điểm cắm không thượng lời nói, vì thế lại lặng lẽ lui ra. Chính mình ra hiện tại có điểm tượng trên trường, hỏa khí đều không nhỏ, bao gồm kia chỉ nổi Rốt cuộc, ở nàng đi ra ngoài xuyến một giờ môn. Lại trở về ngồi mau nửa giờ sau lận xuyên rốt cuộc thỉnh nàng trở về thi ăn. Nói thật, nàng thật sự có điểm sợ hãi, cảm giác có thể làm ra như vậy nhiều khói đặc đồ ăn cùng độc dược không sai biệt lắm. Nhớ trước đây nàng vừa đến nơi này tới lại phân ra quá thời điểm cũng là vừa học nấu ăn, hơn nữa giống nhau là lận xuyên giáo, nhưng cũng không có làm ra như vậy đại động tinh tới. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, cái này thường nhảy lên cũng coi như là nhân tài. Chờ vào nhà sau đồ ăn đã dọn xong, bốn cái đồ ăn, đều là cơm nhà. Một cái mộc nhĩ xào trứng gà, một cái xào tam ti, một cái tương cà tím, một cái làm bẹp phổi tử. Bộ ráng sao, chỉ có thể nói đúng không quá đáng sợ, nhưng cũng có hắc hắc tiêu tiêu. đầu tử ngài nếm thử. Thương nhảy lên khẩn trương nhìn Tô Tô, còn dùng tay đẩy, đẩy đẩy đồ ăn. Tô Tô mặt ngoài chứng định, trong lòng hoảng một so. Nàng nuốt hạ nước miếng cảm thấy chính mình khả năng muốn đã chịu xưa nay chưa từng có bạo kích, nhưng là lận xuyên ở một bên nhìn chính mình tức phụ nhi sợ hãi bộ dáng có điểm vâu ngự nói, ta đến qua, còn hành. A ta đây chính là có thể ăn bái. Nếu lận xuyên hưởng qua kia hẳn là không quan trọng. Tô tô hoàn toàn không để ý mới vừa câu nói kia bị thương thường nhảy lên yếu ớt nam nhân tâm, vươn tay nếm một ngụm, sau đó cảm giác có điểm hình cùng nhai thì khô. Hương vị cũng nói không nên lời hàm vẫn là đạm, nhưng là không khó ăn, cũng không thể ăn, dường như xuyên yên. Có điểm xuyên yên mùi vị, còn hành đi. Hòa hậu điểm nhỏ là được. kia lại nếm thử khác đồ ăn. thương nhảy lên lại nhường nhường. Tô, tô cuối cùng nếm một chút tương cà tím, sau đó chừng mắt nhìn hạ đôi mắt nói, Hoa, cái này ăn ngon. Rất có hương vị, quả thực mỹ vị nhi. Hắn xào rau không được, hầm đồ ăn còn có thể nhập khẩu. Lận xuyên vui mừng nói, kia về sau liền ít đi xào rau nhiều hầm đồ ăn không phải được. Tô tô từ trước đến nay là tưởng khai, nàng như vậy vừa nói nhưng thật ra thành công an ủi tới rồi thường ngảy lên. Hán gật đầu nói, là lý lẽ này. Nhưng là, bị lận xuyên từ phía sau đá một chân nói, không được, ta lúc trước đánh chính là tất cả đều sẽ cam đoan, ngươi nhất định cho ta làm tốt. Là là, kia cuối tuần có thể thỉnh tiểu bạch đồng chí tới ăn cơm đi. Tô tô thiếu chút nữa cười phun, người nam nhân này mới gặp khi cảm thấy tượng cái sắt rất giống thực hung ác. Nhưng hiện tại xem ra, vì sao có điểm ngốc manh. Hành hành, ta ngày mai liền cấp bạch linh linh gọi điện thoại ước nảng. Bất quá, ngươi này trình độ còn muốn để cao một ít mới được. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lần sau không được lại tạc ngươi tẩu tử nồi A. Chớ sợ chớ sợ, cùng lắm thì buổi cái tân. Tô Tô nói xong lúc sau khiến cho bọn họ cũng ngồi xuống ăn cơm, nào biết ăn ăn lận xuyên nói, tức phụ nhi, có chuyện này nhi cùng ngươi nói. Ấn, chính là chúng ta doanh thật nhiều chiến sĩ nghĩ đến nhìn xem ngươi, cho nên hạ cuối tuần ta tưởng thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn một bữa cơm. Hành A, Tô Tô biết lận xuyên ý tứ, chính mình lần trước thật là cùng bọn họ doanh một ít chiến sĩ đã gặp mặt, nhưng là trường hợp rất là chính quy cho nên trên cơ bản liền câu nói cũng chưa nói thượng. Mà lận xuyên còn muốn đem nàng giới thiệu cho chính mình huynh đệ, lúc này mới muốn thỉnh bọn họ lại đây. thương ngày lên biết vốn dĩ này mời tiểu các chiến sĩ là hẳn là an bài tại Hạ Chu, nhưng là bởi vì hắn muốn cùng Bạch Linh Linh gặp mặt mới lại kéo một vòng. Tẩu tử cái này bụng, một vòng so một vòng đại, hắn thật là có điểm ngưỡng ngùng. Nghĩ hạ cuối tuần chính mình khẳng định muốn sớm lại đây một chút giúp bọn hắn làm điểm việc. Như vậy liền sẽ không mệt đến nhân ra thai phụ. Cứ như vậy Tô Tô ở trường học thời điểm cấp Bạch Linh Linh gọi điện thoại, nói là thường nhảy lên chuẩn bị đồ ăn muốn thỉnh nàng về đến nhà tới tự mình làm. Bạch Linh Linh vừa nghe tự nhiên là đồng ý, từ hai người luyến ái tên kia ước nàng số lần số đều số đến lại đây, vừa lúc lần này có cơ hội đi nếm thử thủ nghệ của hắn. Tô, tô bọn họ cũng muốn chuẩn bị, cái gì mâm chén sợ không đủ đều đến điền một điền. Vừa vận bộ đội vật tư cung cấp tô tô phát xuống dưới, mở ra một chiếc xe dịp cấp đưa tới hai túi gạo một túi bạch diện, mặt khác còn có dầu nành một đại thùng. Hiện tại dầu nành cũng không phải là hiện đại năm thăng một thùng, nhân ra là cái loại này 50 cân một đại thùng, đủ tô tô một người ăn thượng một năm. Đối với mấy thứ này tô tô quả thực là dị thường vui mừng, chính là ăn không hết. Đám người vừa đi nàng liền đối lưu lại giúp chính mình thu thập lận xuyên nói. Có thể hay không cấp cha mẹ bưu trở về, chúng ta lại ăn không hết. Nào biết nói xong lận xuyên thế nhưng bắt được tay nàng, kích động nói, Tô Tô, cười đến ngươi ta năm này không ổn Tô Tô thiếu chút nữa bị hắn cấp hụ chết, tiểu tử này là chết sống không thế nào nói này đó mềm mại lời nói người, đột nhiên giảng này đó thật sự có điểm làm người không biết như thế nào mới hảo. Kỳ thật cũng biết hắn vì sao kích động như vậy, rốt cuộc đây là Tô Tô tích cóp xuống dưới của cải nhi. Đặt ở nhà bọn họ hai người ít nhất có thể ăn đến sáng năm Chính là Tô Tô lại muốn tặng cho quê quán người Tại đây loại coi lương thực vì đồ tốt nhất thời đại Nàng hành vi quả thực chính là trong thiên hạ tốt nhất tức phụ nhi đại danh tử Kỳ thật, ngươi cũng không cần như vậy cảm động sao Ta là ở sầu có thể hay không điều qua đi Lại không phải hiện đại thời điểm có các loại hậu cần cùng chuyển phát nhanh Có biện pháp, ta đi build. Lận xuyên tìm túi tiền cùng thùng Đem cấp lận phụ lận mẫu phân cấp đạo ra tới, sau đó tìm chiếc đảo tam con lửa liền cấp kéo đến ga tàu hòa đi. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, dù sao đồ vật là bưu đi ra ngoài. Kế tiếp vợ chồng son quy củ một chút, buổi tối bao đốn sủi cảo ăn mới nghỉ ngơi. Tô tô hiện tại đi làm đã thực vất vả, bởi vì bụng rất đại, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt có điểm làm người khó chịu. Còn tốt hơn ban lộ không xa, nàng thật sự sợ phơi liền cho chính mình mua đem rù rơ. Sau đó liền có rất nhiều đồng học nói nàng tiểu khí, liền đi cái lộ còn muốn căng một phép rủ, đi học còn không đứng thế nào cũng phải ngồi. Sau lưng nói còn không tính, thế nhưng muốn báo danh quan hiệu trưởng nơi đó. Quan hiệu trưởng đối với Tô Tô vẫn là thực giữ gìn, cho nên hắn cũng không có xử lý việc này, rốt cuộc nhân ra tiểu khí một chút quan bọn họ đánh giắm. Nhưng chính là có học sinh nhiều chuyện, đem chuyện này thọc tới rồi giáo dục cục, sau đó liền tới người điều tra. Còn cố ý lộng một cái cái gọi là điều tra tổ, tới đại khái có 4-5 người. Có chút người ở sau lưng cười thầm, cảm thấy như vậy Tô Tô sẽ sợ hãi, nào biết nhân ra là một chút cũng không có đánh sợ. Nghe được có giáo dục cục người tới điều tra nàng liền gật đầu Nga một tiếng trực tiếp hướng giáo viên văn phòng đi đến. Vừa đi còn một bên dùng khăn tay quạt gió, chờ tới rồi bên trong mới đưa rủ thu hồi tới vào nhà. Kỳ thật nàng đối với giáo viên này phân chức nghiệp cũng không có nhiều chấp nhất thậm chí nghĩ tốt nhất đem nàng cấp từ mới hảo, như vậy là có thể chuyên tâm làm sự nghiệp. Cho nên nhìn đến phòng hiệu trưởng 5 cái giáo dục cục người cũng không kinh hoàng, nói, các ngươi hảo, mới vừa có học sinh nói các ngươi tới điều tra ta, không biết điều tra ta cái gì à. Quan hiệu trưởng đối tô tô nói, tô lão sư ta đã cùng bọn họ nói rõ, người hiện tại mang thai người tương đối vất vả cho nên mới sẽ ở đi học thời điểm ngồi, sau đó còn sẽ dơ dù tới đi học cho nên ngươi không cần kinh hoàng Giáo dục cục các đồng chí nhìn đến muốn điều tra đối tượng là một cái như vậy tiểu nhân nữ hài nhi, cảm thấy nhân gia kiểu một chút cũng bình thường, tổng không thể cùng cao lớn thô kịch hán tử so đi. Chính là không nghĩ tới nhân gia tô tô không vui, nàng cụp mi ru mắt nói, tuy rằng ta biết đại gia đối ta là khoang dung, nhưng là liền không biết cái nào học sinh hội đối bọn họ lao sư như vậy trách móc nặng nghề. Ta thắng có điểm lớn cho nên luôn thích rút gần. Không có cách nào ta chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi một chút, chạm lâu rồi chẳng những muốn đi vê đút cờ còn rút gân đau vô pháp đi học. Ta ngồi, cũng là vì không ảnh hưởng đi học mới có thể như thế. Còn có bùng dù hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, ta một cái thai phụ căn bản là chịu không nổi, nếu bị phơi thời gian dài liền trước mắt tất cả đều là sao kim. Vì không cho trường học trọc phiên thoái, không nghĩ sinh bệnh trốn học chậm trễ đại gia học tập lúc này mới lựa chọn dơ dù tới trường học. Nhưng ta làm này đó cũng không có chậm trễ chương trình học, cũng không có làm trường học hổ thẹn, thật sự không rõ rốt cuộc làm sai chỗ nào. Quan hiệu trưởng cảm thấy nhân gia Tô lão sư thực đáng thương, vì thế nói, kỳ thật cũng không được đầy đủ là vì chuyện này, là có người nói ngươi Tích có khoản thu nhập thêm, ở đi học ở giữa thế người khác làm phiên dịch đi. Hắn dừng một chút nói, ngày đó, ta đều đã giải thích qua, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta không lo lắng. Ta chỉ là tâm mệt. Phía trước vì đi làm một cái phiên dịch thiếu chút nữa đã chết, thế nhưng đổi lấy loại này cách nói. Ta, ta chịu không nổi cái này bị khuất, cái này lao sư ta không lo được chưa? Nàng nói thật sự bị khuất, sau đó kia mấy cái giáo dục cục người cũng khuyên nàng muốn bình tĩnh. Dù sao cũng là cái thai phụ, bọn họ vốn đang tưởng lấy ra điểm thái độ, nhưng không nghĩ tới nàng trước khóc đi lên. Cái này, muốn hỏi đi xuống đều khó đi. Nói nữa, nàng không có tới phía trước hiệu trưởng đều đã ra minh bạch, xác thật không trách cái này tô lao sư, nàng là chân chân chính chính oan ủng. Tô tô cũng biết, hôm nay có thể dễ dàng như vậy giải quyết chuyện này còn may mà quan hiệu trưởng. Nhưng là nàng đối chuyển gian này đó nhàm chán đồn đãi còn trực tiếp bị cáo đến giáo dục cục chuyện này thập phần không thoải mái. Cho nên, cần thiết tra ra người này là ai? Quan hiệu trưởng sao có thể làm nàng không lo lao sư? thật vất vả đảo tới cao tài sinh. Nói nữa, chuyện này đối nàng một nữ nhân tới nói xác thật có chút không tốt lắm. Rốt cuộc lập tức tới nhiều người như vậy, nếu là người bình thường đã sớm sợ hãi. Không được, tô láo sư, người cũng không cần ủy khuất, điểm này trường học sẽ làm ra bồi thường. Không, ta không cần bồi thường, ta nhất định phải đem việc này nói cái minh bạch, rốt cuộc là ai đối ta bất mãn đến loại trình độ này, một hai phải bẩm bào giáo dục cục đi hại ta. Giáo dục cục đồng chí nói, chúng ta chỉ là nghe được cử báo, tới phía trước cũng không biết ngươi là cái thai phụ. Ở quan hiệu trưởng nơi đó nghe nói vốn gì đã muốn đi, cũng không biết là ai cho ngươi báo tin nhi. Tô, tô vừa nghe đến nơi đây nào còn có không rõ, đó chính là nhân gia giáo dục cục người ở hiểu biết tình huống sau cũng không có muốn đem nàng gọi tới nói vài câu, vốn là muốn chạy. Nào biết nàng bị người thông chi lại đây, lúc này mới gặp mặt. cho nên, Cái kia thông chi nàng người khẳng định có vấn đề. Nàng mị một chút đôi mắt, nói, hiệu trưởng, ta cảm thấy chuyện này hẳn là cha cái minh bạch, đừng đến lúc đó làm có chút người cầm giáo dục cục các đồng chí huy vọng đương tương xử. Nói nữa, chúng ta giáo dục bộ môn chẳng lẽ muốn bằng một ít bọn học sinh vui lùa ngoạn như sao, kia về sau còn có cái gì huy nghiêm. Quan hiệu trưởng cũng cảm thấy không đúng rồi, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tô tô nghe được tiếng gió chính mình lại đây. Nào biết là có học sinh thông chi nàng. Hảo, giang lãnh đạo các ngươi hôm nay liền trước đường đi, chúng ta mở họ, làm bọn học sinh biết một cái chúng ta không phải tùy tiện đều có thể bị người cầm đương thương xử người. Nay còn có cái gì không rõ, có người cùng Tô Tô có hóa cho nên liền lợi dụng bọn họ tới đối phó Tô, Tô Bọn họ là thương, Tô Tô là bọn họ muốn xử lý người. Bởi vì bọn họ cá nhân ân đoán liên lụy nhiều người như vậy. Tin tưởng này đó các đồng chí trong lòng cũng sẽ không thực thoải mái. Quan hiệu trưởng hỏi trước một chút đi thông tri tô tô chính là nào ban học sinh, sau đó nghe được là trình quốc đống sau liền trao mày. Cái này nam đồng học tuy rằng thực tiến tới, nhưng là có điểm tiến tới quá mức nhi, có đôi khi sẽ làm ra một ít phản bác lao sư quá kích hành vi. Người phản bác cũng có thể, cố tình có đôi khi còn đem lão sư khí hòa đại. Hán thê tử trước kia liền chịu quá khí, Bởi vì không đồng ý bọn họ tổ kiến cái gì học tập tổ, dù sao cũng là một đám nam nữ đồng học ở tan học sau ở trong ký túc xá tụ tập. Chính là nàng quản vài lần lúc sau không quản trụ, này đó học sinh một cái so một cái khó làm, có khóc, có nháo. Này khóc chính là nữ chủ học đại biểu tần duyệt, duyệt, cũng chính là hắn cháu dâu nhi. Mà nháo chính là cái kêu kêu trình quốc đống. Xem ra chuyện này có điểm phức tạp, chẳng lẽ là bởi vì tô, tô đắc tội quá bọn họ. Cô ý ở lễ đường đem bọn học sinh đều chiêu tập lên, ít đông đại từ kiến giáo tới nay lần đầu phát sinh loại chuyện này, cho nên hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, đừng đến lúc đó đắc tội giáo dục của người. Đúng vậy, chuyện này cần thiết có một người bối nổi, bởi vì giáo dục cục những người này tới một chuyến cũng không phải là đến không, liền tính bọn họ ngoài miệng không nói không chuẩn trở về lúc sau sẽ nghĩ cách cho bọn hắn trường học làm khó dễ nhi. Nói nữa... Cũng không thể bởi vậy thả chạy tô tô tốt như vậy lao sư. Liền tính không phải quá mức tích cực hướng về phía trước, nhưng nhân gia mang thai cũng không có rơi xuống một tiết khóa, dạy ra thành tích cũng không tồi, này liền đã là phi thường không tồi. Trong tình huống bình thường rất ít đem học sinh chiêu tập đến lễ đường, đại gia cảm giác được có thể là có đại sự xảy ra. Sau đó, nhìn đến hiệu trưởng cập bộ phận lao sư còn có vài vị không quen biết người ngồi ở mặt trên lúc sau liền càng thêm hoài nghi lên. Mà Tân Duyệt Duyệt đứng ở phía dưới trong lòng đã vụn trộm vui vẻ, làm nàng cả ngày tượng cái quý tộc tiểu thư bung dù khắp nơi đi, làm nàng trước khóa còn ngồi ở chỗ kia chiếu gương sát mỹ phẩm dưỡng ra, còn không phải là sợ phơi hấp sao, lần này làm ngươi vô công tắc nhưng làm về nhà dưỡng bạch đi. Ngươi không phải cuồng vọng sao, bị giáo hấn lúc sau xem ngươi còn có thể cuồng vọng lên. Bất quá, nàng như cũ ngồi đoan đoan chính chính. Liên tính hiện tại quan người nhà đối nàng vẫn là xa cách, Nhưng là quan hiệu trưởng phu thê vẫn là thực cho nàng mặt mũi. Chỉ cần tô tô rời đi nơi này, Tần Duyệt Duyệt cảm thấy nàng nhân sinh liền sẽ càng ngày càng tốt. Người có đôi khi nếu là chui vào một cái rúc vào sừng châu liền rất khó chui ra tới, Tần Duyệt Duyệt chính là loại này. Nàng bị quan gia làm lơ, bị lận đông hà làm lơ thậm chí bị lận xuyên làm lơ nàng cho rằng này hết thảy đều là tô tô sai. Nếu không có nàng chính mình không có khả năng như vậy bối động. Hôm nay, Rất có khả năng là Tô Tô cuối cùng một lần xuất hiện ở chính mình trước mắt, tâm tình không cần quá tốt đẹp. Thậm chí còn nghĩ, nếu nàng bị trường học cấp sa thải nhất định sẽ chủ không thượng như vậy tốt công nhân ký túc xá. Đến lúc đó phải xám xịt đi ở nông thôn làm một cái thôn phụ, chờ nào một ngày chính mình cùng lận Đông Hà cùng nhau về nhà liền sẽ đi nhìn nàng trở nên ngu xuẩn bộ dáng, tâm tình nhất định thực hào. Đang ở đắc ý, liền nghe quan hiệu trưởng nói, các vị đồng học. Phía trước có đồng học trong lén lút hướng giáo dục cục phản ứng chúng ta trường học lao sư không ấn điều lệ chế độ tới, đối đãi công tác không nghiêm túc, kiểu nu làm ra vẻ, vì thế hôm nay giáo dục cục các đồng chí tới xem xét một chút tình huống. Hiện tại, các ngươi có ý kiến gì có thể nói ra, cũng có thể chỉ ra là vị nào lao sư làm loại sự tình này. Mới đầu không có người dám đứng lên, bởi vì bọn họ đều cảm thấy không nên nhiều chuyện. Hơn nữa... Ít đông đại lao sư từ trước đến nay chuyên nghiệp, rốt cuộc bọn họ còn muốn cuối năm bình xét. Nhưng là ở an tĩnh một hồi lâu sau trình quốc đống rốt cuộc đứng lên, nói, ta cử bào tiếng anh hệ tô lao sư, nàng thường thường làm đặc thù đãi ngộ. Đi học ngồi ở chỗ kia bất động, liền tác nghiệp gì đó đều phải làm bọn học sinh chính mình thu. Thậm chí tới trường học thời điểm thường thường dơ dù sợ phơi đen, ở lớp học thượng cũng cho chính mình trên mặt sát đồ vật, hoàn toàn không đem lớp học đương hồi sự nhi. Chúng ta tiếng anh hệ đều có ý kiến. Hắn nói xong lúc sau lại có hai cái đồng bạn đứng lên ứng uống, còn có một người nữ sinh cũng đã mở miệng. Trình Quốc Đống nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Tô Tô, hắn cảm thấy như vậy đã kích sau hẳn là làm nàng coi trọng khởi học sinh tới. Chính là không nghĩ tới đối phương biểu tình đạm nhiên, không buồn không vui, tựa hồ cảm thấy chuyện này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Chính là đương hắn ngồi xuống thời điểm lại thấy Tô Tô đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Dùng khẩu hình nói hai chữ. Ngu xuẩn. Đúng vậy, thức mau, nhưng là hắn thấy được. Không khỏi oanh đỏ mặt tưởng đứng lên nói rõ. Nhưng lúc này có người cũng đứng lên nói, trình quốc đống ngươi đang nói cái gì, tô lão sư thai phụ, nàng như vậy đại bụng tổng đứng khó chịu liền không thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngươi cho là ngươi một cái đàn ông đâu. Nói nữa, hiện tại thiên như vậy nhiệt phải có điều kiện ai không nghĩ đánh cái dù. Ta nếu là không cần kỵ xe đạp lại đây cũng sẽ cử đem rủ tỉnh phơi hắc. Nhân ra làm lão sư lại là cái nữ nhân ái Mỹ làm sao vậy, thế nào cũng phải tượng ngươi dường như phơi thành cái lửa đen trứng mới là tận trước tận trách. Nói chuyện chính là quan Trấn đông, hắn đôi chính mình tiếng anh lão sư rất có hào cảm. Người lớn lên xinh đẹp còn thực dũng cảm, nghe phụ thân nói nàng nhưng cấp quốc gia tranh không ít mặt mũi. Cho nên, vì nàng nói chuyện là hẳn là... Hắn nói xong lúc sau cũng có mấy cái trong nhà có thai phụ đồng học biết tô tô khổ đứng ra vì nàng nói chuyện, mà trình quốc đống liền không vui, nói, hành, liền tính là nàng ở trường học không có gì vấn đề. Chính là trước một đoạn thời gian nàng lén xin nghỉ đi bên ngoài tích cóp tư sống nói như thế nào, vì điểm tiền thế nhưng vứt bỏ chính mình bản chức công tác cùng trong trường học học sinh, tính cái gì lao sư, nhân lúc còn sớm về nhà sinh hài tử tính. Câu này nói xong hắn chú ý tới quan hiệu trưởng sắc mặt đều khí đỏ, tiếp theo quan trấn Đông thế nhưng lập tức đá vang ra bên người ghế rửa nói: "Ngọa tao ni mẹ, người biết Tô lão sư đã trải qua cái gì, cũng dám nói như vậy nàng." Nói xong liền phải xông lên đi vận đánh trình quốc đống. "Đủ rồi." Quan hiệu trưởng ở ngay lúc này đứng lên, nói: "Vốn di chuyện này không nên cùng các ngươi nói, nhưng là trước mắt vì Tô lão sư trong sạch ta chỉ có thể công đạo một chút." Nhưng là ta muốn trước tiên gọi điện thoại. Tống đồng chí, ngươi thay ta cấp đại ca gọi điện thoại hỏi hắn có thể nói đến nơi nào. Tống ái linh đứng lên nhanh chóng chạy tới phòng học gọi điện thoại, sau đó trở về nói, nói ra ngươi có thể nói là được, cụ thể tô đồng chí không đề cập tới liền có thể. Tô tô gật gật đầu nói, ta sẽ dựa theo bảo mật hiệp nghị tới. Chính là này một câu đã làm sở hữu đồng học đều chảo không được đầu óc. Đặc biệt là nghe được bọn họ muốn gọi điện thoại hỏi quan lãnh đạo Tần Duyệt Duyệt có điểm ốc. Còn không phải là đi ra ngoài cho bọn hắn làm phiên dịch sao, làm cho như vậy nghiêm túc làm gì. Sau đó nhìn đến quan hiệu trưởng nghiêm mặt nói, lần này Tô Đồng Chí là đi cấp bộ đội ngắm cảnh đoàn làm phiên dịch, đừng cảm thấy chuyện này thực phong cảnh, nơi này nguy hiểm các ngươi ai biết. Biết Tô Đồng Chí vì cái gì nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy sao, bởi vì nàng ở làm phiên dịch thời điểm gặp được kẻ bắt cóc tập kích. Nàng một cái thai phụ vì cứu một người chiến sĩ bị thương, cho nên nằm viện cùng tỉnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng không có trước bất kỳ ai nhắc tới, ngay cả bộ đội phái người đi đưa giấy khen nàng đều không có thỉnh bất luận kẻ nào đi. Hiện tại các ngươi đã biết, nàng vì cái gì sẽ nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy đi. Tô, tô cũng không biết nơi này nguy hiểm, nàng còn tưởng rằng cùng chính mình lúc ấy giống nhau là cái đỉnh hòa bình thế giới. Ai ngờ đến sẽ có như vậy xung đột ta nhưng là hiện tại nàng muốn bày ra thực tượng cái anh hùng bộ dáng, không thể ném chính mình mặt. Sau đó các bạn học đang nghe đến sau đều vỗ tay, thời đại này người vẫn là tôn trọng anh hùng. Chờ cổ xong rồi trưởng Tô Tô cảm thấy có chút người cũng nên xử lý một chút. Quan hiệu trưởng ở ngay lúc này đứng lên, nói, ta cảm thấy Tô đồng chí đang dạy dỗ học sinh phương diện này cũng không có cái gì chấm trễ, các ngươi còn có người có ý kiến sao. Tô, tô lúc này cũng mở miệng nói, các ngươi đại khái không biết ta ở lớp học thượng mặt chính là cái gì đi. Cái này là dầu cụ là, bôi lên lúc sau sẽ giải lao tình não, làm ta sẽ không vây không có cách nào đi học. Ta dù sao cũng là cái thai phụ, sẽ mệt, cũng tương đương mệt mỏi. Cho nên, hiểu lầm đều giải khai đi. Quan hiệu trưởng lúc này đối kia mấy cái có ý kiến đồng học nói, các ngươi hiện tại đã biết rõ, còn có cái gì nhưng nói. Chính quốc đống là thật sự không có gì nhưng nói, bọn họ vẫn luôn nghe Tần Duyệt Duyệt nói nàng cho nhân gia làm phiên dịch tích có bao nhiêu tiền, còn phản cái dạng gì lãnh đạo, nhưng là không nghĩ tới nhân gia là mạo sinh mệnh nguy hiểm cấp bộ đội đi làm phiên dịch đi. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng ngần ra, nói cái gì cũng nói không nên lời. Tần Duyệt Duyệt thông minh liền càng sẽ không đi lên, nhưng là Tô Tô lại không dung bọn họ bôi nhỏ xong chính mình liền như vậy xong việc nhi. Nàng ngồi ở mặt trên bãi lao sư cái giá, nói, quan hiệu trưởng chúng ta trường học luôn luôn phong cách trường học tương đương tự do, có chút lao sư cũng không nghĩ quản quá nhiều, hy vọng bọn học sinh có thể lấy học tập làm nhiệm vụ của mình hảo hảo hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Nếu ta đi cấp bộ đội đương phiên dịch sự bọn họ không biết còn chưa tính, nhưng là ta muốn hỏi một chút vừa mới đứng lên đồng học có phải hay không cái gọi là tinh anh học tập tổ một ít đồng học đâu. Một câu làm Tống Ái Linh lập tức xem qua đi, không khỏi nhữ Hà mi thật đúng là mấy người kia. Sau đó Tô Tô lại nói, lúc trước trường học mặc kệ các ngươi một đám trọ ở trường học sinh chiếm dụng ký túc xá còn tưởng rằng các ngươi thật là ở học tập, nhưng là hiện tại xem ra thật đúng là không nhất định. Nàng không có đi xuống nói, chính là đại gia cũng rất rõ ràng. Không học tập quan chỉnh chút vô dụng, bằng không vì cái gì sẽ tập thể đả kích một vị đối bộ đội cùng quốc gia đều có cống hiến nữ lao sư. Quan trọng nhất chính là nhân ra vẫn là cái thai phụ. Quan hiệu trưởng nói, các ngươi cái kia học tập tiểu tổ liền giải tăng đi, sau đó mỗi người cho ta giao một lần xin lỗi thư, phụ trách thu thập trường học vệ sinh một vòng. Này đã là thực nhẹ trừng phạt. Tô, tô thấy quan hiệu trưởng đã nói trừng phạt chính mình cũng liền chưa nói đi xuống, nàng hiện tại đã biết chuyện này nhi là nữ chủ dở cho quỷ, bất quá nàng một chút cũng không tức giận, ngược lại là trải qua việc này sau nữ chủ hẳn là sợ hãi. Phải biết rằng nàng vốn dĩ liền không bị quan gia tiếp thu, hiện tại quan hiệu trưởng cùng nàng chú em đều ở, liền tính nàng không đứng lên cử báo tô tô chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ chắn ghét. Chỉ cần cấp nữ chủ điền đổ nàng tâm tình liền càng thêm hảo. Hơn nữa, một cái học tập tiểu tổ người khác đều đứng lên độc nàng không đứng lên, tin tưởng này thiết giống nhau vườn trưởng tổ hợp cũng muốn sinh ra một ít ngăn cách, thích nghe ngóng. Đến nỗi nàng, trở về còn phải cùng lận xuyên cao cái trạm. Tranh thủ làm hắn đem nữ chủ trở thành kẻ thù tới xem, như vậy về sau này hai người liền càng không có thể. Sự tình làm tốt, quan hiệu trưởng làm bọn học sinh tan họp liền phải đưa giáo dục cục người trở về. Tô Tô tự nhiên cũng muốn lên đưa tiễn, chính là nàng này cùng nhau tới liền cảm giác được choáng vắng đầu, thân mình không chịu khống chế về phía sau ngã xuống đi. Vốn đang đầu hóc thanh tỉnh không có gì quan hệ, nhưng không nghĩ tới bởi vì đại gia lo lắng đều nảy lên tới làm cho không khí loãng. Nàng thế nhưng lập tức cấp buồn hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm người đã ở nhà trên giường, lận xuyên vừa lúc mở cửa tiến vào, hắn đem một con tân mua quạt điện cấp bài ở trên bàn, nói, ngươi tỉnh, có thể hay không rất khó chịu. Ta cho ngươi mua kèm, lên ăn một cây. Ta đây là làm sao vậy? Đại phu nói ngươi là bị cảm nắng. Lúc này mới tiến hạ sao có thể bị cảm nắng, nhất định là làm cho bọn họ những người đó cấp ý Ngươi mua quạt điện A. Bao nhiêu tiền? Lúc này có thể mua khởi quạt điện nhưng không nhiều lắm. Lận xuyên luôn luôn tiết kiệm thế nhưng bỏ được tiền mua cái này. Thực xin lỗi. Lận xuyên ngồi xuống vô pháp nhìn thẳng chính mình tức phụ nhi dầu di nói. Nói gì thực xin lỗi, việc này lại không trách ngươi. Trách ta, là ta không có chú ý tới ngươi lớn bụng nhiệt độ cơ thể so người khác còn muốn nhiệt một ít thế nhưng còn làm ngươi đi làm như vậy vất vả. Còn ở trong trường học bị người khi dễ. Trận này tử sớm hay muộn hắn sẽ tìm trở về. Không có quan hệ a lại nói cũng không trách ngươi. Tô tô ôn nu sờ sờ đầu của hắn, tức đầu sợi tóc có điểm nạnh, rất đâm tay cảm giác, bất quá dường như ở lấy ra đế mát xa, ngoài ý muốn cảm thấy khá tốt ngoặc nhi. Lận xuyên, tức phụ nhi thật sẽ ngoặc nhi. Đúng rồi, ngươi còn không có nói quạt điện bao nhiêu tiền đâu. Nàng khá tò mò thời đại này giá hàng. 32. Bất quá phiếu là ta thỉnh các chiến hưu giúp ta lộ tới. Lận xuyên cầm chính mình trợ cấp mua. Người từ đâu ra tiền? Làm quảng gia Tô Tô không nhớ rõ đem tiền đã cho chính mình nam nhân. hắn trong túi chỉ có 20 đồng tiền qua lại tiêu dùng, trốn mua điểm yên gì. Trợ cấp phát xuống dưới, ta trong túi nguyên lai like còn có 15, thấu một thấu là đủ rồi. Lận xuyên thành thật công đạo. Tô Tô nói, kia như thế nào còn không mở ra? Lập tức lập tức. Lận xuyên đem quạt điện tìm cái thích hợp địa phương cắm thượng, sau đó mở ra sau toàn bộ phòng liền mát mẻ. Tô tô bị này tiểu gió thổi mơ màng sắp ngủ, sắp ngủ trước còn nói, đừng hướng về phía ta thẳng thổi, thiên một chút. Ơn, ta ngủ tiếp sẽ. Hảo. Lận xuyên đem quạt điện phóng chật một ít, nhìn đến tức phụ nhi ngủ rồi liền thay đổi một thân thường phục đi ra ngoài. Trực tiếp đến quan gia tướng lận Đông Hà tìm ra tới, sau đó không chút do dự cho hắn một quyền. Lận xuyên là cái đạo đạo đàn ông, hắn ý tưởng là bị khi dễ liền phải tìm người đánh một trận. Nhưng là, không thể tìm nữ nhân đánh nhau, vì thế hắn cũng chỉ có thể tới tìm lận Đông Hà. Lận Đông Hà kỳ thật đã tử trở về quan Trấn đông trong miệng đã biết những việc này, tuy rằng từ đầu đến cuối chính mình cái kia thê tử không ra tiếng, nhưng là dù sao cũng là bọn họ toàn bộ học tập tiểu tổ chuyện này, nàng cũng tất là tham dự trong đó. Cho nên lận xuyên tìm hắn cũng biết là vì gì sự bị đánh một quyển cũng xoa xoa không nói gì. Bất qua đánh thật trọng, khỏe miệng đều xuất huyết, nửa bên mặt đều có điểm ma, nếu không đoán sai hẳn là xưng lên. Người cái kia tức phụ nhi không cần cũng thế. Lận xuyên nói xong câu đó sau muốn đi? Dựa vào cái gì? Tuy rằng tần duyệt duyệt đối chính mình tâm tư làm hắn cũng sờ không rõ, nhưng là chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi nàng. Dựa vào cái gì? Như vậy một cái ngại bần ái phú, sự phi chẳng phân biệt. Hai mặt lại vong ân phụ nghĩa nữ nhân còn giữ làm cái gì? Nói thật, lúc trước ta không có cưới đến nàng thật là ông trời mở mắt. Ngươi lận đông hà nắm chặt nắm tay, nói, chuyện này khả năng cùng nàng không quan hệ. Không quan hệ. Ngươi ở làm mộng sao? Lúc trước ta tức phụ nhi vì cái gì muốn đem huyết hiến cho nàng, cấp cái xúc sinh đều so cấp loại người này cường. Lận xuyên. Lận đông hà nghe không nổi nữa. Hắn trước nay liền không nghĩ tới chính mình cái này huynh trưởng như vậy độc miệng. Xông lên liền muốn đánh hắn một đốn, nhưng là lại bị phản ngược. Ngược xong hắn lận xuyên hừ lạnh một tiếng liền về nhà, mà lận đông hà một người nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy trong lòng lạnh băng lạnh băng. Hắn không trách lận xuyên, bởi vì hắn nói đều đối. Chính là, làm nhất thuần đẹp nhất mối tình đầu thật sự không phải có thể nói bông liền bông. Lại nói hắn là cái nam nhân, tổng muốn phụ trách nhiệm không phải sao. Nhưng là, thật sự hảo nghẹn quất ta. Bởi vì hai người là ở trên đường, cho nên mọi người đều lại đây quan tâm lận Đông Hà. hắn lắc lắc đầu nói chính mình không có việc gì, sau đó đứng lên siêu siêu vẻo vẻo về nhà đi. Lận xuyên sở dĩ thay đổi thân thường phục chính là tưởng đánh người, nhưng là lại không nghĩ trọc phiền thoái. Cho nên hiện tại chỉ biết có người đánh lận Đông Hà, chính là trên đường người đều không nhận biết lận xuyên là ai. Rốt cuộc không có một thân thấy được quân trang bất quá chính là cái người thường mà thôi, mán đường cái đều là. Lận Đông Hà về nhà lại không nghĩ nói chính mình này thân thương là từ đâu tới, chính là quan lãnh đạo trong lòng biết rõ ràng nói, lận xuyên tấu đi. Ngươi là xứng đáng bị tấu. Lận Đông Hà không nói chuyện, hồng mai chọc một chút chính mình nam nhân trách hắn nói chuyện quá thẳng. Chính là lận Đông Hà lại nói, Phu thân nói rất đúng. Vậy ngươi liền đi quảng quảng. Quan lãnh đạo nói xong cũng liền không ra tiếng, bởi vì hắn mô thân tử trên lầu xuống dưới. Lao thái thái cực không thích cái kia vào đại học cháu dâu nhi, nói, nữ nhân kia lại gây chuyện. Ta liền nói nàng nhìn lên chính là không phong khoáng, thành không được cái gì đại sự. Đừng nhìn là sinh viên, nhưng đứng ở nơi đó liền dường như ai làm nàng ăn nhiều ý thủy khuất dường như, cùng trước kia gì nương giống nhau giống nhau. Nàng xuất thân phong kiến gia đình. Từ nhỏ liền không quen nhìn phụ thân mấy cái gì nương, cho nên ngay cả mang theo coi thường nữ chủ cái loại này tiểu bạch hoa bộ ráng. Lẫn Đông Hà nhíu hạ mi cũng không có nhiều lời, đối với cái này gia đình người hắn không phải quá quen thuộc, nhưng bởi vì đến bây giờ không có tìm được địa phương đi làm cho nên mới tới mãi mãi coi thường hắn trong lòng cũng là minh bạch. Vừa vặn ra ra xuống dưới, chừng mắt nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, sau đó nói, Đông Hà à, người theo ta vào nhà. Ta có lời cùng ngươi nói, Lận Đông Hà chỉ có thể là theo vào đi. Cái này ra ra đối hắn vẫn là khá tốt, thấy hắn tiến vào liền chủ động từ trong túi lấy ra tới 500 nhiều đồng tiền, nói: "Ngươi cũng biết, ngươi ba không phải không nghĩ làm người cho ngươi tìm việc, nhưng là nếu về sau bị người bắt được bím tóc hắn cũng rất khó làm." Lại nói: "Hắn cả đời cũng không trải qua cái gì cầu người làm việc loại này mất mặt chuyện này. Nay 500 liền cho ngươi làm cái đầu tư tiền." Hiện tại quốc gia đã bắt đầu cải cách mở ra, bên ngoài rất nhiều kỳ ngộ. Thốt ra ra, nhưng ngày tiền. Khi ta cho ngươi mượn, đến lúc đó trả lại cho ta. Hảo, lẫn đông hả cầm 500 đồng tiền trong lòng mọi cách tư vị, cảm thấy chính mình ban ngày thật sự không thể ở nháng ốc, nếu không sẽ làm mọi người phản cảm. Tuy rằng tân gia đối hắn không tồi, nhưng là hắn là cái nam nhân. Chính là đi đâu tìm kỳ ngộ đâu. Không biết vì cái gì hắn nghĩ tới Tô, tô. Nữ hải tử kia tuy rằng tiểu nhưng là cân nao thực sinh động muốn hay không cùng nàng thương lượng một chút. Thuận tiện, cũng đi nói lời xin lỗi đi. Chứ không đề cập tới lận Đông Hà trong lòng suy nghĩ, đơn giản này chu Bạch Linh Linh cùng thường nhảy lên lại đây. Hai cái nam nhân đi mua đồ ăn, sau đó hai nữ nhân liền ngồi ở trong phòng nhàn thoại. Bạch Linh Linh hôm nay đại di mụ tới, nàng buồn bực cùng Tô Tô nói. Cái này giấy vệ sinh thật là quá hố, luôn là xoa thành một tiểu khối một tiểu khối, hơn nữa thực mau phải đổi, thật sâu người. Hơn nữa phóng trong bao còn phải bao lên, nếu không bị người nhìn đến nhiều xấu hổ. Đặc biệt là hiện tại, ta sợ quá bên trong rớt ra tiểu cạn bã gì đó bị người nhìn đến. Tô tô tưởng tượng thật đúng là, nàng đã đem bạch linh linh trở thành chính mình bằng hữu vì thế liền đến ba lô lấy ra băng vệ sinh. Nhưng nàng thực thông minh đem bên ngoài đóng gói cấp lấy xuống, chỉ là đem bên trong băng vệ sinh giao cho nàng nói, ta đại học đồng học từ nước ngoài cho ta làm ra, bất quá ta hiện tại không dùng được ngươi dùng đi. Đây là, băng vệ sinh. Lúc này cũng có băng vệ sinh thứ này, chẳng qua giống nhau là nước ngoài cùng một ít phía Nam Thành Thị có, dùng người cũng ít. Đúng vậy. Ta đi thay. Bạch Linh Linh đi đổi xong rồi trở về lúc sau, nói, quá thoải mái. Còn có keo có thể dán lên Sau đó cầm lấy tới nghiên cứu một chút nói Này nếu là chúng ta nơi này có thể sinh sản thì tốt rồi Không cần kéo người tìm quan hệ từ bên ngoài làm ra Lại còn có quý Tô, tô cũng ngồi xuống Cầm băng vệ sinh cùng nàng cùng nhau nghiên cứu nói Đúng vậy Lấy hiện tại chúng ta bên này năng lực là có biện pháp sinh sản ra tới Nhưng là không có người nghiên cứu một chút Kỳ thật cũng không khó sao Ngươi cái này bên ngoài giường như là y y dùng băng gạc ga bên trong hẳn là bông thấm nước một loại đồ vật, bên ngoài tầng này là cái gì? Tầng này hẳn là phong lầu, chỉ cần tìm tương quan nhà máy là có thể hỏi ra tới. Nếu không như vậy đi, chúng ta làm một cái nhà máy hảo. Ngươi có rảnh vẫn là ta có rảnh A. Hai nữ nhân một bên nghiên cứu băng vệ sinh một bên nói. Cái kia, ta có rảnh. Lẫn đông hà một cửa nách một cửa nách ngoài nói. Hắn kỳ thật đã tới đã nửa ngày, nhưng là hai cái nữ đồng chí nghiên cứu thứ này hắn tự hồ làm người ngựa ngùng tiến vào Chính là nghe nghe hắn trong đầu liền dần hiện ra tới thương cơ, vì thế liền cắm câu miệng. Tô tô nhìn thoáng qua nam chủ, nhìn nhìn lại trên bàn băng vệ sinh, nàng lập tức cảm thấy chính mình thương cơ cũng tới rồi. Phải biết rằng, nam chủ ở cơ bản chính là khai quải tồn tại. Chỉ cần là hắn tưởng biến thành sinh ý liền nhất định sẽ thành công, không có ngoài ý muốn. Lần này, hắn đem ánh mắt nhắm ngay băng vệ sinh, kia còn không chừng có thể thành công công. Đừng coi thường băng vệ sinh, nếu thật có thể sáng chế một cái thẻ bài về sau khả năng tích cốc đồng tiền lớn, quan trọng nhất chính là có thể tạo phúc rất nhiều nữ tính. Nàng lập tức liền rơ lên băng vệ sinh, nói, ngươi có ý tưởng làm cái này. Ta cảm thấy này hẳn là thường dùng đồ vật, hiện tại sinh hoạt càng ngày càng ít, sớm muộn gì đại gia sẽ tiếp thu so trước kia càng tốt phương thức. Ta cảm thấy, có thể làm thành hẳn là rất có thị trường. Lận Đông Hà nói, đúng vậy, thật tinh mắt. Nga đúng rồi, vị này chính là Lận Đông Hà, vị này chính là Bạch Linh Linh. Nếu có ý tưởng, chúng ta liền nghiên cứu một chút. Tô Tô đôi mắt mạo còn nói, mà Bạch Linh Linh không sợ chuyện này đại, nàng cũng đặc biệt thích loại này băng vệ sinh. Sau đó nói, hành hành, ta đồng ý ý đi hãy dùng băng gạc này khối ta có thể nghĩ cách. Còn có bên trong vùng miền ta cũng có thể tìm được xưởng Ta ba, là thương hội bí thư. Lẫn đông Hà thật đúng là ngồi xuống, tuy rằng cùng nữ đồng chí nghiên cứu này đó ngượng ngủng, nhưng là hắn cũng muốn làm vừa lật sự nghiệp. Vì thế nói, chạy chân sống liền giao cho ta, ta cảm thấy hẳn là có thể tìm được sinh sản loại này kéo cùng bên ngoài bao vây tầng này ra biện pháp. Nhất định phải khỏe mạnh, vô luận thứ gì đều không thể có hại như vậy chúng ta liền thành công. Tô tô cuối cùng tổng kết nói Bọn họ lại nghiên cứu trong chốc lát lận xuyên cùng thường nhảy lên liền đã trở lại, nhìn đến bọn họ ba cái vây quanh một cái bị hủy đi loạn bảy tám tao không rõ vật thể có điểm kỳ quái. Mà lận xuyên nhìn kỹ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính mình tức phụ nhi tới nghỉ lễ thời điểm thường dùng. Chẳng qua, bọn họ đem cái này hủy đi làm cái gì. Hơn nữa, còn có lận đông hà ở biên nhi thượng. Các ngươi bội... Chúng ta nghiên cứu thế nào là một cái bang vệ sinh nhà xưởng. Tô Tô nhìn đến Lận Xuyên sắc mặt khó coi, chỉ có thể là trực tiếp đuổi người đi nấu cơm. Lận Xuyên từ trước đến nay là mặc kệ chính mình tức phụ nhi chuyện này, nhưng nghe nói muốn làm nhà xưởng liền nhíu mày nói, "Ngươi hiện tại là thai phụ." "Ta biết ta, lớn như vậy cái bụng tưởng quên cũng quên không được." Tô Tô chỉ một chút chính mình bụng nói, "Ngươi vợ ngươi, đừng động chúng ta liền thành." Lận Xuyên yên lặng dẫn theo đồ ăn đi nấu cơm. Tư phụ Nhi không cho quản liền không thể quản, chính là hắn chướng mắt Lận Đông Hà. Thương Ngải lên cảm thấy, nhà mình doanh trưởng ở bộ đội là bắt tay Nhi, như thế nào về đến nhà liền thành phố lãnh đạo. Không, lập tức tâm đen. Nhìn cái gì mà nhìn, nam nhân ở nhà phải như vậy. Lận xuyên nhỏ giọng nói một câu không chí khi nói. Thương Ngải lên quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình tương lai tức phụ Nhi, tựa hồ chính mình cũng cứ như vậy. Căn nhà nhỏ phân công minh sát. Nấu cơm nấu cơm nghiên cứu sự nghiệp nghiên cứu sự nghiệp, không một lát liền đều đem từng người sống làm xong rồi. Lẫn Đông Hà thậm chí còn viết một phần kế hoạch thư, thuật nhìn rất chính quy. Bạch Linh linh đạo, hoa, này viết còn rất chuyên nghiệp, ngươi trước kia làm gì đó a Hắn trước kia là chúng ta thôn đại đội trưởng. Tô Tô nhiệt tình giới thiệu, phải biết rằng ở vài năm sau này thôn quan nhi cũng là tương đương lợi hại, thật nhiều sinh viên đều đi đường thôn quan. Nhưng là lận Đông Hà trong lòng lại vừa động, hắn xem ra tới Tô Tô không có co coi khinh hắn ý tứ, thậm chí cảm thấy đại đội trưởng thực đáng giá kiêu ngạo. Rõ ràng, bất quá là bồn chân một người. Nga đúng rồi, từ Tô Tô vào thôn thời điểm nàng liền không có xem thường dân quê hành vi, thậm chí đối mỗi người đều thực thân thiết, tuy rằng không chủ động đi làm việc khá vậy sẽ không khắp nơi đi ghét bỏ trong thôn điều kiện, lại còn có có loại thích thú cảm giác. Bạch Linh Linh kinh ngạc nói. Chắc không được kế hoạch thư làm tốt như vậy, ta bình thường viết điểm đồ vật đều lao lực. Ba người thương lượng hảo sự tình liền lấy một tháng trong khi hạ, nếu làm thành như vậy liền làm, làm không thành liền tính. Tiếp theo liền bắt đầu ăn cơm, không nghĩ tới bốn người hẹn hò đột nhiên nhiều một cái lóe sáng đèn điện tháo. Lận Đông Hà không nghĩ tới hôm nay là cái dạng này nhật tử, không khỏi có điểm ngượng ngùng lên. Nhưng Bạch Linh Linh không như vậy tưởng, còn rơ lên chén rượu nói, tới. Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, cụ ly. Nàng vừa muốn trong miệng rót rượu ly đã không thấy tâm hơi, tiếp theo thường nhảy lên đem cái ly thiếu chút nữa rồi đến chính mình trong miệng một ngụm buồn. Tô tô thấy thế Quang hắn một cái xem thường, ngươi là hảo tâm không sai, nhưng ngươi nhưng thật ra trước nói xong lại uống a nhìn đem nhân già cô nương đều cấp đoạn gốc Hán, cảm thấy ngươi hôm nay không thích hợp uống rượu. Làm quân tẩu, chỉ có thể yên lặng làm chính mình bà mối sự nghiệp. Bạch Linh Linh mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta uống ít điểm lại không quan trọng. Không được, rượu có thể ra tốc máu tuần hoàn, người nói. Thường nhảy lên nhớ rõ chính mình ở bệnh viện tưởng uống rượu, chính là lúc ấy miệng vết thương còn không có hảo, vì thế đã bị Bạch Linh Linh rỗi một đốn. Bạch Linh Linh bị bạn trai quan tâm tự nhiên cũng không có ngạch tới, vì thế này bữa cơm xem như rất hài hòa ăn xong rồi. Quan trọng nhất chính là thường nhảy lên hầm đồ ăn xác thật thực được hoang nền. Đến nỗi xào rau kia tất cả đều là lận xuyên xào. Con hảo, Bạch Linh Linh một lòng nhào vào băng vệ sinh thượng cũng không quá để ý, bằng không liền thật khả năng sẽ bị nhìn ra điểm cái gì tới. Chờ bữa tiệc xuống dưới, Bạch Linh Linh cùng lận đông hà một người cầm một chương băng vệ sinh đi rồi. Lận xuyên còn khuyên đủ, ngươi hiện tại bụng lớn như vậy thiếu lan lộn. Nay không phải có bọn họ sao, ta cảm thấy bọn họ khẳng định có thể làm chính sự. Không chuẩn thực mau chúng ta liền phải có một cái loại nhỏ nhà xưởng Chính mình trong tay có tiền, trong tay nam chủ hẳn là cũng có, ít nhất bạch linh linh một cái phú nhị đại cũng sẽ không có sai. Ba người nếu là đều làm chính sự nhi, kia thực mau là có thể đem cái tiểu băng vệ sinh cấp nghiên cứu thấu. Nàng lý tưởng là đầy đạn, hiện thực vẫn là có điểm và mặn. Đó chính là bọn họ bằng cá nhân đi tìm nhà xưởng tìm hỏi một chút sự tình luôn là có điểm khó. Bạch Linh Linh bên kia đảo vẫn là có thể, nhưng là lận Đông Hà vẫn là gặp được một ít việc khó. Nhưng là hắn là nam chủ A, căn cứ cốt chuyện yêu cầu thật là không ai có thể đủ ngăn cản hắn gây dựng sự nghiệp nệm bước. Không đến một tháng, bọn họ lại một lần tụ tập ở tô tô nơi này. Tài liệu đều tề, nhưng là phải làm đến nhà xưởng ấn hoành thành hình là không có khả năng, cho nên này cần phải có kỹ thuật nhân viên đem nó tạm thời khâu vá một chút nhìn xem tình huống. Vì thế Tô Tô liền đem lận hải cấp kêu lên tới, đừng nhìn tiểu tử này là khuôn vắc công, chính là lại đây nhìn lên liền trên cơ bản lộng minh bạch là gì. Mặt đỏ Hưng nói, cái này không thể dùng tuyến phủng, sẽ lộ, nhưng là nhưng thật ra có thể dùng một ít keo nước ở bên trong dính hảo, như vậy liền chẳng phân biệt tầng. Chính là, giống nhau đồ vật đối nhân thể có hại a Tô Tô nói, hiện tại kỹ thuật còn không đủ rồi làm ra đủ tư cách băng vệ sinh. Chỉ có thể từng bước một tới. Có một ít thuần thực vật keo không phải có thể, tỉ như nói thực phẩm dùng keo. Lận Đông Hà mở miệng nói. Có lý. Loại này ý tưởng có lúc sau Lận Đông Hà đi mua, sau đó Lận Hải dùng thuần thủ công một chút đem kia phiến băng vệ sinh cấp sinh sản thành hình. Chờ Lận Đông Hà trở về lại đem băng vệ sinh in úp xét hảo, tuy rằng không dám tô tô lấy tới kia Trương hảo, nhưng là thí nghiệm một chút vẫn là thực hốc thủy, ít nhất không lâu kích cỡ cũng ít, phí tổn tính tính toán kỳ thật cũng không quá cao. Chính là sinh sản máy móc có điểm khó làm, rốt cuộc ngươi nếu là toàn bằng nhân công nói quá phí lực khí cũng sinh sản không bao nhiêu. Cái này hẳn là yêu cầu một cái thiết mô cơ, còn muốn một cái ấn mô cơ. Lật Đông Hà nói, hơn nữa là, ta biết, chúng ta nhà máy có trực tiếp đem miếng độn dạy cấp một lần biến thành hình máy móc, ta cảm thấy đem cái kia khuôn đúc sửa một chút là được. Lận Hải rốt cuộc ở nhà xưởng đã làm cho nên có một ít kinh nghiệm. Tô Tô nói, đúng vậy, chính là cái loại này. Chúng ta tìm xưởng chỉ, sau đó lại dựa theo may vá nhà xưởng máy móc làm máy móc, lại lộng cái đóng gói cơ, còn có nhân công liền có thể sinh sản. Quả nhiên là người nhiều lực lượng đại. Lận Đông Hà nói, kia đến yêu cầu không ít tiền. Không có quan hệ, chúng ta thấu một thấu, ta nơi này có một ngàn nhiều. Linh Linh Người kia có bao nhiêu? Ta có thể lấy ra 500 nhiều, bất quá còn có thể lại thấu một chút. Ta có 500 nhiều. Lận Đông Hà nói. Như vậy liền 2.000 nhiều, Tô Tô nói, không có quan hệ, không đủ chúng ta lại thấu. Thời đại này 2.000 nhiều đã không ít. Vì thế, Lận Đông Hà liền tin tưởng 10 phần đi tìm máy móc. Không quá 5 ngày hắn cũng đã tìm được rồi máy móc nơi phát ra, sau đó rất lớn khí giao tiền đặt cọc. Không hổ là nam chủ quá có quyết đoán, tô tô tương đương bội phục. Nếu đều đã tìm được rồi máy móc kia còn muốn nhà xưởng điểm này liền giao cho nàng. Cuối tuần thiên thời điểm liền không có việc gì đi ra ngoài đi bộ, sau đó ở phụ cận thuê một loạt rất công thổ phòng, thực chống trải vừa lúc dùng để làm nhà máy, lại còn có có kho hàng gì đó. Quan trọng nhất chính là địa phương rất lớn, còn có từng gây. Thiên thuê cũng không quý, một tháng mới vừa 80 đồng tiền. Tô tô không chút nghĩ ngợi liền thuê xuống dưới, dù sao máy móc đều đính, kia không thành công liền xả thân. Hai cái thứ quan trọng nhất đính xuống dưới bạch linh linh cũng sinh động lên, nàng tìm một ít địa phương bằng hữu đem phòng ở thu thập một chút, sau đó liền cùng nàng ba nói vài câu, sau đó một ít nguyên vật liệu đều cấp vào được, động tác phi giống nhau nhanh chóng A. Liên lận Đông Hà đều không có nghĩ đến tô tô cùng bạch linh linh hai nữ nhân làm việc lại là như vậy nhanh nhẹn, hắn cũng liền chạy đông chạy Tây. Liên ăn trụ đều ở nhà máy, không quá nửa tháng bọn họ nhà máy thế nhưng xử lý lên. Ba người đứng ở trước đại môn đều là cảm giác tượng làm ngộng giống nhau, lợi hại nhất chính là bạch linh linh nhân ra có quan hệ, nhà máy tên đều cấp lấy hảo. Bởi vì là ba người cùng nhau làm, cho nên đã kêu phẩm vị khăn giấy xưởng Nàng đăng ký thời điểm đem khăn giấy gì đó đều cấp tính đi vào, cho nên về sau bọn họ tưởng mở rộng nghiệp vụ đều là được không. Chờ nhà máy xử lý lên liền yêu cầu công nhân, bất quá trước phải dùng máy móc sinh sản sản xuất phẩm mới được. Chuyện này phải yêu cầu lận xuyên hỗ trợ, hắn tìm một đám huynh đệ lại đây, một đám đại lao ra lại trang máy móc lại cân nhắc sinh sản, kết quả thế nhưng đem nhóm đầu tiên không quá đủ tư cách băng vệ sinh cấp làm ra tới. Tô Tô cảm động thiếu chút nữa khóc, nói, cảm giác, cái này cũng có thể dùng, nếu không chúng ta phân phân đi. Chính ngươi dùng đi. Ta còn có mấy tháng thanh nhàn thời gian đâu. Tô Tô lập tức xua tay, bán thành phẩm kỳ thật dùng cũng khá tốt, nhưng là nàng thật sự không cần. Ba lô đồ vật là lập lại, cái kia đều dùng bất quá tới. Bất quá, lần này tìm tới người vừa lúc liền lưu tại trong nhà ăn cơm. Phía trước nói thỉnh lận xuyên chiến hưu ăn cơm bởi vì muốn làm nhà máy vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đại mùa hè 72 trương bàn, trung gian thả cái quạt điện thổi, đảo cũng là khá tốt. Bất quá tô tô rất điệu thấp, tuy rằng làm xưởng lại không có để cho người khác biết. Hơn nữa, này nhà xưởng chủ lực là lận Đông Hà, hắn một người liền gánh chịu xưởng trưởng thêm cổ đông hai cái trách nhiệm. Mà các nàng hai cái nữ chính là cổ đông hơn nữa đầu tư, đương nhiên cũng là lập rất lớn công lao. Bạch Linh Linh lúc ban đầu chỉ là nghĩ chính mình dùng phương tiện mới đồng ý kiến xưởng nhưng hiện tại lại cảm thấy thực thỏa mãn, bởi vì chính mình làm xong một chuyện lớn nhi. Lận Đông Hà lại nghĩ đến muốn đem sản phẩm như thế nào mở rộng đi ra ngoài vấn đề, đương nhiên còn có nhà máy công nhân cũng yêu cầu thỉnh. Tô, tô đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hỏi Lận Xuyên nói, ngươi nói, bộ đội không phải có một ít đi theo lại đây quân tẩu sao, các nàng có hay không hưng thú đến nhà máy thủ công? Tô Tô, ngươi thật sự nguyện ý thỉnh tẩu tử nhóm sao? Lận Xuyên có chút kinh ngạc nói, đương nhiên, làm sao vậy, các nàng coi thường này công tác sao? Đều đã có chính quy đơn vị, tự nhiên chướng mắt loại này cho người khác làm công công tác. Không, không phải, thật nhiều tẩu tử đều là nhàn dỗi muốn tìm sống làm. Nếu ngươi có loại suy nghĩ này chúng ta muốn đại bộ đội cảm ơn các ngươi, cấp tẩu tử nhóm một cái cơ hội. Một cái chiến sĩ lập tức nói, mà một cái khác nói, ta tức phụ liền ở nhà ngốc đầu tẩu tử nguyện ý muốn nàng ta ngày mai khiến cho nàng tới. Kia, kia thật sự đa tạng. Các nàng có thể tới chúng ta khẳng định hoan nền A. Tô, tô không nghĩ tới đại gia biểu hiện như vậy nhiệt tình, đều có điểm thích hướng bất quá tới. Mà lận Đông Hà cũng không nghĩ tới, Tô Tô một câu liền giải quyết chiêu công vấn đề. Nàng thật đúng là chính mình phúc tinh đâu. Tuy rằng nhà máy còn không có ra vít lợi, nhưng là có thể nhanh như vậy hoàn thành nhà máy hắn thật sự thực vui vẻ. Trước mắt liền xem sinh sản. Bất quá hiện tại nhà xưởng liền dựa lận Đông Hà chính mình. Bởi vì Tô Tô cùng Bạch Linh Linh đều là có chính thức công tác, các nàng không thể tùy thời lại đây. Nhưng là, quân đầu nhóm nhưng thật ra tới mau lận đông hà tìm hỏi một chút liền chiêu 5 người sau đó lập tức khởi công. Khởi công kia một ngày thật sự tương đương vội, còn muốn dạy các nàng dùng máy móc, còn muốn chính mình vội cùng sửa sang lại đồ vật, lận đông hà đầu đều chuyển hôn mê. Chỉ là không nghĩ tới lận hải lúc này lại đây, hắn là con bao tới nói, ta là tới báo cáo. Đây cũng là ta tẩu tử nhà máy ta phải hỗ trợ nhìn. Một ngàn nhiều đồng tiền, cũng không thể ném đá trên sông. Đúng vậy, đầu tư Trung tô, tô đầu nhiều nhất, nàng hoàn toàn tin tưởng nam chủ có thể làm vừa lật đại sự nghiệp cũng không có tàng tư. Lận Đông Hà giờ khóc giờ cười nói, đúng vậy đúng vậy, kia còn phải thật muốn cảm ơn ngươi. Vốn dĩ có điểm coi thường lận hải, hắn liền chỉ huy kinh nghiệm đều không có như thế nào hỗ trợ. Chính là không nghĩ tới hắn sai rồi. Nhân ra lận hải là thật sự ở xưởng quần áo học chút thật đồ vật. Tới rồi lúc sau liền dựa theo nơi đó phương thức sản xuất một tan bài, đại gia lập tức liền các làm các không như vậy vội cùng. Sinh sản quỹ đạo một vững vàng, sinh sản tuyến thượng sản phẩm cũng liền tự nhiên mà vậy không ra vấn đề. Vì thế, nhóm đầu tiên sản phẩm rốt cuộc đánh thượng đóng gói in lại khẩu vị nhà xưởng tên. Lận đông hà phủng một bao băng vệ sinh, tìm cái không có người địa phương hoa một tiếng khóc ra tới. Lận hải ra tới đi vê đút cờ liền thấy được khóc thành một con hùng nhân nhị ca, không khỏi đối thiên mắt trận trắng, nhưng hắn chưa nói cái gì cũng không đi an ủi. Coi như không thấy được đi, hắn cũng là đủ khổ. Lận hải nghĩ như vậy liền tiến nhà xưởng công tắc đi, buổi chiều thời điểm tô tô cùng bạch linh linh đều tới, nhìn đến thành phẩm các nàng cũng thực kích động. Chờ công nhân đi rồi lúc sau các nàng tính một chút, ngày này sinh sản gần 300 bao băng vệ sinh, xóa đáy tiền. Một bao băng vệ sinh đại khái một khối tiền phí tổn tiền. Bọn họ muốn hướng ra bán sỉ, đại khái sẽ lấy một khối năm giá quy định bán cho thương gia, thị trường giới một bao băng vệ sinh đại khái hai khối năm tả hưu. Một bao 10 cái, không sai biệt lắm cũng đủ một tháng dùng. Cho nên, cái này giá cả trong thành chính thức công nhân cùng một ít nhà có tiền hẳn là có thể tiếp thu. Bạch Linh Linh rắc đến không quá quý. Tô Tô nói, chúng ta còn muốn tận lực tiết kiệm phí tổn. Tốt nhất lại làm ra một loại tiện nghi chút. Bộ dáng này, làm sở hữu nữ nhân đều có thể tiếp thu. Ta cảm thấy, sinh sản thời gian càng dài phí tổn cũng liền càng áp càng đế. Lận Đông Hà Hưng Phân nói. Hiện tại, này 300 bao chúng ta nghĩ cách cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đi. Tô Tô chỉ vào kia một đống băng vệ sinh nói. Ta đã sớm cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài không ít. Ta dì ba ra cửa hàng muốn 100 nhiều bao. Ta nhị thúc nơi đó cũng muốn 100 nhiều, ta lưu gì ra cũng muốn bạch linh linh ở tại bản địa nhận thức người cũng nhiều, cho nên nàng lần này tử liền cấp đẩy ra đi 500 nhiều, bọn họ ngày này sinh sản còn chưa đủ. Hành A linh linh, ngươi như vậy có khả năng về sau làm sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ viên hảo. Làm gì hộ sĩ, quả thực là thiên tài. Đại gia nghe được tô tô như vậy giảng đều nở nụ cười, ngày hôm sau lận Đông Hà liền tìm mấy chiếc đảo tam con lừa đem hóa đều tiện đi. Trong nhà có lận hải cái kia phân xưởng chủ nhiệm ở hắn cũng không lo lắng. Tô, tô cũng không có nhàn rối, không có việc gì thời điểm liền chạy chạy phụ cận cung tiêu xã gì hy vọng có thể đẩy ra một chút. Nàng vốn dĩ cũng rất sẽ nói, hơn nữa vẫn là lao sư, cho nên nhưng thật ra có chút người thực nghệ tình bào hóa. Nhà xưởng làm gần nửa tháng, nàng trường học đã mau nghỉ hẹ thời điểm hiệu quả và lợi ích đã ra tới. Ít nhất công nhân tiền lương phát khởi, còn có thể tiếp tục sinh sản. Này đó cùng lận Đông Hà Nỗ lực phân không ai hắn đem nhà xưởng sinh sản tổ chức hảo sau còn phải không biết ngày đêm đi đẩy mạnh tiêu thụ băng vệ sinh, tưởng mau chóng mở ra nguồn tiêu thụ. Nhưng là, thời đại này giao thông không phải quá phát đạt, cho nên hắn chỉ có thể đẩy mạnh tiêu thụ toàn bộ ít thị còn có chung quanh một ít tiểu huyện thành. Vì có thể đi ra ngoài, cố ý mua xe, an trụ cùng lận hải giống nhau đều ở nhà xưởng. Mà Tô Tô không có việc gì thời điểm còn làm cơm cho bọn hắn đưa đi, rốt cuộc vội. Đến nỗi nàng nghỉ hè thời điểm tưởng hồi thôn nhìn xem, nhưng đĩnh cái bụng to thật sự không nghĩ lên xe lửa. Nghe nói lần trước bưu đồ vật đều đã thu được, lận phụ lận mẫu còn tự mình ở bí thư chi bộ cùng đi đi xuống công xã cho bọn hắn gọi điện thoại, nói là rất muốn Tô Tô. Này vừa ra tới đều thời gian dài như vậy sao có thể không nghĩ, dù sao Tô Tô là thật muốn. Lận xuyên xem nàng không thể quay về mất mát liền nói, như vậy đi, quá hai ngày ta xin nghỉ bồi ngươi cùng nhau trở về, chúng ta lái xe liền trụ 2 đến 3 ngày liền trở về. Ngươi có thể thỉnh đến giả sao? Có thể, chúng ta một năm cũng có ngày nghỉ, từ ngươi đã đến rồi lúc sau ta liền vô dụng quá. Tô Tô nghe được tự nhiên vui vẻ, ở lận xuyên chuẩn bị trong khoảng thời gian này liền cùng lận đông hà vội vội nhà xưởng chuyện này. Sau đó chờ đến lận xuyên thỉnh xong rồi giả liền bồi hắn cùng nhau hồi thôn. Bụng to ngồi xe sắc thật có điểm khó, chính là bởi vì ngóng trông ra cho nên liền vẫn là có thể nhẫn mại trên đường sốc này. Nói nữa, tổng so ngồi xe lửa hảo, có đôi khi còn có thể nằm ở trên ghế sau ngủ một giấc đâu Thời đại này xét yếu, lận xuyên có đôi khi khai cực nhanh, cho nên tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa có thể đi tắt, lại không cần trên đường đỉnh trạng. Chỉ dùng một ngày thời gian liền đến Tiểu Sơn Thôn Nhi. Bất quá, đã là sau nửa đêm. Đi đường núi phía trước lận xuyên còn ở ven đường nghỉ ngơi một lát, hắn người này không cậy mạnh, nếu cảm giác không nắm chắc liền nhất định sẽ vứt bỏ nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc đường núi không hào khai, trên xe còn có thê tử cùng hài tử, loại này hiểm nhưng không mạo. Tô Tô cũng xác thật đáng thương hắn khai thời gian dài như vậy xe, nếu khả năng nàng tưởng thế hắn khai. Nhưng là nghĩ đến chính mình bụng vẫn là thôi đi. Con Hảo lập tức liền đến ra, nàng ngồi dậy thoáng sửa sang lại một chút, cũng không biết trong nhà hiện tại làm sao bây giờ, có hay không gì biến hóa. Bất quá, ban đêm núi lớn thật đáng sợ, dường như một con hung mánh màu đen cử thú hướng bọn họ mở ra đáng sợ miệng khổng lồ. Thỉnh thoảng dã thú hót vang cùng điểu tiếng kêu thật đúng là thực làm người sợ hãi, tô tô liền đem cửa xe cấp đường thượng. Trong đầu tưởng chính là các loại điện ảnh chung không phải quá hài hòa màn ảnh. Con Hảo, không trong chốc lát lận xuyên liền mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua chính mình tức phụ như nói, sợ hai đi, chúng ta lập tức liền đi. Không cần, ngươi lại nghỉ sẽ. Không có việc gì, ta đi xuống một chút. Lận xuyên đi ra ngoài chịu điếu thuốc, sau đó khắp nơi đi bộ một chút. Tô tô ở trong xe sợ hắn có nguy hiểm toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, vốn là muốn cho hắn không cần lại hút thuốc nhưng lúc này có thể nâng cao tinh thần cũng liền không còn hắn. Không trong chốc lát hắn đi bộ trở về, trong tay còn cầm một phen không rõ thực vật, sau đó vài cái phóng tới trên xe nói, sơn giã đồ ăn, ngươi khẳng định không ăn qua, trở về cho ngươi làm vản thân ăn. Chính mình tức phụ nhi cùng cái nào gia đình giàu có tiểu dưỡng ra tới đại tiểu thư dường như, không yêu ăn những cái đó phì dầu mỡ đồ vật, chuyên thích ăn mới mẻ đồ ăn. Ơn, ăn ngon sao? Ăn ngon. Nương làm càng tốt an. Vừa nghe là lận mẫu làm Tô Tô yên tâm, đừng nhìn xuất thân không tốt, lại cả ngày ngốc tại nông thôn, chính là sinh hoạt thực sạch sẽ, làm cái gì cũng thập phần giống dạ. Rốt cuộc về đến nhà, lận ra trong phòng ánh đèn có chút tối tăm, nhưng là sắc thật muốn so trước kia sáng sủa nhiều. Mở điện chính là không giống nhau a Tô Tô cảm giác được tương đương vui vẻ. Bọn họ xe vừa đến lận phụ lận mẫu cùng hai cái nhi tử liền ra tới tiếp. Nhìn lên thấy Tô Tô bụng lận mâu nước mắt đều không chế không được đi xuống rớt. Phía trước cái kia con dâu nói cái gì liền tính kết hôn cũng không thể lập tức muốn hài tử. Nhưng còn hảo có Tô Tô, hiện tại bọn họ đã có chính mình hài tử, đều lớn như vậy. Đây chính là nàng đại tôn tử, không biết vì cái gì cảm thấy có điểm muốn khóc. Mà lận xuyên nhìn đến mâu thân khóc còn dọa nhảy dựng, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn mâu thân hình tượng vẫn luôn rất cường thế. Không nghĩ tới thế nhưng có nhìn đến nàng rất nước mắt một ngày. Chính là hắn cũng sẽ không hống, chỉ có thể đỡ chính mình tức phụ nhi xuống xe. Bởi vì ngồi thời gian lâu lắm cho nên tô tô xuống xe thời điểm chân có điểm ma, cho nên đến làm hắn xa một chút mới được. Lận phụ nói, ngươi khóc gì, bọn nhỏ không phải hảo hảo đã trở lại sao, nhanh lên vào nhà đi. Đúng đúng, mau vào phòng đi. Lận mâu nói xong lúc sau liền tránh ra lộ làm tô tô tiên tiên phòng. Vừa đi còn một bên hỏi, người bộ dáng này còn đi làm có phải hay không thực vất vả A Cũng không vất vả, trường học có ký túc xá, sau đó ly cũng không xa, vài bước lộ liền đến. Tô tô có một loại về đến nhà cảm giác, tuy rằng ở chỗ này chỉ ở mấy tháng, nhưng là loại cảm giác này thật sự thực thiết thực. Vào nhà liền ở trên giường đất ngồi xuống, sau đó lận mâu nói, còn không có ăn cơm đi, cho các ngươi ở trong nồi phòng đâu. Khó được trở về một chuyến nàng lập tức liền đem đồ ăn đều bưng lên. Hồng tiểu ngư tương, gạo kê cơm. Nay cá ở trong núi sông nhỏ vớt, nhưng tiên, mau ăn nhiều một chút. Theo sản cá ăn nhiều bị gì tới, đối hải tự hào. Lận mẫu cười nói, sau đó nhìn tô tô bụng sắc mặt thập phần ôn nhu. Cái này con dâu một chút cũng không cần nhà bọn họ nhọc lòng, hiện tại bụng đều lớn như vậy. Lại nhìn lận đại bá ra đại nhi tử. Kết hôn cũng lâu như vậy chẳng những không hài tử nghe nói đều không thế nào nói chuyện, này thật là không thể so à. ngôi một đường xe có điểm vượng vượng hồ hồ, tuy rằng làm ăn rất ngon chính là nàng cũng ăn không vô. Lận xuyên cũng nói, chúng ta đều rất mệt, thực nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại ăn đi. Đúng đúng, sao phòng cho các ngươi thiêu, hiện tại ngủ cũng sẽ không quá nhiệt càng sẽ không chịu Điện cũng cho các ngươi tiếp thượng, chào tiểu trư đặt ở nhà ngươi dưỡng. Về sau giết thịt khẳng định nhiều cho các ngươi một ít. Lận mẫu đơn giản đem sự tình nói một chút. Người một nhà còn phân chuyện này để làm gì? Tô tô không để ý, làm lận xuyên đem mang về tới đồ vật đều bắt lấy tới, sau đó bọn họ liền hồi sau phòng đi ngủ. Không biểu hai cái mệt chết người, đơn nhìn trong nhà người nhìn mấy thứ này đều mở to hai mắt nhìn, thật sự quá phong phú. Có một chiếc có chút cũ xe đạp, theo lận xuyên nói là tô tô ở cũ thị thượng đào tới. Đừng nhìn cũ nhưng cũng liền một hai năm cười không thành vấn đề. Bộ dáng này, hai cái tiểu nhân liền có thể đạp xe tử đi công xã đọc sách. Sau đó còn mang theo chút gạo thóc, đều là lương thực tinh. kia mặt nhưng trắng, cùng lần trước cấp hơi trở về giống nhau giống nhau. Lại có chính là mới mẻ trái cây, lại là lê lại là quả táo, quả thực không đem hai cái tiểu nhân thèm khóc. Lận mẫu cũng ăn một cái quả táo, sau đó cười nói, thật ngọn, ta con dâu chính là hảo không thiếu cấp mang đồ vật. Này đó a đủ ăn đến sau nửa năm. Ít nhất năm nay, khẳng định sẽ không chịu đói. Lận răng nói, đâu chỉ à, nhà chúng ta năm nay đều ăn được mấy đốn mặt, năm kia thời điểm ăn tết ăn sủi cảo cũng chưa ăn no. Lận mẫu tưởng tượng cũng là, trước kia nhật tử là thật sự khổ, nhà bọn họ dân cư nhiều hài tử còn nhậm thư, cho nên này ăn uống là nhất sầu. Nào biết con dâu cưới tiến vào một năm, này sinh hoạt liền để cào không ít. Đúng rồi, còn không có hỏi một chút ngươi nhị ca ở kia làm như thế nào đâu. Lận mẫu lúc này mới nhớ tới chính mình con thứ hai. Dì cấp, ngày mai hỏi lại bái. Cũng là. Lận mẫu liền đem lận xuyên mang về tới đồ ăn hái được lên. Ngươi không ngủ được chỉnh kia ngoạn ý làm gì đâu. Xuyên tử nói con dâu thích ăn, ta cho nàng trích hảo phao thượng, ngày mai giữa trưa ăn sổi cảo. Ta đây đạp xe tử đi công xã mua thì đi. Ta cũng đi. Lận Giang cùng lận Sơn đều đoạt nổi lên xe, bọn họ đối cái này tương đối tò mò. Cuối cùng ở lận mẫu manh liệt trấn áp hạ, bọn họ đi ngoan ngoan ngủ rác. Sáng sớm hôm sau, Tô Tô lên sau hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng chỉ là mùa đông thời điểm ở cái này tiểu Sơn thôn trụ quá, nói thật ấn tượng cũng không như thế nào hảo. Chứ bỏ nơi này là nàng ở dị thế giới duy nhất về châu ngoại chính là lãnh, là một mảnh trăng xóa. Liền đi vê nút cờ đều đến lập tức hướng ra chạy cái loại này. Chạy chậm, sợi liền ngông đều đông lạnh. Nhưng là không nghĩ tới, mùa hè thời điểm này thôn nhỏ lại là như vậy Mỹ. Nhà bọn họ nơi này hướng phía sau chính là Sơn, đứng ở nàng bên này hướng lên trên xem, lục u, u một mảnh, còn có một ít màu đỏ lá cây cùng tinh tinh điểm điểm khác nhan sắc điểm suyết thành một mảnh sán lạn trên núi. Lại hướng nam là một tòa ruộng bậc thang. Mặt trên có một con trâu chính treo rào che tài ruộng, loại này chỉ ở điện ảnh cùng TV thượng gặp qua, quả thực liền tượng một bộ niên đại sơn thủy họa giống nhau mỹ lệ. Đứng ở nhà ở bóng ma chỗ một chút cũng không nhiệt, ngược lại thanh thanh sảng sảng cảm giác phi thường thoải mái. Chắc không được có chút nhân ái hướng dưới tảng cây cái bóng địa phương ngồi xuống, nguyên lai like là thật sự mát mẻ a Đang nghĩ ngợi tới đâu lận xuyên cũng ra tới, nói, có nghĩ đến trong núi đi dạo, ta mang theo người đi. Thường A. Lao muốn đi, nay mùa hè đến trong núi nhất định thu hoạch rất nhiều đi, nếu là có di động ở thì tốt rồi. kia ăn trước cơm sáng, ngươi hiện tại không ăn cơm sáng không thể được. Lận xuyên mang theo lớn bụng Tô Tô về phía trước phòng đi, bọn họ trung gian cách lộ có chân nhi người trải qua, nhìn đến Tô Tô này bụng liền kinh ngạc nói, Tô Lao sư, ngươi đây là có A. Lận xuyên chắn một chút Tô Tô gật đầu nói, Ấn. Hán biết tô, tô đối với chính mình bụng có điểm ghét bỏ, cho nên sợ nàng ngượng ngùng liền chống đỡ. Tô Tô sắc thật có điểm ngượng ngùng, đi phía trước vẫn là cái thanh xuân thiếu nữ bộ ráng, lúc này mới bao lâu A liền đỉnh cái bụng đã trở lại. Nàng chỉ là biệt nữ nhưng là lận ra lại cao hứng, lận mâu cấp chuẩn bị rất nhiều cấp hài tử dùng đồ vật, sau đó còn hỏi nàng nói, đứa nhỏ này ngươi tính toán ở đâu sinh A. Tuy rằng biết rõ không thể trở về sinh nhưng Tổng muốn hỏi một câu. Ta tưởng ở bên kia sinh, ta nhận thức một cái đương hộ sĩ bằng hữu, nàng đến lúc đó cho ta an bài. Đi bệnh viện sinh A, kêu bảo hiểm điểm nhi. Bất quá, trong thành hẳn là sẽ không dùng này đó cũ nát đồ vật đi, ta đem tiểu tứ khi còn nhỏ quần áo quần cấp thu thập ra tới. A. Hành A, nghe nói xuyên cũ hảo. Tô tô không chê, rửa rửa là được. Nghe nói cũ đồ vật thực hảo, sẽ không thương hài tử làn ra. Lận mẫu vừa nghe thật cao hứng, còn nói phải cho nàng tẩy xong rồi làm nàng lấy đi. Cơm sáng ăn xong sau nàng lại hỏi một chút lận hải tình huống, Tô Tô rất đơn giản cùng các nàng nói, còn đem kia một bao đồ vật lấy ra tới cấp lận mẫu xem nói, đây là chúng ta kia nhà máy sinh sản ra tới, nương ngươi về sau liền dùng cái này, so giấy vệ sinh hảo. Thứ này thực quý đi, các ngươi thật vất vả sản cầm đi bán đi. Này đó đều là sinh sản tuyến lui ra tới tàn thứ phẩm. Ngươi dùng chính là à? Này sao dùng a Lận mẫu cũng sẽ không, xem cũng chưa xem qua. Tô tô liền cho nàng giải thích một chút cách dùng, lận mẫu vừa nghe sẽ không xoa giấy đoàn cũng cảm giác được khá tốt dùng. Còn cùng tô tô nói vài món dùng giấy vệ sinh phát sinh sự, tóm lại rất thú vị. Mà lận xuyên thì tại lúc này để ra cái tiểu sọt tiến vào muốn mang tô tô đi đi bộ một chút, lận mẫu liền không cao hứng nói, ngươi muốn dẫn người lên núi đi. Ấn! Trong núi thượng vàng hạ cám đồ vật nhiều, ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa tới rồi. Sẽ không? Còn có, nàng là phụ nữ có mang người, một ít ở trong núi hái xuống trái cây không thể tùy tiện ăn, ngươi đến lấy về tới làm ta nhìn xem mới có thể ăn. ân Lận xuyên vạn sự đáp ứng mới đưa Tô Tô tự lận mẫu trong tay cấp giải cứu ra tới, hai người dọc theo đường đi vừa nói lời nói một bên hướng trong núi đi. Tô Tô cũng đi một chút xa. Lận xuyên một đường nắm tay nàng đi trước trong rừng hái điểm nấm, sau đó lại đi bên dòng suối nhỏ vất điểm kép diệu. Không nghĩ tới trong núi có nhiều như vậy ngọt nhì, tuy rằng con mũi nhiều, sau đó còn không dễ đi, nhưng là nàng rất thích như vậy cảm giác. Liên dương như trước kia đi cái gì cảnh khu du lịch giống nhau. Bất quá, cảnh khu phong cảnh đều là trải qua nhân công tu chỉnh Liên tính ngươi đi cái gì thiên nhiên oxy cũng đừng nghĩ nhìn đến nấm linh tinh đồ vật. Bởi vì bọn họ đều cấp phun dược, liền sâu cùng châu chấu gì đó đều nhìn không thấy. Hiện tại nàng đến thấy được, một ít trước nay chưa thấy qua chủng loại. Cái gì quắc quắc, cái gì các loại chủng loại cùng nhan sắc châu chấu, còn có cái gì bẹp đắc câu, lục lục, một chảo trụ hai cái đùi liền ở nàng trong tay bắn ra bắn ra nhưng thú vị. Một buông ra còn có thể phi, nhưng một chút lực sát thương cũng không có. Tô Tô nhìn đứng ở dòng suối nhỏ dùng Lam tử vớt ra mấy cái rất đại giang tôm lận xuyên, trước kiếp nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sinh hoạt sẽ có nhiều như vậy màu nhiều tư, tất cả đều là bởi vì hắn duyên cớ. Liên ở chỗ này, lận xuyên ngần ra, sau đó ở làm tử lấy ra một cái đồ vật nói, đây là cái gì? Tô Tô tuy rằng cách xa, nhưng là lại thấy được hắn vớt ra thủy thảo chung có một kiện lấp lánh sáng lên đồ vật, kia chẳng phải là chính mình di động sao. Nàng lập tức đứng lên đi xuống đi nói, đó là ta bang một chân dẫm vào trong nước. Mới vừa lận xuyên không cho nàng tiến sợ nàng lạnh đến, chính là chân dẫm tiến vào lại phát hiện một chút cũng không lạnh. Mà nàng xuyên chính là chính mình mang đến lạnh kéo nhi, không lạnh còn không sợ thủy, rất thoải mái. Đương nhiên càng để ý chính mình di động, vội lấy lại đây lau thủy thảo nhìn một chút. Thế nhưng cái gì thương cũng không có, toàn vây quanh hơn 20 đồng tiền di động màng quả nhiên dùng được. Quan trọng nhất chính là, này di động chính là không thấm nước, cũng không biết có thể hay không mở ra. Dùng tay ấn một chút khởi động máy kiến phát hiện vô dụng, xem ra có thể là thật sự hỏng rồi. Về nhà lúc sau sung thượng điện, xem có thể hay không đánh khai. Người đổ vật. Ta năm ngoái thời điểm ké ngã thời điểm vước. Là cái gì? Ách, náo, đồng hồ báo thức. Di động thời đại này còn không có đâu. Hơn nữa cũng không có internet cũng không có khả năng gọi điện thoại, cho nên cũng chỉ có thể là đồng hồ báo thức. Đương nhiên còn có thể vô vô chiếu, nếu có thể tu hào nói. nay đồng hồ báo thức cũng thật hiểu, phao thủy có thể hào sao. Lận xuyên biết chính mình tức phụ nhi có chút đồ vật rất kỳ quái, chính là hắn là tin tưởng nàng cũng không nghĩ hỏi nhiều. Tuy rằng là phu thê, nhưng hắn cũng biết có một số việc đường bước thật chặt, nếu không đó chính là chiếm hữu dục quá cường sẽ bị người chán ghét. Nguyên bản, chính hắn từ nhỏ đến lớn chiếm hưu dục liền rất cường, từ có tức phụ nhi lúc sau hắn vẫn luôn ở cố ý khắc chế. Tô, tô cũng không biết nói hắn trong lòng tưởng cái gì, chỉ là tìm được rồi di động thực vui vẻ, các loại sát, lau khô lúc sau liền đặt ở trong túi cùng lận xuyên cùng nhau về nhà. Về đến nhà liền ăn rau dại nhân sủi cảo, thật là tiên đến không được. Ăn ngon, như thế nào như vậy tiên A? Trong núi rau dại chính là cái này mùi vị. Về nhà chắc quay rau trộn cũng ăn ngon, ngon miệng. Ngươi nếu là thích ngày mai ta liền cho ngươi đi trích điểm nhi sau đó yêm, trở về lúc sau vứt ra tới là có thể ăn. Hảo A, kia có thể làm vần thắn sao? Có thể, ngươi vứt ra tới lúc sau phao nửa ngày là được. Tô Tâu nghe xong phi thường cao hứng, nói, kia nương ngươi cho ta lộng một vò từ đi. Dù sao có xe có thể lôi đi. Không, nương, ngươi cấp nhiều lộng điểm. Trở về tặng người. Lận xuyên một bên trích con tôm một bên nói. Tô tô khó hiểu nói, người muốn đưa ai? Quan hiệu trưởng phụ thê, còn có ngươi hàng xóm nam lão sư, lại có chính là bạch linh linh trong nhà. Lận xuyên tùy ý nói một câu. Sau đó tô tô cảm thấy chính mình có thể là thật sự có điểm mang thai ngốc 3 năm, chỉ lo tưởng chính mình ăn xong toàn không nghĩ tới muốn mang về cho người ta. con hào lận xuyên nhớ rõ, xem ra hắn cũng không phải thực thẳng. Ít nhất nhân tế quan hệ thượng còn hành. Nhưng là, hắn đều ở vì chính mình suy nghĩ, thật tốt. Lận mẫu cũng nghe ra bọn họ ý tứ đương nhiên đồng ý, sau đó nói, chờ tối nay cha ngươi bọn họ trở về khiến cho bọn họ đi trong núi chỉnh một ít trở về. Làm lận xuyên đi là được. Thật là ở xa tới hương A, đều luyến tiếc làm đại nhi tử đi làm việc. Hành A. Lận mẫu thật đúng là có điểm không tin được đại nhi tử. Tổng cảm thấy hắn gì gì đều làm không tốt Chính là lận xuyên cũng không phản bác Chính mình mẫu thần Buổi chiều thời điểm yên lặng đi lộng Một xe rau dại trở về Người một nhà dùng nửa ngày Thời gian liền đem rau dại cấp tiêm thượng Lúc này đại bá mẫu cũng lại đây Nàng hỏi thăm một chút lận đông hà tình huống Nghe nói hắn ở làm nhà xưởng sau Còn rất cao hứng Lại hỏi một chút lận đông hà Cùng hắn tức phụ nhi tình huống Tô tô không nói gì thêm Liền đại bi nói còn như vậy Còn như vậy ý tứ chính là không tốt lắm, rốt cuộc bọn họ phía trước chính là cái nho qua, lận đông hả cái dạng gì nàng cái này đương mẹ nó như thế nào sẽ không biết. Đại bá mâu thở dài, nói, cứ như vậy tức phụ nhi cũng là làm người phát sầu. Thô tô nói, sẽ tốt. Dù sao cũng là nam nữ vai chính sao, tổng hội không được đi. Đại bá mâu hỏi thăm xong cũng đi trở về, trước khi đi thời điểm còn ôm hai bao băng vệ sinh trở về. Nghe được là chính mình nhi tử nhà xưởng sinh sản sản phẩm vẫn là thật cao hứng. Lận Mâu nói, các ngươi là đại gia cùng nhau hùn vốn làm nhà xưởng về sau phải cẩn thận điểm nhi, đừng đến lúc đó làm ra điểm chuyện gì nhi tới. Sẽ không, chúng ta xem như hình thức đầu tư cổ phần. Tô Tô cười nói, bọn họ đều thương lượng hảo, dựa theo cổ phần nhiều ít phân tiền, nàng phân nhiều nhất, ba người phân ít nhất chính là Lận Đông Hà, nhưng là bởi vì hắn phụ trách nhà xưởng hết thảy Cho nên hiệu quả và lợi ích chia hoa hồng muốn so các nàng nhiều. Lận mẫu cũng không hiểu tự nhiên liền không có hỏi nhiều. Làm tốt giao dại bọn họ cũng không sai biệt lắm phải đi về. Chờ ngươi sinh hải tử phía trước liền cho ta gọi điện thoại, ta trước tiên đi. Đã biết nương. Tô tô biết bọn họ ý tưởng là bà bà chiếu cố chính mình tôn tử là bình thường. Ngược lại không cho nàng đi đều sẽ không vui. Nói nữa, nàng chiếu cố hải tử chính là tay mơ. Cho nên chỉ có thể làm bà bà đi. Nghĩ đến chính mình cái kia ký túc xá chỉ có một thất, nếu là sinh hải tử về sau bà bà tới cũng chưa chỗ ở. Cho nên trở về lúc sau nhất định phải cùng lận xuyên thương lượng một chút. Bọn họ lần này mang đi bà bà bọn họ tích có 4-5 chục cái trứng gà, hơn 20 cái trứng ống. Nghe nói ăn trứng ống đối thai phụ rất có dinh dưỡng, cho nên lận mẫu dùng bọn họ kết hôn thời điểm vài đỏ đổi, vì chính là để lại cho tô tô ăn. Sau đó chính là một cái bình lớn yêm rau dại, trở về lại phân. Thật vất vả về tới ra, Tô, Tô mới nghỉ ngơi một ngày liền đi nhà xưởng. Sau đó nàng cảm thấy chính mình bị đánh mặt, rõ ràng cùng trong nhà hòa giải lận đông hà bọn họ sẽ không có cái gì nói. Kết quả chờ nàng mới vừa vào cửa văn phòng liền nhìn đến nơi đó ngồi một người, đang ở sửa sang lại một ít văn kiện. Liền dường như nàng là nơi này nhân viên công tác dường như... Nhìn đến nàng trở về người nọ còn cười một chút nói, tô đồng chí lại đây, mau ngồi đi, ta cho ngươi đổ nước. Hoàn toàn một bộ người trong nhà bộ ráng. Tô tô nhìn chính mình thiết kế tốt văn phòng, nơi này giống nhau là nàng cùng bạch linh linh tới khi ngồi địa phương. Hiện tại, tựa hồ đã thành tần duyệt duyệt chính mình ra. Nàng có điểm không vui. Vừa vận lận Đông Hà cũng đi đến, nàng liền mở miệng nói, lận Đông Hà. Khi nào chúng ta nhà sưởng văn kiện có thể cho người khác nhìn? Lận Đông Hà trên mặt có điểm tiểu thụy, nghe được Tô Tô nói như vậy lúc sau liền nói, là ta, là ta đối chướng đối bất quá tới cho nên làm nàng hỗ trợ tính tính toán. Nàng không phải chúng ta nhà xưởng người, vẫn là ngươi thỉnh nàng lại đây hỗ trợ. Tô Tô một tay đỡ eo chính thức nói. Liền tính bọn họ là ba người hợp ở bên nhau làm nhà xưởng thoát nhìn không phải như vậy chính quy. Nhưng đây cũng là bọn họ ba cái nhà xưởng mà không phải Tần Duyệt Duyệt. Nàng hiện tại quang minh chính đại ngồi ở trong văn phòng, còn đem chính mình trở thành xưởng trưởng phu nhân giống nhau quen thuộc bộ ráng là chuyện như thế nào. Nói nữa, lúc trước bọn họ ba cái vất vả kiến xưởng thời điểm nàng như thế nào không ở, lúc này hữu hiệu ích liền tới chỗ lẫn. Lẫn đông hà đỏ mặt lên, bị tô tô như vậy trắng ra nói rồi xong lúc sau cũng có chút sinh khí. Vì thế đối Tần Duyệt Duyệt nói, Ngươi trở về đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Chính là ngươi, thật sự rất bận, lận hải bằng cấp lại không cao giúp không được gì. Tân Duyệt Duyệt có chút ủy khuất nói. Hắn giúp không được gì chúng ta có thể thỉnh kế toán. Tô tô trực tiếp rồi, không chút khách khí. Đều hại đến nàng trên đầu còn muốn cho nàng cho nàng sắc mặt tốt, tưởng đều đừng nghĩ. Tân Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua lận đông hà thấy hắn không có thế chính mình nói chuyện, liền ủy khuất ba ba rời đi. Đám người vừa đi tô tô ngồi ở trên bàn, nói, ta biết vừa mới đối với ngươi nói này đó ngươi không vui, nhưng là tần duyệt duyệt nhân phẩm ta không yên tâm nàng ở chúng ta nhà máy hoàng đương. Con người của ta tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng cũng không thể cho phép người khác kỵ đến ta trên cổ muốn làm gì thì làm. Sở dĩ không truy cứu trong trường học nàng sau lưng tính cái chuyện của ta đã là xem ở thân thích mặt mũi thượng, hi vọng ngươi không cần lại đem nàng làm ra cách đứng ta. Mới vừa nói xong lận hải vào được, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta đều nói không cho nàng lại đây, kết quả nhân ra một khóc một nháo hắn liền đem người mang vào được. Chẳng những cấp đồ vật còn cấp làm người giúp đỡ tính sổ, giữa trưa cùng buổi tối còn lưu lại ăn. Quả nhiên là phu thê, này nhà máy đều mau thành các nàng phu thê. Tô, tô vừa nghe tức giận đến hít vào một hơi, sau đó nàng liền cảm thấy ngực buồn hoảng. Bay xuống tay nói, tính ngươi đừng nói nữa. Chuyện này về sau không cần lại có. Nàng đứng lên biểu tình không phải quá tốt ra nhà xưởng hướng ra đi, nơi này ly nàng ký túc xá cũng không xa, nửa đường thượng còn mua mấy cây kem tây chính là trở về thời điểm lại thấy Tần Duyệt Duyệt đứng ở nhà nàng dưới tàng cây, một bộ trong gió tiểu bạch hoa bộ ráng. Tô Tô liền biết nữ nhân này đứng ở chỗ này khẳng định là tìm nàng có việc, vì thế cũng không có khai nhà mình môn liền nói, ngươi có việc. Tần Duyệt Duyệt cười nói, đã trở lại, ta tìm ngươi thật là có điểm chuyện này. Xét thấy ngươi không thích nhìn đến ta liền nói ngắn gọn đi, ta cảm thấy ngươi cùng một vị khác phía đối tác đều là chính thức công nhân không có gì thời gian quản lý nhà máy. Nhưng là, còn muốn hao tâm tốn sức không có việc gì đến xem quá mệt mỏi, không bằng như vậy, làm đông hà đem các ngươi phía trước đầu tiền đều còn cho các ngươi, sau đó lại bồi thường một ít, các ngươi liền đem này nhà xưởng bàn cho hàn tính. Tô tô cảm giác chính mình đầu ở bức khói. Nàng xoa thô chạm eo cười lạnh nói, ta nghe nói qua tá ma giết lửa, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Người ý tứ chính là lận đông hà ý tư sao? Cái này, đương nhiên không phải, ta là thế các người suy nghĩ. Đừng mẹ nó nói này đó vô dụng. Tô tô không để ý tới nàng, rôi tay kêu lên một cái đi ngang qua sinh viên nói, vị đồng học này có thể giúp một chút sao. Cái kia sinh viên là tới cấp lao sư đưa tư liệu. Nghe được tô tô kêu liền dừng lại. Làm trong trường học duy nhất cao bằng cấp mỹ nữ lao sư hắn như thế nào sẽ không quen biết đâu, hắn lập tức nói, tô lao sư, chuyện gì à? Người đi phía trước quẻo trái đi 500 mẹ có cái khăn giấy xưởng, người đi đem nơi đó mặt xưởng trưởng gọi tới, hắn kêu lận đông hà, còn có cái tiểu lận hải. Không thể làm chính mình hoàn toàn bại lộ ở địch nhân trước mặt, tổng muốn tìm cái đồng chí. Lận hải một mép có thể, còn hướng về chính mình khẳng định không thể nhìn nàng có hại. Tân Duyệt Duyệt không cao hưng nói, đây là chuyện của chúng ta. Đánh giắm, ta căn bản liền cùng ngươi không bất luận cái gì sự. Nay nhà xưởng là chúng ta ba người người cực cực khổ khổ thành lập, ngươi liền cái ảnh nhi cũng chưa nhìn đến, hiện tại có điểm thành quả liền tưởng toàn bộ hợp lại ở chính mình trong tay. Tuổi không lớn tâm đảo không nhỏ, là thời điểm muốn dạy giáo ngươi như thế nào là người. Tô tô lạnh lùng nhìn Tân Duyệt Duyệt, nếu nàng liền loại này ý tưởng đều có, Vậy áp nàng về sau tưởng cũng không dám tưởng. Tô, tô chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi một cái lao sư đừng nói như vậy khó nghe. Tân Duyệt Duyệt nói. Tô tô trắng nàng liếc mắt một cái, mở ra môn đem băng côn đặt ở nhà mình ấm ấm nước. Nghe nói đặt ở nơi này có thể giữ ấm, ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ sẽ không hóa. Vì trừ hỏa khí nàng còn ăn một cây, sau đó đi ra thời điểm vừa lúc đuổi kịp lận đông hà cùng lận hải lại đây. Lận Đông Hà biết Tô Tô tìm hắn tới là có việc gấp, lại hỏi, Tô Tô, ngươi tìm ta tới chuyện gì? Bất quá nhìn đứng ở nơi đó hủy khuất đã khóc ra tới Tần Duyệt Duyệt tựa hồ liền minh bạch. Mà Tần Duyệt Duyệt trước phát trí người, chạy đến lận Đông Hà bên người vãn trụ hắn cánh tay nói, Đông Hà, ta chính là cảm thấy ngươi hai cái phía đối tác rất vất vả, cho nên muốn làm các nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó ta giúp ngươi. Chính là không nghĩ tới Tô Tô sinh như vậy lại khí còn mang ta. Lận Đông Hà Nhíu hạ mi, nói, Tô Tô, vừa mới kia sự kiện Lận Đông Hà, ngươi đối cái này nhà xưởng đầu tư giống nhau đầu 500 nhiều, hơn nữa ngươi mấy ngày này vất vả ta tổng cộng cho ngươi 2.000 khối, thỉnh ngươi rời đi nhà xưởng, không cần lại qua đây. Tô Tô cũng không có giải thích trực tiếp dành trước đến. Cái gì? Lận Đông Hà cùng Tần Duyệt Duyệt đồng thời lắp bắp kinh hãi. Lận Đông Hà hoán một chút nhữ mày nói, Tô Tô. Vô luận là bởi vì chuyện gì ngươi như vậy liền không nói, chúng ta kiến xưởng thời điểm mỗi người hy sinh đều rất lớn, liền toàn tâm toàn ý muốn đem cái này nhà xưởng làm tốt. Mắt thấy càng ngày càng tốt, ngươi như vậy tá ma giết lửa thật sự hảo sao. Thật là không tốt, nếu không làm tốt cái gì chỉ có các ngươi có thể để mà ta lại không được. Tô Tô cười lạnh nhìn một bên Tần Duyệt Duyệt nói. Ta không phải cái kêu ý tứ Tần Duyệt Duyệt lập tức nói. Tô Tô nói. Cái gì không phải cái kêu ý tứ, ngươi thậm chí liền tiếp viện chúng ta tiền đều lấy không ra, tao ít nhất còn trợ cấp lận Đông Hà một ít. Sao lại thế này? Lận Đông Hà cảm giác được sự tình có chút không đúng hỏi. Tô Tô nói, ngươi hảo tức phụ nhi, nàng tới tìm ta cảm thấy ta cùng bạch linh linh vất vả, cho nên muốn đem tiền trả lại cho chúng ta, làm chúng ta nên làm gì làm gì đi. Nàng nhìn thoáng qua tần duyệt duyệt, đảo muốn nhìn nam chủ như thế nào giải quyết chuyện này. Nếu hắn nếu là không được, kia này nhà máy chính mình liền tính không đi làm cũng muốn lộng trở về. Lận Đông Hà nghe xong lúc sau trong lòng một mảnh hiểu rõ, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt nói, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy, mấy ngày nay ta vẫn luôn cho rằng ngươi thành thật tưởng hảo hảo sinh hoạt, nhưng hiện tại xem ra hết thể bất quá là nói xuông. Ngươi vẫn là cái kia hư vinh ngươi, cái gì cũng không có biến. Không phải. Tô, tô đều lớn như vậy bụng làm nàng nghỉ ngơi không hào sao, về sau có cái gì sống đều ta tới cấp ngươi làm. Tân Duyệt Duyệt khóc lóc, nói tình ý chân thành. Nàng xác thật là như vậy tưởng, chính mình nam nhân có tiền đồ, lộng lớn như vậy nhà xưởng Về sau nàng chính là xưởng trưởng thái thái, còn đi để ý những cái đó nghèo sinh viên làm cái gì. Nàng thật là nghèo sợ, ở trong trường học như vậy nhiều học sinh nhìn, nàng chỉ cần có một chỗ tiền không tốn đến liền sẽ bị người cười. Trước kia, nàng cũng lãng mạn quá, chính là chờ thượng đại học lúc sau nàng phát hiện tiền vẫn là ở chính mình trong tay hảo. Vốn dĩ cho rằng lận Đông Hà lần này thay đổi thân phận lúc sau chính mình có thể xoay người, chính là không nghĩ tới quan gia đối nàng cũng không thân thiết, mà nàng cũng không dám quang minh chính đại cầm quan gia thanh danh ở trong trường học rêu giao, rốt cuộc quan hiệu trường ở. Đang ở cùng lận Đông Hà dùng mình thời điểm ngẫu nhiên nghe nói hắn ở làm cái gì nhà xưởng hơn nữa đã không sai biệt lắm thành công. Cái này làm cho tần duyệt duyệt phi thường kích động. Liên tính quan gia không nhận nàng cũng có thể, chỉ cần lận đông hà ái nàng thả năng lực vượt qua thử thách, sớm muộn gì chính mình có thể làm cho bọn họ đẹp. Vì thế, nàng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía lận đông hà, muốn cho hắn thừa nhận chính mình sau đó nhìn xem cái kia nhà máy quy mô. Tuy nói đối với này nhà xưởng là ba người cùng nhau làm, lại là cùng tô tô nữ nhân kia ở bên nhau. Nhưng này không có gì. Đem các nàng đuổi đi là được. Đặc biệt là nàng tới rồi nhà xưởng lúc sau nhìn đến công nhân nhóm nghiêm túc sinh sản, sau đó lại một kiểm toán mới biết được cái kia cái gì băng vệ sinh thế nhưng tiêu thụ tốt như vậy. Mỗi ngày ít nhất có 7-800 tiên trướng, bộ ráng này sớm muộn gì bọn họ sẽ phát tài Nếu như vậy liền càng thêm không chấp nhận được tô tô các nàng, bởi vì này đó tiền còn muốn phân cho các nàng một ít. Vì thế, liền có như vậy ý niệm. Chỉ là không nghĩ tới Tô Tô sẽ như vậy phản đối, không có quan hệ, chỉ cần làm cho bọn họ tâm sinh bất mãn sớm muộn gì sẽ phân nói dương biểu. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lận đông Hà sẽ như vậy nói nàng. Trong lòng bất mãn, còn muốn hống người nam nhân này, trước kiếp nhưng đều là hắn hống nàng. Nam nhân có tiền, quả nhiên liền không giống nhau. Người nói nàng vất vả, kia phía trước nàng lớn bụng đi ấn ra tuyên truyền chúng ta sản phẩm thời điểm. Nàng đỉnh bụng to cho chúng ta đưa đồ ăn thời điểm ngươi lại ở đâu, hiện tại nào có tư cách nói này đó. Lận Đông Hà tựa hồ trong nháy mắt này minh bạch chút cái gì, nữ nhân này quá tham, hơn nữa tương đương hai mặt. Từ hắn về tới quan gia nàng thái độ liền biến đổi lại biến, trước kia là ước gì cùng chính mình phân rõ giới tuyến, hiện tại lại ước gì đem nhà xưởng làm tới tay. Lận Đông Hà cảm thấy nếu là chính mình chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Nhưng là nếu không có tô tô duy trì cùng bạch linh linh quan hệ căn bản làm không xong. Liên tính hắn có dã tâm muốn nuốt vào cái này nhà xưởng, bạch linh linh kia phương diện đều đắc tội không nổi, càng đừng nói lận xuyên kia phương diện. Nhưng nữ nhân này thấy không rõ tình thế, một mặt chỉ nghĩ hương chính mình trong túi trang tiền, như vậy ích kỷ nhưng thật ra thực tượng nàng kia đối cha mẹ. Một bên lận hải đỡ lấy tô tô nói, đúng vậy, ngươi cũng quá không cần cái mặt. Cùng ta tẩu tử gây dựng sự nghiệp chính là nhị ca, hắn cũng chưa nói cái gì ngươi chạy đến nơi đây đến đây đi đi gì, đi thưởng ngươi đại học được. Tần Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn bọn họ ba cái, nói, các ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, ta cũng là. Đừng nói chút vô dụng, ta ngày mai liền hồi trong thôn cùng bí thư chi bộ muốn ly hôn chứng minh, chúng ta liền tính không có quan hệ. Lẫn Đông Hà chưa từng có nghĩ tới cùng Tần Duyệt Duyệt ly hôn, hôm nay đây cũng là nàng cấp bức. Tần Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu nói, không, lẫn đông hả ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu, ta và ngươi cũng không có cái gì vấn đề. La Toto là nàng châm ngòi ly gián. Ta chỉ là vì ngươi suy nghĩ, ngươi này còn không rõ sao. Vì cái gì vinh viễn cũng không rõ đâu, nếu nàng không làm như vậy chờ đến nhà mẹ để tới đòi tiền bọn họ cái gì cũng không có. Ta minh bạch, ngươi là vì chúng ta. Chính là như vậy thiếu đạo đức chuyện này ta sẽ không làm, lại nói nếu không có tô tô cùng bạch đồng chí ta căn bản không có khả năng kiến thành cái này nhà máy. Điểm tử là tô tô tưởng, bản mẫu là nàng từ nước ngoài mang về tới, nhà máy là nàng thuê, công nhân đều là nàng mời đến. Không có nhà xưởng, công nhân, ta cái gì cũng không phải. Đến nỗi bạch đồng chí, nếu không có nàng những cái đó nguyên vật liệu nhận được ta là ai? Đã không có các nàng hỗ trợ ta cái gì cũng không phải, này nhà máy cũng kiên trì không đi xuống. Lận Đông Hà đem cơ bản nhất tình huống nói cho nàng nghe, làm nàng minh bạch một chút có chút đồ vật không phải nàng muốn là có thể đoạt lại đây, có một số việc thật sự không thể quá thiên chân. Như vậy chẳng những bị thương hòa khí liền bằng hữu đều làm không đi xuống, thậm chí có thể làm chính mình gà bay trứng vỡ Nếu hôm nay tô tô sinh khí, nàng đại có thể trực tiếp đem nhà máy cho nàng. Xoay người nhân ra là có thể lại kiến một cái xưởng Bạch Linh Linh là xem nàng đối diện tới mà không phải xem mặt mũi của hắn. Hơn nữa các nàng cầm đi tiền, như vậy nhà xưởng tài chính khởi đầu liền đều không có, tưởng vận chuyển đi xuống căn bản không có khả năng. Nhiều vô số, lận Đông Hà sẽ không nhìn chính mình vất vả kiến nhà máy vượt đi xuống. Đồng thời hắn hiện tại vội đi lên, thật sự không nghĩ bởi vì nàng điểm này việc nhỏ mà làm cho đến lúc đó người tài công dã tràng. Nam nhân, tại đây loại sự tình thượng luôn là làm so nữ nhân tuyệt một ít, đây là bọn họ có chút có thể thành công bí quyết. Mà nữ nhân, hơn phân nửa nháo nhào dính dính, ở cảm tình thượng làm không được giao sắc chặt đầy dối. Tỷ như hiện tại Tần Duyệt Duyệt nghe được lận Đông Hà nói những lời này sau rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, nàng nguyên bản đem làm xưởng loại sự tình này tưởng quá đơn giản, không khỏi một trận hối hận. Sau đó nghĩ lận Đông Hà nói ly hôn bất quá là tự cấp nàng một cái dưới bậc thang, lập tức liền nói khiểm nói, Thực xin lỗi, ta không biết nơi này có nhiều như vậy chuyện này. Về sau ta sẽ không lại quản ngươi công tác thượng sự tình, mỗi ngày còn sẽ đến cho các ngươi làm cơm trưa được không? Nàng Thanh tiểu thể mềm, lôi kéo lận Đông Hà tay háo vung thật là có điểm làm người chịu không nổi. Hừ! Lận Hải đem đầu chuyển hướng một bên, nói... Trước kia ở làng sao không thấy được nàng như vậy đà, vẫn luôn đều cao cao tại thượng, thật là tiền tài trước mặt lại cao ngạo nữ nhân cũng có thể trở nên như vậy. Không biết xấu hổ. Tô tô mắt lạnh nhìn này hết thảy, sau đó nói, vô luận các ngươi như thế nào giải quyết, về sau nàng tuyệt đối không thể bước vào nhà xưởng một bước, nếu không chúng ta liền tăng vỡ. Nàng xong lúc sau cũng không xem bọn họ phu thê xoay người liền đi, chính là đi rồi hai bước đột nhiên nói. Ngươi hiện tại cũng không sợ người khác biết chính mình có trượng phu sao, như vậy lôi lôi kéo kéo, nếu như bị người những cái đó tiểu mê đệ nhóm nhìn đến sợ là muốn không xong đi. Tần Duyệt Duyệt theo bản năng thu hồi tay, nhưng lập tức nhìn ra lận Đông Hà sắc mặt thay đổi, không khỏi trường mắt nhìn Tô Tô liếc mắt một cái nói, Đông Hà, ta không cái kêu y tứ. Trước kia tự tôn lại tự ái cái kia Tần Duyệt Duyệt đâu. Ta thật sự hoài nghi, chính mình cưới sai rồi người. Lận Đông Hà nói xong lúc sau liền hướng nhà sướng đi, mà Tân Duyệt Duyệt tắc tiểu tức phụ nhi dường như đi theo phía sau. Nàng hiện tại trong lòng đã sớm đã quyết định, đi theo Lận Đông Hà về sau sợ là so tốt nghiệp đại học lúc sau có chính mình công tắc còn muốn huy hoảng. Tân Duyệt Duyệt ngẩn ra một chút, nàng có chút bất lực đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, nguyên lai Lận Đông Hà là như thế này tưởng chính mình. Nàng cũng là không có cách nào à, ai không muốn làm một cái tự tôn tự ái nữ nhân. Nếu không phải bị buộc ai nguyện ý làm những cái đó sự tình tới ghê tẩm người khác cũng ghê tởm chính mình. Chính là, tự tôn có tiền sao, tự ái hữu dụng sao. Trong trường học có mấy cái nữ chuyên môn chê cười nàng xuất thân, chỉ cần nàng làm ra nghèo vèo sự tình ngày hôm sau liền sẽ bị người chê cười. Rõ ràng nàng cũng là trong thành xuất thân mà phi thổ con báo, vì cái gì sẽ nghèo thành như vậy? Vì cái gì liền không có biện pháp thay đổi? Cầm quyền! Nàng cảm thấy lận Đông Hà không phải chân ái nàng, bằng không vì cái gì liền không thể đứng ở nàng góc độ vì nàng suy nghĩ đâu. Nhưng là không yêu có thể thế nào, hiện tại hắn có thể cho nàng quá hảo, như vậy cũng không tin dùng điểm tâm hắn sẽ không quay đầu lại tìm chính mình, nam nhân nhưng không thấy được vẫn luôn giả đứng đắn liền hữu dụng. Cứ như vậy, buổi tối nàng sợ đến nhà xưởng lận Đông Hà phòng, nàng biết hắn buổi tối tuy rằng cùng lận Hải giống nhau ngủ ở nhà xưởng. Nhưng là hắn ngủ vãn cho nên đơn độc một phòng. Nam nhân thật là nhất không cấm câu dẫn sinh vật, vì thế liền rất dễ dàng lăn ở bên nhau. Ngày hôm sau buổi sáng lận Đông Hà cho nàng tiền, nhưng là nàng cự tuyệt, một mình một người trở về trường học. Hắn không phải thích rụt rẻ cao quý sao, kia chính mình liền trang một trang hảo. Lận Đông Hà bởi vì bị dễ chịu một chút lại quên mất ly hôn chuyện này, nhưng vẫn là cùng lận hải nói, ngày hôm qua ngươi tẩu tử lại đây. Nhưng nàng đáp ứng ta về sau sẽ không lại đến, cho nên chuyện này nhi ngươi cũng đừng cùng ngươi tẩu tử nói. Chỉ này một lần, các ngươi nếu là suy nghĩ liền đi ngoại thuê cái nhà ở, ta tẩu tử nói về sau nơi này còn muốn lại kiến cái công nhân ký tốt xá. Lận hải trên mặt bỏ bừng, hắn một đại nam nhân bị bắt nghe xong nửa đêm động tĩnh căn bản là không ngủ hảo. Nhưng là thế hệ trước nhi đều chú ý khuyên hợp không khuyên phần, cho nên hắn cũng liền không buộc nhị ca ly hôn gì. Nhưng chính là cảm thấy kia nữ nhân quá có tâm cơ, vừa cảm giác liền đem nam nhân cấp ngủ phụ. Này đó tô tô cũng không biết, nàng hiện tại vóc người trọng tròn nên não dung lượng liền trở nên nhỏ, toàn bộ nghỉ hè cơ hồ đều ở trong phòng hoa không yêu đi ra ngoài. Con hào lận xuyên tổng trở về, nếu không nàng không biết chính mình muốn như thế nào quá. Bất quá, mấy ngày này bọn họ vẫn luôn sầu như thế nào đem ký túc xá thiết kế thành hai cái phòng. Rốt cuộc lận mâu muốn ở bọn họ nơi này trụ gần một tháng, không chuẩn ra ở cứ lúc sau nếu là không có tìm được bảo mẫu nàng còn muốn trụ một đoạn thời gian. Đương nhiên, liền tính lận mâu đi rồi mời đến bảo mẫu cũng muốn trụ A, đây đều là vấn đề. Cái này phòng nhỏ muốn lại cách ra một phòng thật sự rất khó, chính là lận xuyên lại vẫn là nghĩ tới biện pháp, hắn đem phòng bếp chuyển qua buồng vệ sinh biên nhi thượng, ở kia nổi lên một cái bếp lò sau đó đem lò ống đặt ở ngoài cửa sổ làm ống khói. Tuy rằng địa phương thiểu, nhưng nấu cơm không thành vấn đề. Rốt cuộc bọn họ dân cư không nhiều lắm, một cái bếp tử không sai biệt lắm là đủ rồi. Đến nỗi rộng mở thức phòng bếp sẽ bẩn thiểu nhà ở điểm này đã không suy xét, rốt cuộc thật sự không địa phương. Mà tô tô tắc không nghĩ hủy khuất chính mình, nàng tưởng ở thành phố mua phòng ở. Nhưng là nhất thời cũng không thích hợp, lại nói mua còn muốn thu thập. Cho nên, nàng tính toán trở sinh xong rồi hài tử ngồi xong rồi ở cứ lại nói. Hiện tại làm nàng đỉnh bụng đi tìm phòng ở cũng không cái này tinh lực, nhưng thật ra có một việc thực làm người vui vẻ, đó chính là di động của nàng có thể khởi động máy. Ở trở về tìm được đồ sạc sung xong rồi điện lúc sau ngay từ đầu là mở không ra, nàng phiền não rồi thời gian rất lâu, chính là không có việc gì thời điểm nàng liền lấy ra tới tưởng khởi động máy, ơn ấn thế nhưng có một ngày cấp ấn khai. Di động trừ bỏ không tín hiệu lên không được vong khắc nhưng thật ra đều hảo sự. Chụp ảnh công năng cũng tương đương hoàn hảo. Nàng đem phía trước một ít vô dụng ảnh chụp xóa, sau đó trộn cấp lận xuyên chiếu hai trường, còn nghĩ về sau chờ sinh hạ bảo bảo sau cho nàng lại chiếu thượng mấy trường. Chờ nếu có máy tính là có thể lấy ra rửa rửa, coi như nó là ca mê ra giống nhau dùng. Đến nỗi nữ chủ gần nhất nhưng thật ra thành thật nhiều, ở trong trường học cũng không làm không náo loạn, quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng ở chủ nhật thời điểm cùng lận Đông Hà đi ra ngoài ngọn nhi. Này xem như cảm tình càng tiến thêm một bước. Dù sao nàng là không biết cái kia lận Đông Hà vì cái gì liền bắt lấy nàng như vậy nữ hài tử không bỏ, chính là lại rõ ràng cảm giác được hiện tại lận Đông Hà tuy rằng vẫn luôn ở cùng Tần Duyệt Duyệt ở bên nhau cũng đã không phải trước kia cái kia hắn. Cảm tình có lẽ đã đạm bạc, thậm chí không hề nghĩ cùng Tần Duyệt Duyệt muốn hài tử. Nam nhân có sự nghiệp lúc sau quả nhiên bất đồng, mà nàng ở nghỉ hè lúc sau lại kiên trì thượng hai tháng khóa. Sau đó liền xin nghỉ ở nhà Không phải kiêu khí Là lận xuyên không đồng ý Hắn chủ động đi cùng hiệu trưởng tỉnh giả Sau đó khiến cho nàng ở nhà hảo hảo dưỡng Ngay thường hắn phải có không liền trực tiếp chạy về tới xem nàng Quả thực huyền học không được Nga đúng rồi Sở dĩ đem nàng làm cho sớm một chút nghỉ ngơi hoàn toàn là bởi Vì lận xuyên cũng không biết ở nơi nào nghe nói Nếu là nữ hài nhi một giữa tình huống buôn sinh sớm có ly đến nhật tử còn có hơn 10 ngày liền phát động. Cho nên, hắn sợ hai chính mình tức phụ nhi phát động cũng sớm, liền đem nàng lộng tới trong nhà nghỉ ngơi, như vậy chính mình cũng yên tâm một ít. Rốt cuộc người nhà khu có rất nhiều người, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố một chút. Vốn dĩ hắn tính toán đem lận mẫu cũng kêu lên tới, chính là còn có hơn một tháng đầu tô tô liền không làm. Nhưng thật ra Bạch Linh Linh mỗi ngày đều sẽ tìm thời gian lại đây, giúp nàng nghe một chút thai tâm gì đó. Sau đó còn nói cho nàng hẳn là chuẩn bị cái gì. Này đó tiểu hoa quần áo cũng thật đẹp. Ngươi thích, vậy lưu chưa chờ ngươi kết hôn có hải tử thời điểm cho ngươi. Tô tô vốn dĩ cho rằng Bạch Linh Linh cùng thường nhảy lên chỗ không được mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới hai người kia cảm tình thế nhưng tương đương ổn định. Thậm chí còn Bạch Linh Linh cha mẹ cũng cực kỳ đồng ý cái này hôn sự. Sau đó cho bọn hắn ở trong thành mua phòng ở chuẩn bị không sai biết lắm, liền chờ cuối năm kết hôn. Hành A, ta cũng muốn sinh cái tiểu khuê nữ. Bạch Linh Linh thế nhưng thực vui mừng nói. Đúng rồi, ta làm ngươi giúp ta tìm bảo mẫu ngươi hỏi thế nào. Nga, ta cho ngươi hỏi thỏa. Diệp A-di trước kia là chiến địa hộ sĩ, bởi vì một chân quẹ tròn nên mới không có cách nào thắng lợi hộ sĩ công tác. Nhưng là chiếu cố hải tử hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó ngươi đi làm ta khiến cho nàng lại đây giúp ngươi mang. Kia thật tốt quá, một tháng tiền lương nhiều ít, Nói là 20, rốt cuộc muốn cả ngày chiếu cố rất khó. 20 đích xác không ít, chính là Tô Tô không thèm để ý, có thể đem nàng bảo bảo chiếu cố hảo là được. "Con có, ngươi không phải nói muốn ở thành phố mua phòng ở sao?" "Đúng vậy, ngươi tìm được địa phương." Bạch Linh Linh là bản địa thông, cho nên có gì sự tìm nàng làm liền đặc biệt dễ dàng. "Tìm được rồi, nhưng có điểm quý." Rốt cuộc nàng biết làm cái này, nhà xưởng hai người đều quăng vào đi không ít tiền. Nàng cảm thấy Tô Tô khả năng thừa nhận không được, rốt cuộc còn muốn sinh hải tử thỉnh bảo mẫu. Bao nhiêu tiền A, là cái dạng gì phòng ở. Tô Tô tới hứng thú, nàng hiện tại cực nóng trông có thể mua cái chính mình loa nhì, nơi này thật là quá tế. Bạch Linh linh đạo, là ta ba một cái bằng hữu, nhà bọn họ muốn dọn thành phố A đi, cho nên phòng ở không đi ra ngoài tính toàn bán. Trước kia là một cái tiểu quân phiệt phụ đệ, nghe nói là dùng để dưỡng cái tiểu lão bà. Sau lại phân phối cho bọn hắn ra, có 5 thất hai thính, trước sau đại viện, chiếm địa ước chừng có 300 nhiều bình. Không tính Thượng sân, ta ba nói hai cái sân liền có 70 nhiều bình. Vừa nghe sân có 70 nhiều bình tô tô cái này tâm động, phải biết rằng về sau thành thị xây dựng lúc sau chính là tốc đất tất vàng. Việt Nam chủ có tiền lúc sau ở nữ chủ trường học phụ cận mua cái phòng ở, kết quả chờ nữ chủ tốt nghiệp lúc sau này phòng ở đã bị khai phá thương chiếm. Sau đó cho một chàng tiểu lâu trả lại cho không ít tiền, về sau đó chính là nữ chủ cùng nam chủ ra. Hiện tại xem ra, lẫn Đông Hà đã có tâm tư ở trường học phụ cận mua phòng ở, rốt cuộc nơi này ly nhà xưởng còn gần. Chính là Tô Tô không thèm để ý xa gần, bởi vì sao một ít nàng đại có thể ở ký túc xá. Hiện tại trường học lao sư thiếu, ký túc xá còn nhàn hạ thật nhiều gian, chỉ cần cùng hiệu trưởng nói một tiếng liền có thể. Nhưng trong nhà nhất định phải đại, rốt cuộc còn có hải từ đâu? Này đến bao nhiêu tiền? Lớn như vậy địa phương nếu là đặt ở hiện thực, liền tính là ở chấn nhỏ thượng đại khái cũng đáng cái mấy chục vạn. 3.000 nhiều đâu, ngươi nơi đó có bao nhiêu tiền, nếu không đủ ta đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi tích có một ít. Rốt cuộc lần này làm xưởng sự tình phụ thân biết so đối nàng đánh giá rất cao, còn nói nàng rắn chắc chính là một ít có lý tưởng có trả thù trẻ chung người. Cho nên đối thưởng nhảy lên hôn sự này mới có thể đặc biệt đồng ý. 3000 a, này tiền cũng không ít. Đúng vậy. Toto nhíu hạ mi, nàng hiện tại biết chính mình 3 lô tiền nếu toàn tổng hợp nghe ra tới sau sẽ ở 1 tháng thời gian nội tái sinh thành tiền, cho nên muốn tích góp ra 3000 đồng tiền đại khái yêu cầu 3 tháng. Mà nhà xưởng bên kia mỗi tháng đại khái có thể phân cái 5600, cũng muốn tích góp chút thiên. Lại nói Nàng gần nhất còn muốn sinh hài tử dưỡng hài tử, đại khái đắc dụng thật nhiều tiền. Ba tháng này phòng ở có thể hay không bán A. Nay phòng ở nhưng không hảo bán, thật sự không được ta liền thế ngươi trước giao điểm tiền cọc. Đến lúc đó hắn cho ta ba mặt mũi khẳng định đến cho ngươi lưu trữ, ngươi xem thế nào. kia cũng đúng, bất quá ta muốn đi gặp. Tô tô nói xong liền sờ soạn một chút chính mình bụng nói, chính là, nếu là xa ta liền không đi. Đạp xe tử có thể kỵ, chính là nàng sợ quăng ngã. Đi tới nói quá xa không được, sẽ rút gân. Bạch Linh Linh nhìn một chút nàng bụng nói, cũng không phải quá xa, ngươi có biết hay không sửa dẹt. Liền ở đối diện. kia chính là cái hảo địa phương A, quan trọng là ly trường học thật đúng là không xa lắm đâu, cũng liền vừa đứng mà Tô Tâu nghe xong phi thường hưng, cái này đi tới đi cũng là có thể. Vậy ngươi chờ, ta lập tức đi muốn chìa khóa. Sau đó bổi ngươi đi xem một cái. Bạch Linh Linh nói phong chính là vũ, trực tiếp cười xe liền không ảnh nhi. Tô tô thật đúng là liền chờ, buổi chiều thời điểm vừa lúc lận xuyên lại đây. Hắn cho chính mình tức vụ nhi mang về tới một túi sữa mạch nhà, hiện tại cũng liền thứ này có điểm dinh dưỡng. Hơn nữa bộ đội có tẩu tử nói thứ này còn xuống sữa, nếu là sinh hoa đầu mấy ngày ăn bảo đảm về sau sữa sung túc, như vậy hài tử liền không chịu đói. Nhìn đến Tô Tô đang ở nấu cơm, liền có điểm đau lòng nói, ta tới làm tốt, ngươi đem sữa mạch nhà hướng một ly uống điểm. Nghe nói thứ này xuống sữa, ngươi cái kia, có điểm thiếu. Phu thế sao, hiện tại có một số việc tuy rằng nói thẹn thùng, nhưng là cũng cuối cùng là so người ngoài muốn thân cận chút. Lận xuyên không có gì kinh nghiệm, hết thể chỉ dựa vào nghe. Sau đó, bộ đội có kinh nghiệm chiến hữu liền hướng hắn truyền đạt một ít chi thức cho nên hắn biết hài tử ở sinh hạ tới phía trước nữ nhân đều là trước tiên có sữa, lúc này là có thể nhìn ra nhiều ít tới. Hắn tức phụ nhi hắn biết, từ có hài tử liền không có béo quá, cho nên căn bản là không có sữa. Lúc này muốn bủ, đến lúc đó hài tử chịu đói đại nhân chịu tội. Nhưng Tô Tô không sợ a nàng mang theo như vậy nhiều sữa bột phiếu đâu. Lúc này đích sát sữa bột là cái hút hàng đồ vật, nhưng là nàng có phiếu a Chỉ cần lấy ra tới thực mau liền trọng trí, thật sự so tiền mau nhiều. Lấy thời điểm đừng nói một cái hài tử, hai đứa nhỏ dùng sữa bột đều ý khởi. Nhưng là nàng có điểm thèm sữa mạch nha cái này mùi vị, nếu là hướng xong rồi phóng lạnh liền uống, có điểm tượng trà sữa. Hào đi, nàng liền đem thứ này đường trà sữa uống lên. Lận xuyên thực mau liền làm một đốn phong phú đồ ăn, gạo kê cơm hầm đậu que, bên trong còn thả mấy khối thịt ba chỉ. Con hảo hắn tới thời điểm đem thịt mua đã trở lại, tức phụ nhi không đến mức không gì ăn. Nhưng cho dù là hầm hảo đối phương vẫn là không ăn, đầu que còn cấp đầu lấy ra tới chỉ ăn ra nhi, sau đó cơm liền ăn non nửa chén. Này quả thực là quá là người nhọc lòng. Một cái thai phụ liền ăn như vậy điểm đồ vật sao được. Mới vừa ăn cơm xong hắn còn không có tới kịp cấp tức phụ nhi khai cái sẽ bạch linh linh liền tới rồi, nàng là tới gọi bọn hắn xem phòng ở đi. Lận xuyên biết hiện tại phòng ở quá tiểu, bộ đội tùy quân thật là có thể làm xuống giới, nhưng là nếu làm tức phụ nhi dọn đi nơi đó chỉ sợ đi làm không có phương tiện. Quan trọng nhất chính là, bộ đội phòng ở cũng tiểu nhân đáng thương. Mua phòng ở là chính sự nhi, hắn nghĩ thật sự không được liền hướng các chiến hữu mượn điểm tiền, đến lúc đó chậm rãi con bái. Vì thế, thực đồng ý cùng tô tô các nàng đi nhìn phòng ở. Nhìn cái này độc đống tiểu dương lâu hắn cả người liền không hảo. Dường như có điểm mua không nổi. Nhưng là tức phụ nhi thích A đôi mắt đều sáng. Sau đó vẫn luôn hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thức hảo, nhưng là hẳn là rất quý. Nếu không, chúng ta tích có một đoạn thời gian lại mua. Lận xuyên cảm thấy, đại khái đến tích có vừa đến 2 năm. Đúng vậy, hiện tại chúng ta lấy không ra nhiều như vậy tiền tới, đến tích có 2 tháng. Tô, tô chính thức nói. Lận xuyên đôi mắt trừng. Hắn chưa bao giờ quản ra cho nên cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới, tức phụ nhi lợi hại như vậy à, hắn không khỏi nói thẳng, thực xin lỗi, ta chỉ có thể lấy ra tới 300. Gần nhất tiền trợ cấp để ra, nhưng là 2 tháng hắn cũng là có thể lấy ra 300 nhiều tới. a người thích có tiền riêng sao? Trước kia tiền đều là giao cho tô tô trong tay, cho nên nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy là tích có tiền riêng. Không phải, ta tháng sau tiền trợ cấp trướng. Nga nga, thì ra là thế. Hai người hơn nữa một cái nhà xưởng tích cóp tiền chính là mau, hơn nữa nàng ba lô lập lại sinh sản, tô tô đối cái này phòng ở trí tại tất đắc. Chủ yếu là thật tốt quá, tường cao, đại hác thiết môn, quăng nhìn bên ngoài liền dường như rất khí phái, tuyệt đối không thể so quan gia căn nhà kia kém. Quan trọng nhất chính là, khai sau đại môn còn có một cái rất đại sân. Hai bên là đất trồng rau, trung gian phô gạch mặt đất nhi, tuy rằng bên trong dài quá chút thảo, nhưng là cắt một chút thì tốt rồi, rộng mở có thể dừng xe. Tiếp theo là một chàng thoạt nhìn nửa cũ nửa mới tiểu dương lâu, mở cửa tiến vào sau ánh mắt đầu tiên chính là phòng khách, đại dương thính, phi thường sáng sủa. Chỗ rẽ có cái phòng bếp, còn có cái độc lập buồng vệ sinh. Giữa nhất mặt trái còn có một gian phòng ngủ, thoạt nhìn rất lớn, ly cửa sổ rất gần. Bên ngoài là một tòa hoa viên. Phòng bếp bên cạnh có thang lầu, mặt trên tất cả đều là phòng. Sau đó trung gian là buồng vệ sinh, mặt trái là thư phòng, mặt phải là phòng ngủ. Sau đó đối diện còn có một gian phòng ngủ có thể làm khách nhân phòng. Tô tô thật là càng xem càng vừa lòng, thiếu chút nữa ôm bạch linh linh cười to. Sau đó đương trưởng cấp đảo 200 đồng tiền làm nàng đi giao tiền cọc. Hai tháng về sau khẳng định giao toàn khoản. Kỳ thật cũng không cần phải gấp gáp. Ngươi nhìn xem ngươi lập tức liền phải sinh hài tử, lại kéo hai tháng cũng là có thể. Dù sao, này giá bọn họ tưởng lập tức bán đi cũng khó. Không quan hệ, này phòng ở ta thích. Liền tính không khai phá, về sau đem phòng khách mặt đất thủy ma thạch may lại một chút hoặc là trải lên thảm. Đây là thỏa thỏa xa hoa nơi ở, đời sau biệt thự a Không nghĩ tới, nàng đi vào trong sách thế giới tuổi còn trẻ liền thực hiện cái này hoan uồng, thật là không có so này càng cao hứng. Xem xong rồi phòng ở nàng cùng lận xuyên đi trở về đi, quá trình tự nhiên muốn cùng lận xuyên nói một chút tiền tự đâu ra. Đương nhiên, này đó liền toàn bộ đẩy cho lận đông hà nhà xưởng, rốt cuộc nàng phân bao nhiêu tiền lận xuyên cũng bất quá hỏi. Hơn nữa, trước kia nàng còn tồn một ít, dù sao hiện tại tiền cũng không chỗ tra chướng mà lận xuyên cũng không tra. phòng ở liền như vậy đính xuống dưới, lận xuyên liền cấp lận mâu gọi điện thoại làm nàng trước tiên chuẩn bị một chút lại đây. Tức phụ nhi mấy ngày này quá hưng phấn, cả ngày ngồi ở trên giường đếm tiền, nếu không liền nhưng nào đi giữ nhà cụ, hắn đến làm cá nhân tới quản quản nàng. Chính là không nghĩ tới tô tô như vậy đi vẫn là có chỗ lợi, đó chính là chờ đến lận mẫu tới ngày hôm sau nàng liền cảm giác được bụng đau. Nay sợ tới mức lận mẫu lập tức chạy đến bảo vệ cửa lao vương kia làm hắn cấp lận xuyên gọi điện thoại, lận xuyên nhận được sau lại đột nhiên gian ở văn phòng đứng lên nói, ta lập tức tới. Khẩn trương! Hắn cảm giác chính mình tay đều ở run. Đều nói nữ nhân sinh hài tử là ở quỷ môn quan chuyển một vòng. Hắn cảm giác nếu tô tô phải có chuyện gì kia hắn khả năng thật sự đều sống không nổi nữa. Khẩn trương đều tông cửa không thượng, vẫn là thường nhảy lên xem hắn tình huống không đối vội vàng tìm cái cảnh vệ viên bồi hắn cùng đi. Làm chính hắn lái xe khó mà làm được, nhìn lên liền doan người. Cứ như vậy, bọn họ đem xe cấp xe tới rồi ít đông đại gia thuộc khu. Kết quả nhìn đến Tô, Tô đang ngồi ở nơi đó an an tĩnh tĩnh uống sữa mạch nhà, sau đó lận mẫu còn tự cấp nàng pha trà diệp trứng, nghe nói muốn An Không khí tốt đẹp, nhất phái tường hòa. Lận xuyên cấp hừng hực tiến vào nhìn đến trước mắt này hết thể có điểm nốc, nói, nương nói tốt muốn sinh đâu. Ngươi đừng nội, nàng vừa rồi đau, hiện tại lại không đau. Bất quả muốn ăn trứng luộc trong nước trà, ta cấp nấu điểm nhi. Hành hành, đừng nóng nội. Khó được muốn ăn trứng gà, vậy ăn chút đi. Tô Tô nói, ngươi cũng đừng nóng nội, nhìn ngươi một thân hãn, ta cảm thấy đi, lần sau vẫn là không cần cho ngươi gọi điện thoại, vạn nhất chỉ là lây động đâu Rốt cuộc còn chưa tới nhật từ đâu, nàng cảm thấy chính mình không có khả năng sinh. Lận xuyên cảm giác chính mình chân có điểm trột dạ hắn ngồi ở đăng tử thượng tháo xuống mũ phẩy phẩy phong. Lúc này lận mẫu cũng nấu hảo trứng gà vứt ở trong nước phiên một vòng liền cấp Tô Tô rút một cái. Đối với trong thành sinh hoạt nàng còn không quá quen thuộc, nhưng là cảm thấy này Nhi tử cùng con dâu cuộc sống gia đình quá đến không tồi, ít nhất không thiếu tiền tiêu. Đương nhiên, bọn họ cũng không mệt ở trong thôn hai cái đệ đệ còn có cha mẹ. Hiện tại bọn họ trong lòng nhẹ nhàng nhiều, không hề sợ cuối năm không có gì lương thức ăn. Đang chuẩn bị cùng Nhi tử nói hai câu lời nói, đột nhiên nghe được tô tô gì một tiếng, nói, Nương, ta cảm giác được có điểm không thích hợp Nhi, ở mức. Lận mẫu ngẩn ra một chút, sau đó lớn tiếng nói, còn giật mình làm gì, mau đi bệnh viện A. Quả nhiên là người trẻ tuổi hiểu không nhiều lắm, may mắn nàng trước thời gian tới, bằng không còn phải kéo dài tới khi nào mới đi bệnh viện A. Lận xuyên cũng không hỏi lại cái gì, trực tiếp đứng lên ôm trong tay cầm một con gà trứng tô tô lên xe. Mà tô tô tâm cũng là đại, lên xe còn không quên đem trong tay trứng gà tam khẩu hai ngụm ăn, sau đó muốn uống thủy. Còn hảo lận xuyên mang theo ấm nước, cho nàng tiếp chút nước uống. Chờ tới rồi bệnh viện nàng mới lại bắt đầu đau, lần này là thật đau. Vốn dĩ liền kiều khí tô tô ở vào phòng bệnh lúc sau liền đau chịu không nổi, thẳng khóc. Lận xuyên đau lòng không được, hắn không thể không hỏi một cái khác giường đã sinh xong Hải tử trượng phu đồng chí chính mình muốn như thế nào làm. kia nam nhân nhìn hắn một cái nói, ngươi liền tiến đến bên người nàng làm nàng béo, là được. Hiện tại bọn họ có thể làm tựa hồ chỉ có này một cái công dụng. Rốt cuộc hài tử là bọn họ chọc chuyện này, dù sao cũng phải phó điểm trách nhiệm không phải sao. Sau đó lận xuyên thật đúng là đi đến Tô Tô trước mặt chính thức làm nàng béo, vì phương tiện còn đem áo ngoài cởi, lộ ra một thân cơ bắp. Đều lúc này, hắn còn muốn câu dẫn chính mình. Tô Tô kéo chính mình eo nhìn lận xuyên, không sao minh bạch hắn là có ý tứ gì. Cuối cùng lận xuyên rơ lên chính mình một con cánh tay nói. Véo, dùng sức. Tô tô đau chảy dòng mồ hôi lạnh, đầu góc cũng chậm nửa nhịp, khó hiểu nói, ta véo ngươi làm gì. Có kia kính nhi còn nhiều chống đỡ trong chốc lát đầu, đại phu làm nàng nhiều đi một chút. Ta chọc phiên thoái. Hai tử là của hắn, không véo hắn véo ai. Tô tô cuối cùng là minh bạch, giở khóc giở cười nói, ngươi nợi lát nữa ta lại véo ngươi, đi trước một vòng. Lúc này tuy rằng đau chính là nàng vẫn là thực phân rõ phải trái. Lại làm lận mẫu bồi đi rồi một vòng, sau đó liền thật sự không được. Với lúc Bạch Linh Linh cũng lại đây, nhìn nàng một cái nói, ngươi có phải hay không mau sinh, ta đi tìm đại phu. Nói xong liền chạy đi tìm đại phu, đại phu tới kiểm tra sau khiến cho Tô Tô tiến phòng giải phâu. Hơn nữa nói, nàng gần nhất hoạt động không tồi cho nên thực mau liền phải sinh. Này thật là ngoại ý muốn chi hỉ A. Chờ Tô Tô đi vào lúc sau không trong chốc lát lận hải cùng lận đông hà liền đến. Tiếp theo bộ đội quân tẩu cũng có hai cái đại biểu lại đây. Rốt cuộc tô tô tuy rằng không đi tùy quân lại cấp bộ đội bên trong quân tẩu làm chút thật chuyện này, đến xem nàng cũng là bình thường. Lại một lát sau, trường học lao sư cũng tới, liền Tân duyệt duyệt cũng đều lại đây nhìn xem tình huống. Đại gia liền ngồi ở bên ngoài chờ, bên trong cái gì thanh âm cũng không có. Lận xuyên đi ra ngoài chịu điếu thuốc mới lại tiến vào, hắn thật sự thực lo lắng. Mà cái kia cảnh vệ viên tắc cho đại gia mua điểm băng côn, tuy nói thời tiết không nhiệt, nhưng là bệnh viện bên trong nhiệt độ không khí có điểm cao, đại gia cũng đều rất cấp bách táo. Đặc biệt là nhà mình doanh trưởng hắn sợ hắn sẽ tại chỗ nổ mạnh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đại gia băng côn còn không có ăn xong phòng sinh liền chuyển ra một tiếng vang rồi hoa hoa hoa tiếng khóc. Lận xuyên lập tức liền vọt tới phía trước, sinh xong rồi tức phụ nhi là có thể ra tới đi. Kết quả? Ra tới không phải tức phụ nhi là một cái bao ở hoa bao bao tiểu hoa nhi. Lận xuyên chỉ là nhìn hắn một cái, vốn là không thèm để ý, nhưng là đôi mắt di khai liền ngẩn ra một chút lại chuyển qua đến xem liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này quả thực chính là từ chính mình tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ thượng bái xuống dưới ngũ quan giống nhau, quả thực quá giống. Không riêng như thế, hắn hiện tại còn không khóc, đang có điểm mê mang nhìn hắn. Hộ sĩ nói nói mấy câu thấy hắn cũng chưa nghe được liền quay đầu đối lận mâu nói, đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể thiên thấp, ngài có thể cho ôm một cái sao, muốn đặt ở trong lòng ngực Có thể có thể. Lận mâu lập tức tiếp nhận đi, mà bạch linh linh tiến lên thế nàng giải khai quần áo nói, chúng ta về trước phòng bệnh ôm đi, Tô Tô phải đợi trong chốc lát mới có thể ra tới. Vì cái gì a Lận xuyên lập tức hỏi, hắn sợ Tô Tô sẽ có cái gì nguy hiểm. Thậm chí tưởng trực tiếp xuống vào, nhưng lại sợ chính mình sẽ ảnh hưởng lớn phu cứu người. Bạch Linh linh đạo, nàng dù sao cũng phải ở bên trong quan sát một chút, là bình thường sinh nói một lát liền có thể ra tới. ân Lận xuyên vừa nghe không có việc gì liền an tâm rồi, mà bên kia các nữ nhân đều đi theo lận mẫu trở lại phòng bệnh, mọi người xem đến tân sinh nhi đều rất thích. Cố tình tân duyệt duyệt sẽ không nói, đứng ở một bên nhìn hai mắt nói, một chút cũng không giống xuyên tử ca. Lận mâu vốn di cao hứng mặt trong nháy mắt liền đen, tuy nói này khuôn mặt nhỏ hoàn toàn giống từ tô tô trên mặt bái xuống dưới, nhưng là đôi mắt nơi đó lại có chút mạc danh cùng nhi tử rất tượng, hơn nữa cảm cũng có chút giống. Vốn đang ở tìm, bị nàng như vậy vừa nói liền không vui. Nói rất đúng tượng ngươi xem qua nhà ta xuyên tử khi còn nhỏ dường như. Không có không có, nhưng là, nghe nói hiện tại đang làm kế hoạch hóa gia đình. Sinh cái nữ nhi về sau lại tưởng sinh nhi tử cũng không được. Tân Duyệt Duyệt chính là không tính toán làm lận ra cao hứng, nàng nhìn đến nhà bọn họ cao hứng chính mình liền không vui, vì thế lúc nào cũng nói toàn lời nói. Lận mẫu lúc này mới ai nha một tiếng, nói, ta dường như không nghe được hộ sĩ nói là Nam Hải vẫn là nữ hải nhi. Đúng vậy, thế nhưng cấp vội quên mất. Có cái quân tàu đáp. Mau nhìn xem. Có nhân đạo. Lận mẫu kỳ thật cũng là bị trong nhà những cái đó tiểu tử cấp làm cho, từ hai tử ôm ra tới liền tưởng cái nữ nhi, hơn nữa lớn lên còn tượng tô tô cho nên cơ hồ ở trong lòng liền nhận định. Chính là đánh nở hoa bố bao nhìn lên đều ngơ ngẩn, thế nhưng là cái mang bả nhi tử. Đó chính là nói, nàng có đại tôn tử. Ai nha, là cái nam và tử, nhà ngươi có mượn lực. Một cái quân tẩu nói, đúng vậy đúng vậy, nhưng là bọn họ đều hiếm lạ nữ hài tử. Nhà của chúng ta liền bốn cái tiểu tử, bọn họ mong cô nương đều mong đỏ mắt, là cái nam Hải nhi bọn họ đại khái nếu không vui vẻ. Phải không? Quân tẩu chung có một cái mau nôn mau ngự đối một bên đứng tần duyệt duyệt nói, Người cái này tiểu tức phụ nhi còn có gì nói, có phải hay không cảm thấy nam Hải nhi lại không có nữ hài nhi hảo? Lận mẫu cảm thấy mỹ mà nói, lại nói tiếp nhà của chúng ta xuyên tử trước kia còn đính một cái nữ, hiện tại xem à, may mắn không cưới nàng. Bằng không nhà của chúng ta liền cái sống yên ổn nhật tử đều không có. Tân Duyệt Duyệt mặt tối sầm, sau đó cũng xác thật không gì nhưng toàn cũng chỉ có thể xoay người đi rồi. Nhưng là nàng nhưng không có ngốc đến đi tìm lận đông hà cáo trạng, bởi vì nam nhân kia đã không phải trước kia hắn, tuy rằng sẽ thường xuyên cho nàng tiền, nhưng đã không còn tin tưởng nàng. Ở hắn trong lòng, cái kia thế người khác sinh hài tử tô tô càng thêm thân cận, cái này làm cho nàng thật sự nhất thời đều không thể chịu đựng Chính là không có cách nào, không thể nhẫn cũng đến nhẫn, cha mẹ bên kia đã biết nàng nam nhân làm nhà xưởng chẳng những đòi tiền còn muốn lại đây nhìn xem. Vì cái này nàng đều đến nhẫn. Liền giống như nàng nương nói, nhà mẹ để lại trói buộc cũng là thân nhất người, những người khác căn bản không được. Mặt khác một bên, Tô, Tô cũng rốt cuộc bị đẩy ra tới. Nàng cả người đều mơ mơ màng màng, tinh bị lực tấn chỉ nghĩ ngủ. Thằng đến nghe được lận xuyên thanh âm mới ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Sau đó có chút buồn bực nói, ta sinh một cái nhi tử, quần áo còn phải một lần nữa chuẩn bị. Lận xuyên nắm tay nàng nửa quỳ trên mặt đất nói, nhi tử nữ nhi đều giống nhau, ngươi thực hảo. Ngươi người nam nhân này là chuyện như thế nào, người bệnh muốn nghỉ ngơi ngươi khiến cho nàng hảo hảo ngủ một lát, đừng quấy dày nàng a Một bên hộ sĩ nói một câu, lận xuyên lập tức đem tô tô tay đặt ở trong tràn, sau đó nói, đã biết, thiếu chút nữa quên nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Đừng đi, đừng rời đi ta. Tô, tô vừa mới vây ở bên trong có điểm sợ hãi, cho nên nhìn đến lận xuyên liền không nghĩ buông ra tay. Lận xuyên đành phải nắm tay nàng cùng nhau về tới phòng bệnh, sau đó liền như vậy ngồi ở chỗ kia nắm nàng. Đột nhiên nghĩ đến nàng tỉnh lại khẳng định muốn ăn một chút gì, ít nhất uống điểm nước ấm, khiến cho chính mình đệ đệ lận hải đi múc nước, nào biết tên kia du hồn giống nhau đứng ở nơi đó. Nghe được đại ca kêu hắn sau liền nhìn thoáng qua bị nương ôm tiểu hoa nhi nói, ta tiểu chất nữ đâu? Mau đừng có nằm ngộng đi múc nước. Lận mâu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Lận hải buồn bực đi múc nước, mà lúc này lận mâu trong lòng ngực ôm tiểu nam hải hoa một tiếng khóc ra tới, đem ngủ tô tô đều cấp bừng tỉnh. Lận mâu có chút bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này xem ra là tưởng mở miệng. Lúc này mới sinh ra bao lâu à, thế hệ trước nhi người đều nói. Mở miệng sớm hài tử khỏe mạnh chắc lịch. Nhưng chính mình con dâu còn ở ngủ, có điểm không đành lòng quấy dày nàng. Chính là, hai tử dù sao cũng phải a Lận xuyên như mày, quả nhiên nhi tử không bằng nữ nhi hảo, như vậy không an. Nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng, nhỏ giọng hỏi, người có thể chứ? Đem ta nâng dậy tới. Tô tô kiên trì ngồi dậy, sau đó làm lận xuyên đem hài tử ôm lại đây. Nàng tuy rằng vây khá vậy biết này sơ nhũ có bao nhiêu hảo, như thế nào cũng đến uy chính mình bảo bảo. Lận xuyên liền đem hài tử véo lại đây, đúng vậy, véo. Hải tử không phải như vậy ôm á lão đại, ngươi muốn đem hắn cắt đứt khí A. Đoạn không được, tiểu tử thúi. Tô Tô ngắm liếc mắt một cái, sau đó cả người đều tinh thần, vội la lên, ngươi làm gì, hắn là cái hài tử không phải chó con nhi, ngươi như thế nào xách theo đâu. Ấn. Lận xuyên cái này tay mơ ba ba đem hải tử giao cho tô, tô sau đó thế nàng giải khai quần áo. Bất quá chờ hải tử thấu đi lên sau hắn liền cầm quần áo cấp hợp lại một chút, một chút cũng không cho người ngoài nhìn đến chính mình tức phụ nhi thân thể, thật là giấm tinh phía trên. Hải tử một hút Tô Tô liền đau cút thẳng tới khí, cuối cùng đều mau khóc. Lận xuyên vội la lên, nương, làm sao bây giờ, nếu không hướng sữa bụi đi. Phía trước tô, tô sợ chính mình mãi không đủ ăn lộng hai bình sữa bột. Nay vừa mới bắt đầu đều phải đau hai ngày, về sau liền không có việc gì. Tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn là bổ sung nói, nếu không hút mấy khẩu, trong chốc lát cấp hướng sữa bột. Không, không cần. Không sai biệt lắm đều chết lặng, Tô Tô có điểm hữu khí vô lực nói, xem hắn như vậy tiểu, như thế nào như vậy có lực a Nào nhỏ, sáu cân đâu? Chúng ta trong thôn hải tử cái nào sinh hạ tới cũng chưa hắn đại, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ bạch, còn có mắt hai mí. Lận mẫu nói. Nghe bà bà nói như vậy Tô Tô mới nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, thật là mắt hai mí nhi à, còn cùng chính mình rất giống. Này mắt hai mí tượng hắn ba, ta khi còn nhỏ không có. Tô Tô mắt hai mí là chính mình dùng mắt hai mí băng dán dán ra tới, ở trung học thời điểm học nhân ra rán ngoan nhi. Không nghĩ tới có một ngày buổi tối ngủ quên hai xuống, kết quả đã bị bách dán thành vĩnh cửu tiểu nội xong Thật vậy chăng, cha hắn, hắn ba khi còn nhỏ sinh hạ tới chính là mắt hai mí, chính là hát, toàn thân tức hát tức hát, hiện tại cũng không bạch đi nơi nào. Đứa nhỏ này, bạch giống ngươi. Lận mâu nói, nhắc tới khởi hài tử giống ai giống ai hai người liền liêu lên không để yên, lận xuyên cảm thấy chờ hài tử ăn xong rồi đến lập tức làm tức phụ nhi ngủ một lát. Nếu không Liêu Khởi không đầu nhi. Uy xong rồi hài tử Tô Tô cũng đói bụng, vừa vận Lận Hải cho bọn hắn ba cái đưa cơm. Cơm là nhà xưởng chung một cái quân tẩu cấp làm, bất quá là Lận Hải lấy mẹ cùng trứng gà. Lận Xuyên cùng Lận Mẫu có thể ăn chút dưa muối, Tô Tô chỉ có thể uống cháo, nàng vừa muốn đi kẹp đã bị Lận Mẫu lấy mất. Anh anh anh, đạm không hương vị đều không muốn ăn. Nhưng không có cách nào, vì hài tử chỉ có thể chịu đựng. Bất quá nàng quá mệt mỏi. Chỉ uống lên nửa chén cháo liền trực tiếp nằm xuống ngủ rồi. Bạch Linh Linh tới xem nàng thời điểm đều không có tỉnh, bất quá nàng nhìn sẽ hài tử thập phân thích, còn hỏi bọn họ lấy không lấy tên. Lúc này lận mẫu ngơ ngẩn, tên này chuyện này bọn họ mặc kệ, còn nghĩ làm sinh viên con dâu tới lấy đâu. Lận xuyên nhíu một chút mi nói, lấy, nhưng là nữ hài tử tên nhiều. Chính là, hài tử muốn làm hộ khẩu A. Bạch Linh Linh đạo, chờ ta tức phụ nhi suy nghĩ. Đến lúc đó xem nàng có ý kiến gì. Lận xuyên một chút cũng không có sinh nhi tử cảm giác được tiêu ngạo, hắn cảm thấy chuyện này chịu khổ chính là tức phụ nhi, cho nên tên này phải từ nàng lấy. Chờ tô tô tỉnh ngủ liền nhiều một kiện nhiệm vụ, nàng có điểm vâu ngữ nói, không phải đã lấy ra sao. Lận tụng mai, như vậy. Nga đúng rồi, đều do lận hải thế nào cũng phải làm ta nhiều lấy nữ hài tử, đại gia còn đều nói ta biến đẹp nhất định là nữ hài tử. Kết quả ta lấy đều là nữ hải tử danh A A, lại nói tiếp thật là có một nam hải tử danh. Lận dịch nhiên, thế nào? Đối với hiện tại lấy một ít vui mừng tên, nàng cái này coi như là thực đặc thủ. Đặc biệt là, tên có điểm trung tính, kỳ thật nam hải nữ hải nhi đều có thể dùng. Nghe tôi rất thêm hay, liền cái này đi. Điều gì đều giống nhau. Kêu nhũ danh nhi đâu? Lận mẫu không quá minh bạch dịch nhiên là ý gì? Cho nên tự nhiên muốn hỏi một chút nhũ danh. Nhũ danh Nhi liền từ nương tới lấy đi. Ta làm sao lấy, xuyên tử người tới. lần mẫu cũng không biết mấy chữ, trong nhà này vài người tên đều là chính mình con dâu giáo, cho nên đối với nàng học vẫn vẫn là rất bội phục Lận xuyên sẽ không lấy nhũ danh, nhưng nhìn Nhi tử liền cảm thấy kỳ thật có cái có thể kế thừa chính mình y gì bắt cũng rất không tồi. Vì thế liền thật cẩn thận nói, nếu không liền chiến chiến. ân Vì cái gì kêu cái này danh nhi? Bởi vì, về sau ta cảm thấy làm hắn tham gia quân ngũ tương đối hảo. Lận xuyên đối với khác sự nghiệp không quen thuộc, cho nên có nhi tử liền muốn cho hắn tham gia quân ngũ. Ách, vì cái gì thế nào cũng phải tham gia quân ngũ A Tô tô nhíu hạ mi, đương cái tổng tài không hương sao. Chính là nàng lại cảm thấy chiến chiến tên này khá tốt, tiêu thuận miệng còn dễ nghe. Hào Nam nhi không lo bình có thể làm gì. lận xuyên nói Liền không thể vào đại học sao? Tô tô này vừa hỏi lận xuyên mới nghĩ đến điểm này, không khỏi nói, hành, vào đại học cũng đúng. Nhưng là chiến chiến cũng không tệ lắm, đã kêu cái này đi. Vì thế không đến một giờ, bọn họ nhi tử tên đã bị thương lượng ra tới. Bạch Linh Linh mang thường nhảy lên lại đây xem thời điểm đã bắt đầu tiêu chiến chiến, mà thường nhảy lên tắt nhìn thoáng qua kia hài tử nói, tượng cái tiểu cô nương dường như. Bạch Linh Linh rội hắn một chút, nói. Ngươi biết gì, cái này kêu xinh đẹp, về sau xinh đẹp nữ hại nhưng được hoan nên Nga Nga Thường ngày lên nhìn thoáng qua lận xuyên, hắn cảm thấy nhà mình doanh trưởng nhất định không hài lòng, thật vất vả có đứa con trai còn không giống chính mình. Nhưng nhìn hắn, một bộ có tử vạn sự đủ bộ dáng, tuy rằng không ốm nhưng tổng xem. Nhi tử, liền như vậy hảo. Hắn nhìn thoáng qua bạch linh linh, đột nhiên cũng tưởng sinh nhi tử. Bạch Linh Linh thế nhưng đọc đã hiểu hắn ý tưởng, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền không để ý tới người nam nhân này, toàn tâm toàn ý xem hài tử. Bất quá đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi nói, đại phu nói tô tô không có gì sự, trên cơ bản có thể xuất viện. Kiếc hảo, thật tốt quá. Người tốt hay nguyện ý ở bệnh viễn ốc, mà thường nhảy lên nói, nếu không chờ ngày mai buổi sáng, ta đem bộ đội xe mở ra đưa tẩu tử trở về. Bằng không đến bao thật sự khẩn ngồi xe đẩy tay. Ngày mai ta chính mình tới là được, ngươi không cần suy nghỉ. Lận xuyên cũng muốn hồi bộ đội, tuy rằng rất muốn bồi tức phụ nhi nhưng bộ đội bên kia cũng rất bận. Cũng đúng đi, nhưng gần nhất doanh không bận quá, ngươi có thể thừa dịp không có việc gì nhiều về nhà nhìn xem. Có nhi tử đương nhiên nếu muốn nhìn. ân Hai cái nam nhân đi bên ngoài chịu điếu thuốc sau đó liền hồi bộ đội. Tô tô bởi vì có lận mẫu cùng lận hải chiếu cô vẫn luôn đang ngủ. Thẳng đến buổi tối nàng mới tinh thần một ít, cũng có nhàn tâm đầu hài tử Ngọc Nhi. Bất quá hiện tại hài tử Hảo Tiểu A, cũng không dám ôm. Chính là lận mẫu xem ra là thật sự thích A, quả thực đem hắn đương trong mắt giống nhau, ai cũng không cho chạm vào, mọi việc chính mình đồng thủ. Con Hảo, tô tô đồ vật chuẩn bị toàn, cho nên sử dụng tới vẫn là rất thuật tay. Sáng sớm hôm sau, nàng đã bị xuyên quần áo, còn mang lên khăn quảng cổ bị đưa lên xe. Sau đó lận xuyên đem các nàng đưa về ít đông đại người nhà khu. Đưa qua đi lúc sau hắn phải rời đi, rốt cuộc bộ đội còn có việc nhi. Tô Tô cũng không có chọn cái này lý, bởi vì tới rồi buổi tối Lao Sư cùng tống Ái Linh liền tới rồi. Các nàng đều là tới xem hài tử, thuận tiện còn có ném tiền biếu, một người ném 10 khối cũng có 5 khối, ở thời đại này đã xem như tương đối lớn phần tử. Này, những người này ném nhiều như vậy tiền không có việc gì sao? Lận mẫu có điểm sợ hãi, đem tiền giao cho Tô Tô. Tô Tô. cười nói, không có việc gì, nương ngươi không cần lo lắng, dù sao chúng ta sớm muộn gì sẽ tùy trở về. kia một năm này lễ phần tử phải không ít tiền. Đều như vậy, Tô, Tô mới nói được nơi này liền nghe được có người gó cửa, lận mẫu liền xuống giường mở cửa ra, sau đó thanh em thập phần lánh đạm nói, là các ngươi à. Nghe này ngữ khí, liền cảm thấy có thể là nhận thức vẫn là rất người đáng ghét. Nàng còn không biết bệnh viện phát sinh chuyện này, cho nên còn kỳ quái rốt cuộc là cái nào người làm lận mâu chán ghét thành như vậy. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm tần Duyệt Duyệt vào phòng, sau đó cười nói, ta đến xem hài tử. Lan! Tô Tô cũng tương đương chán ghét nàng, cho nên nhìn nàng kia trương miễn cưỡng cười ra mặt liền cảm thấy sinh khí. Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đông Hà Tần Duyệt Duyệt lập tức khóc sức mướt quay đầu đối bên ngoài kêu một tiếng. Lận mẫu ruôi tay liền đem nàng chảo ra tới, sắc mặt biến thành màu đen nói, nhà của chúng ta là hỷ sự ngươi chạy tới khóc gì tang đi ra ngoài đi ra ngoài, con dâu của ta nhi hiện tại chịu không nổi khí, ngươi không chuyện gì đừng tới. Chính là, ta là tới xem hài tử. Không hiếm lạ là ngươi xem, ngươi có đi hay không. Đông hả, đem ngươi tức phụ lộng đi, về sau đừng tới đây. Lận mẫu cũng nhìn ra tới chính mình con dâu phi thường không thích nữ nhân này. Trước kia cũng không sẽ như vậy, cho nên hẳn là nữ nhân này lại gây chuyện. Lận Đông Hà cũng phi thường bất đắc dĩ, vốn dĩ liền không nghĩ mang nàng tới, nhưng nghĩ lận xuyên mẫu thân tới cho nên mang theo nhận nhận thần, nhưng không nghĩ tới này lao thái thái cũng chán ghét nàng. Hảo, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Lận Đông Hà nói xong lúc sau liền đem trong tay lễ tiền biếu đưa cho lận mẫu, chừng 50 khối. Sau đó nói, cấp hải tử cùng đại nhân mua điểm ăn. Một đại nam nhân không thể vào nhà đi cho rằng ở cự nữ nhân, cho nên hắn cho tiền cũng liền đi ra ngoài. Bất quá, bọn họ mới vừa đi lận mẫu liền đóng cửa lại, tựa hồ khi bọn hắn là hồng thủy manh thú. Tân Duyệt Duyệt cả giận, ngươi xem bọn hắn ra một chút lễ phép đều không có, chúng ta tùy như vậy đa lễ tiền biếu bọn họ lại liền điểm nhạc bộ ráng đều không có, thật sự quá mức. Ngươi liền bất quá phân sao. Nhân ra hải tử mới vừa ôm ra tới, ngươi nói không giống lận xuyên. Nhìn bao đồ vật tượng nữ hải tử dùng liền nói nhân gia sinh chính là nữ hải nhi. Ta này không phải thuận miệng vừa nói cũng không có ý gì khác. Tân duyệt duyệt, ngươi cái gì tâm tư chẳng lẽ ta không biết sao? Còn không phải là tưởng ghê tẩm nhân gia tô tô sao, bởi vì nàng thường xuyên làm người nàng kham. Chính là, nhân gia chính là so người cường. Học vấn so người cường, lớn lên so người xinh đẹp, sau đó đối lận xuyên toàn tâm toàn ý ta thật sự thực hâm mộ lận xuyên đâu. Hắn hiện tại thật là nhân sinh người thắng. Cái gì đều có. Ngươi, ngươi cũng muốn hải tử sao, hiện tại chúng ta cũng có thể suy xét sinh một cái. Thần Duyệt Duyệt cố ý bỏ qua hắn lời nói ý khác, sau đó trang ngoan ngoan nói. Lẫn đông hả thế nhưng cười, bất quá cười tương đương lương bạc nói, kêu nhiều chẩm chế ngươi đọc sách ra, vẫn là thôi đi. Ta lúc trước không nghĩ muốn hài tử là cảm thấy chúng ta tách ra hai nơi, nếu có hải tử. Không cần nói nữa. Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin. Ta phát hiện, cho tới bây giờ ta mới xem như chân chính hiểu biết ngươi. Lẫn Đông Hà cười lạnh về phía trước đi, hiện tại hắn còn không có không đi xử lý chính mình cảm tình tượng sự, nhưng là đối với ở bên ngoài mua phòng ý tưởng đã đánh mất. Có kia tiền không bằng quăng vào nhà xưởng, ít nhất tiền có thể sinh tiền. ma Tân Duyệt Duyệt biểu hiện làm hắn đã đối nữ nhân này không có một chút mong đợi, đặc biệt là cha mẹ nàng muốn lại đây tưởng tượng đến kia đối tham tiền nam nữ tâm tình liền càng không hảo. Lại nói lận mẫu đưa bọn họ đuổi đi lúc sau vào nhà đem 50 đồng tiền ném vào trên giường, nói, ngươi đừng cùng nữ nhân kia sinh dị khí, ta đã đem người đuổi ra đi. Ta không sinh khí, chính là cảm thấy lận đông hà có thể nhận đến bây giờ không dễ dàng. Ta coi bọn họ đúng là một đôi nhi, ai cũng đừng nói ai. Lúc trước ở trong thôn thời điểm liền thông đồng đến cùng đi, không kết hôn hải tử đều đánh một cái. Lúc sau liền làm nháo bất đồng phòng, thật là nhàn. Nói lên cái kia tần duyệt duyệt ở chúng ta quê quán kia sẽ như ngạo đâu, hiện tại ngươi nhìn một cái gì sự không đều đến nghe nam nhân. Ta dám cam đoan, nếu là Đông Hà hiện tại còn ở trong thôn trụ, kia nàng không thể nói tìm mấy cái nhà tiếp theo đâu. Nương, có đôi khi ta liền cảm thấy ngươi nhất thông thấu. Bị khen ngợi lận mẫu mặt đỏ lên, liền xoay người đi cấp con dâu nấu gạo kê cháo đi. Chính là kế tiếp mấy ngày nay liền bị kịch, tô, tô rõ ràng không có cảm giác được chính mình sinh khí, nhưng sữa vẫn là thiếu. Tiểu chiến chiến hiện tại sức ăn tiểu nhưng thật ra có thể ăn no, nhưng là quá mấy ngày sợ là không được. Lận mẫu liền sầu làm lận xuyên mua móng heo trở về nấu cấp Tô Tô ăn, còn muốn uống cái tiệu canh. Tô, tô ăn còn hành, vừa uống canh liền ghê tẩm tưởng phun. Vì thế, lận mẫu đem tần duyệt duyệt cấp mắng cái máu chó phun đầu. Lận hải biết chuyện này nhì sau cũng tức giận phi thường, trở lại nhà máy liền đối chính mình nhị ca không gì sắc mặt tốt, trách hắn xem không được chính mình tức phụ nhi Lận đông hà cũng thực bất đắc gì à, liền lấy vội vì lấy cơ không đi gặp tấn duyệt duyệt, đương nhiên cũng không cho nàng tới nhà xưởng nếu tới liền đi bên ngoài thấy một mặt, cũng bất hòa nàng tìm cho ở một cái phòng. Lân hải là cái gian tà, hắn tuy rằng thích tiểu chất nữ, nhưng là tiểu cháu trai cũng là hắn tâm đầu nhục. Từ nhỏ liền chiếu cố tiểu hài tử hắn thực thích hài tử, cho nên đối với khi dễ tiểu hài tử cùng chính mình tẩu tử người tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn hiện tại nhà xưởng lớn nhỏ cũng là cái nói tính, trừ bỏ lận Đông Hà chính là hắn lớn nhất, cho nên còn tuổi nhỏ đã so người bình thường như ma trước quỷ muốn nhiều rất nhiều. Vì thế, hắn cố ý hẹn vài vị sinh viên uống rượu, sau đó hướng bọn họ truyền đạt một tin tức, nói chính là sinh động như thật. Tuổi trẻ nam nhân đối loại sự tình này thực mẫn cảm, cho nên chuyện này chuyển cũng phi thường mau. Một ngày nào đó, Tân Duyệt Duyệt lại đi ra ký túc xá vui vui vẻ vẻ đi đi học, lại phát hiện các bạn học nhìn nàng ánh mắt đều không lấy dạng, đặc biệt là nam đồng học. Những cái đó ánh mắt không tốt, nàng hơi hơi cao mày không có nghĩ nhiều. Thằng đến trình quốc đống tìm được nàng vội vội vàng vàng nói, Duyệt Duyệt, bên ngoài truyền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện cái gì A Tần Duyệt Duyệt kỳ quái hỏi. Bọn họ nói, ngươi cùng nam nhân ở bên ngoài khai phòng, ai đưa tiền liền? Liền cùng ai ngủ? Trình Quốc đống bốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là hắn gần nhất cũng tại hoài nghi. Bởi vì nghèo không được Tần Duyệt Duyệt đột nhiên có tiền, chẳng những mua quần áo mới, tân bao, ra tay cũng hào phóng. Hơn nữa, từ đã không có học tập tiểu tổ, bọn họ cũng không ở tốt hợp gặp mặt. Chính là, đều biết có đôi khi Tần Duyệt Duyệt sẽ ở bên ngoài trụ. Hơn nữa nàng cái kia ca ca thường tới, cho nên có đôi khi bọn họ cũng ở phía sau nói vài câu, nhưng cũng chưa hướng kia mặt trên tưởng. Nhưng tử có người truyền, trình quốc đống liền nghĩ muốn tới hỏi một câu. Hắn hiện tại bị đồng học bài xích, bị các lao sư không mừng. Rõ ràng lại có một năm tốt nghiệp, nhưng là đối tiền đồ cũng là một mảnh xa vời. Nói là học tập hảo về sau công tác không lo, nhưng là nếu không có cái hảo danh tiếng muốn tìm đến hảo đơn vị cũng là khó khăn. Này hết thể nguyên nhân tất cả đều là Tân Duyệt Duyệt, hắn vẫn luôn đối nàng có hảo cảm, cho nên mới sẽ không sợ hai giáo phương cùng người khác tranh đấu, kết quả đến cùng phát hiện chính mình là bị người lừa, kêu cảm giác thật sự thật không tốt, cho nên hắn mới nóng lòng biết rõ ràng. Tân Duyệt Duyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng lập tức lắc đầu nói, không có việc này nhi, khẳng định là có người hạt truyền muốn hại ta. Nàng tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng cũng là rất rõ ràng. Kỳ thật có thể là có người thấy được nàng cùng lận Đông Hà ở bên ngoài nhà khách bên trong trụ. Liên nói làm hắn mua phòng ở, rõ ràng có tiền lại không tiêu tiền mua, hiện tại hảo. Trong lòng một trận sốt ruột, chính là trên mặt lại tận lực làm ra động đạm phong thanh bộ ráng. Chính là đúng lúc này có học sinh tới kêu bọn họ nói, trình quốc đống, tần duyệt duyệt, hiệu trưởng kêu các ngươi qua đi một chút. Vừa nghe cái này tần duyệt duyệt trong lòng run lên. Nàng cảm thấy chuyện này nhi khả năng muốn lộ lớn. Nếu một cái giải quyết không hảo chỉ sợ đem chính mình việc học đáp đi vào, thật vất vả thi đầu đại học, còn có một năm liền đọc xong, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trình Quốc Đống nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt nói, chúng ta đi trước nhìn xem chuyện gì. Một bên Nhi vẫn luôn đi theo Trình Quốc Đống hảo bằng hưu nói, còn có thể chuyện gì, không chuẩn là ngươi bị hoài nghi. Này quan Trình Quốc Đống chuyện gì? Tân Duyệt Duyệt vừa muốn phản bác, Đột nhiên nghĩ đến chính mình ở trong trường học cùng trình quốc đống đi rất gần, cho nên trường học là hoài nghi bọn họ hai cái. Nàng trong lòng lạnh lùng, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra đi. Chờ tới rồi hiệu trưởng văn phòng nhìn đến có hai cái lao sư ở, hậu cần tống chủ nhiệm cũng ở. Bọn họ đều rất nghiêm túc, nhìn chính là nghe được đồn đãi tới thẩm tần duyệt duyệt. Quan hiệu trưởng kỳ thật biết rõ cái này cháu dâu nhi có thể là cùng chính mình cháu trai ở bên nhau. Nhưng là có người đem nàng cùng Trình Quốc Đống sự tình truyền sinh động lão sư đều buộc hắn hỏi Không có cách nào à Hắn chỉ có thể đi một chút chính tự Ai làm chính mình cái này Cháu dâu nhi không bạo suất nàng đã kết hôn sự đâu Chính mình tổng không thể giúp đỡ nàng bạo đi Đến lúc đó không chuẩn bị hoán hận Chính là tân duyệt duyệt lại rất hủy khuất Này hiệu trưởng bọn họ phu thê biết rõ lại Không giúp chính mình nói chuyện Quả nhiên quan ra là không thích chính mình Hiệu trưởng Ngươi kêu chúng ta tới có việc sao Tân duyệt duyệt thẳng thắn không dá nói quan hiệu trưởng không ra tiếng một bên láo sư nói là cái dạng này trường học hiện tại xuất hiện một cái đồ đãi nói là ngươi cùng một ít nam đồng học làm loạn nam nữ quan hệ thậm chí đêm không về ngủ ở nhà khách chung cùng nam nhân gặp gỡ có phải hay không thật sự không không phải Tân duyệt duyệt vội vàng dân xua tay sau đó nhìn thoáng qua quan hiệu trưởng quan hiệu trưởng uống lên lương miếng Bình tĩnh cũng không có ngầm đầu. Nữ lao sư nói, chúng ta đã đi tìm kia ra nhà khách xác minh qua, xác thực, ngươi còn tính toán dấu dếm. Trình quốc đống, người kia có phải hay không ngươi? Các ngươi hai cái ở trong trường học không phải đi rất gần. Trình quốc đống bị chịu đả kích, bởi vì hắn nghe được nhà khách bên kia đã xác minh qua, vậy chứng minh tần duyệt duyệt xác thật không giống mặt ngoài như vậy thanh thuần, nàng đã. Đã cùng nam nhân khác ở bên nhau. Chính là cái này nổi. Hắn không thể bối. Không, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, cũng không có đi ra ngoài rừng chân quá, điểm này ta bạn cùng phòng có thể làm chứng. Trình quốc đống có chút bi phẫn nói. Các lao sư đều là nhân tinh, làm sao nhìn không ra tới bọn họ đây là có ý tứ gì. Trình quốc đống xác thật thực dễ dàng là có thể tẩy thoát hiểm nghi, cho nên hiện tại có vấn đề chỉ có tần duyệt duyệt. Kỳ thật bọn họ cũng không hy vọng trong trường học ra nhiều như vậy loạn bảy tám tao sự tình, này thật sự thực ảnh hưởng trường học danh vọng. Tân Duyệt Duyệt nói, chuyện này kỳ thật quan hiệu trưởng cũng rất rõ ràng, các ngươi có thể hỏi hắn. Đây là có ý thứ gì? Quan hiệu trưởng mặt lập tức liền đen, một bên nhi thượng tống ái linh cũng đỏ mặt nói, ngươi ở nói bậy gì đó, chuyện này cùng nhà ta lão quan cái gì quan hệ? Ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Chúng ta không có lý do gì giúp ngươi thu thập cục diện dối rắm Tân Duyệt Duyệt há miệng thở dốc, vốn dĩ nàng là muốn cho quan hiệu trưởng ở sau lưng giúp nàng giải thích một chút là được, không nghĩ tới chính mình nói sốt ruột thế nhưng làm cho bọn họ hiểu lầm dường như. Vì thế, đành phải nói, ta đúng là buổi tối đi ra ngoài quá, nhưng cũng không phải cùng nam nhân khác hẹn hò ta thấy chính là ta chính mình trượng phu, hắn tiêu lận Quan Đông Hà Khi thật lận Đông Hà đã ở trở lại quan gia lúc sau sửa lại họ nhi, nhưng là quen thuộc người của hắn vẫn là vẫn luôn xưng hắn vì lận Đông Hà. Hiện tại nàng đột nhiên quải cái con báo chính mình nam nhân họ sự, tin tưởng thật nhiều sự tình đều có giải thích. Nàng cũng không tin, chính mình nam nhân đều tin đóng, cái này quan hiệu trưởng còn có thể đứng ngoài cuộc. Một cái lao sư hỏi quan hiệu trưởng nói, đây là có chuyện gì? Nàng nam nhân sắc thật là ta cháu trai. Chính là nàng cô y giấu giếm chúng ta cũng không hảo thế nàng nói ra. Tống Ái Linh ở một bên nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. lão sư gật gật đầu nói. Như vậy tần duyệt duyệt đồng học. Ngươi cùng chính mình nam nhân vì sao không thuê cái phòng ở hoặc là hồi quang ra. Ở bên ngoài nhà khách là chuyện như thế nào. Hắn ở làm nhà xưởng Rời nhà xa. Cho nên. Cho nên mặt nàng đỏ lên. Ý tứ cũng đã thực rõ ràng. người có nam nhân. Trình quốc đống mở to hai mắt nhìn hỏi. Ân, ta đã kết hôn. Tân Duyệt Duyệt gật đầu, kỳ thật nàng thật đúng là không có treo trình quốc đống ý tứ, chỉ là cảm thấy bọn họ xem như cùng chung trí hướng hảo bằng hữu. Chính là trình quốc đống không nghĩ như vậy, hắn thế nhưng phi thường buồn bực nói, hảo, thức hảo, Ngươi có nam nhân thế nhưng còn muốn gạt chúng ta. Cái này bằng hữu không làm. Ta không có, ta chính là không quá tưởng cùng đại gia không giống nhau thân duyệt duyệt một kích động liền khóc ra tới, nếu có thể nàng cũng tưởng bảo trì độc thân giống như bọn họ cùng nhau đọc sách, sau đó được đến một phần chân thành tha thiết cảm tình. Chính là, không nghĩ tới một bước đi nhầm liền biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Trình quốc đống căn bản không có lại nghe nàng nói cái gì, trực tiếp liền xông ra văn phòng. Tuổi còn trẻ nam nhân nhất nôn nóng dị giận đặc biệt là đối mặt chuyện tình cảm căn bản không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc. Mà lao sư bọn họ hỏi rõ ràng lúc sau nói, Quan hiệu trưởng, chuyện này muốn như thế nào chứng thực? Nhìn một cái này tần duyệt duyệt nam nữ quan hệ làm như vậy hỗn loạn, kia cùng nàng đi nhà khách còn không chừng có phải hay không chỉ có quan đông hà một cái đâu. Quan hiệu trưởng nói, như vậy đi, ta làm cháu trai lại đây các ngươi tìm hỏi một chút. Vì cái gì muốn cho hắn lại đây, hắn rất bận, hơn nữa ta đã giao đái rõ ràng. Tần duyệt duyệt sốt ruột nói, Vũ khống trường học không có khả năng chỉ tin tưởng ngươi lời nói của một bên, đợi khi tìm được người xác minh sau chúng ta sẽ ngăn cản lời đồn tiếp tục chuyên bá. Nhưng là một vị lao sư nói xong nhưng là liền không co ra tiếng, Tần Duyệt Duyệt đã không sai biệt lắm đoán được là có ý tứ gì. Nàng Nguy khuất thẳng khóc, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi trường học căn bài. Quan hiệu trưởng làm người đem lận Đông Hà gọi tới, sau đó làm trò lao sư mặt hỏi một chút hắn có phải hay không cùng Tần Duyệt Duyệt đi ra ngoài khai phòng. Lận Đông Hà cao mày toàn bộ thừa nhận, hai người xác thật đi vài lần nhà khách, không nghĩ tới thế nhưng bị người khác phát hiện. Được đến chứng thực các lao sư liền đi nên làm gì làm gì đi, mà quan hiệu trưởng nhìn Lận Đông Hà nói, vì cái gì không mang theo người hồi quan ra. Lận Đông Hà nói, ra ra mãi mãi không thích nàng, ba mẹ cũng đối nàng có ý kiến. Bởi vì các nàng cái kia học tập tiểu tổ cử báo tô tô chuyện này. Hiện tại quan phụ cơ hội nhìn thấy nàng đều sẽ không có sắc mặt tốt. Vậy ngươi liền ở phụ cận thuê cái phòng ở, nếu không mua cái phòng ở, về sau đừng làm ra cái loại này làm người hiểu lầm sự. Quan hiệu trưởng cao mày nói, lẫn đông Hà vốn là không nghĩ mua phòng ở, tổng cảm thấy nếu cùng tần duyệt duyệt sinh hoạt ở bên nhau sau bọn họ không hề sẽ là hiện tại bộ ráng này. Tuy nói đã không thèm để ý, nhưng không thể không thừa nhận, chính mình năm đó đối nàng khát vọng không phải giả cho nên không nghĩ đem quan hệ lộng cương. Chính là, cố tình ở ngay lúc này bảo suất hai người quan hệ, hiện tại tựa hồ không có cách nào. Hảo, lận đông hà sau khi ra ngoài còn bị một ít học sinh cấp vây xem, không, là rất xa vây xem. Tần Duyệt Duyệt tại đây sở đại học đã xem như thực nổi danh, người lớn lên xinh đẹp học tập cũng hảo, nhân duyên cũng không tồi. Mọi người đều khá tò mò nàng giấu giếm trượng phu rốt cuộc trường gì dạng. Xem qua lúc sau đều cảm thấy vẫn là không tồi, tần duyệt duyệt sắc thật thật tinh mắt. Tuy rằng, gạt gần 2 năm sắc thật không đúng, làm thật nhiều nam nhân nháy mắt mất luyến, làm thật nhiều nữ nhân sau lưng mắng nàng tâm cơ biểu, chính là này rốt cuộc đã là sự thật. Trước kia lận Đông Hà nhiều hy vọng chính mình có thể bị tần duyệt duyệt ở các bạn học trước mặt thừa nhận cùng đúa quan hệ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có gì đáng giá hương phấn, chính mình phía trước thật đúng là chính là tư tưởng quá hẹp hòi hỏi. Đối Đưa một người thế giới mở rộng, như vậy hắn lòng dạ cũng sẽ so quá khứ muốn rộng lớn nhiều. Lận Đông Hà sau khi ra ngoài cũng không có cùng Tần Duyệt Duyệt thương lượng liền ở phụ cận mua cái nhà trệt, sau đó thừa dịp có thời gian thời điểm thu thập một cái khiến cho người thông chi Tần Duyệt Duyệt dọn đi vào. Mà hắn, như cũ ở nhà xưởng trụ, rốt cuộc nơi đó có làm không xong việc. Trải qua phía trước chuyện này hắn vì sợ Tần Duyệt Duyệt trột lẫn, liền quyết định tuyệt đối không đem công tác mang về nhà. Nếu không còn không chừng ra gì sự. Hán Minh Bạch Thực, chính mình thật sự ngăn cản không được Tần Duyệt Duyệt hận Tô Tô, tuy rằng không biết nàng hận rốt cuộc nơi phát ra tự nơi nào. Tuy nói Tô Tô miệng không buông tha người, nhưng là rốt cuộc còn đã cứu nàng mệnh. Tần Duyệt Duyệt còn rất cao hứng, bởi vì chính mình rốt cuộc ở thành phố có phòng ở có rảnh. Tuy rằng chỉ là hai gian thổ phòng, nhưng là có thể ở chỗ này có cái địa phương xem như không tồi. Quan trọng là lận đông hà mỗi tháng còn cho nàng tiền, liền tính là ăn uống cũng so ở trong trường học hảo quá nhiều. Thường kia tô, tô đến bây giờ còn ở trụ tốc xá. Một cái hài tử thêm hai đại người, hơn nữa lận xuyên trở về căn bản không chỗ ở, nào có chính mình nơi này rộng mở. Rốt cuộc, chính mình có giống nhau là vượt qua tô, tô nàng ở nhà một bên thu thập một bên ở trong lòng mặt cao hứng. Chính là không nghĩ tới đi bên ngoài đổ rác thời điểm liền thấy một hình bóng quen thuộc đi qua, hắn tới rồi phụ cận người giàu có cư trú khu một khu nhà căn phòng lớn trước cửa dừng lại, sau đó dùng chìa khóa mở ra. Lận xuyên, như thế nào sẽ là hắn? Hắn mở ra kia phòng ở là có ý tứ gì, chẳng lẽ? Nàng có điểm trong lòng không cân bằng, vì thế liền tìm hàng xóm hỏi thăm, thế mới biết kia phòng ở nguyên lai chủ nhân đi thành phố A, cho nên hiện tại đã bán đi. Vừa hỏi hàng xóm bán người nào bọn họ cũng không biết, cho nên thật không có xác định là bán cho Lận Xuyên bọn họ. Nếu thật muốn là bán cho bọn họ, kia Tô Tô ở chính mình nam nhân nhà xưởng đạt được đi bao nhiêu tiền a, rõ ràng ở nhà ở cứ gì cũng không làm, liền không duyên cớ cầm như vậy nhiều tiền đi, thật là không có so nàng càng sẽ chiếm tiện nghi. Nàng cũng không sốt ruột trở về liền ở bên ngoài chờ, thẳng đến chờ Lận Xuyên ở bên trong ra tới liền đón nhận đi nói. Xuyên tử ca vốn là muốn nghe được một chút này phòng ở có phải hay không bị nhà bọn họ mua đi, nào biết lận xuyên nhìn đến nàng liền dường như gặp quỷ giống nhau, nếu hạ mi không nói hai lời vài bước liền vụt ra thật xa. Nàng căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể tức giận đến thẳng dậm chân cũng không có biện pháp. Mà chạy đi ra ngoài lận xuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể đánh nữ đồng chí, đây là phạm kỷ luật. Nhưng là, nhìn đến nàng thật muốn một quyền tấu qua đi tính. Thình nương ở nhà mắng nàng, tức Phụ Nhi ngồi ở trên giường giận hắn. Mà con hắn sữa càng ngày càng ít, sợ là về sau không đủ ăn. Về đến nhà sau, Tô Tô nói, phòng ở thu thập đến thế nào? Trước kia còn không có cảm thấy nơi này tiểu như thế khó chịu, hiện tại càng thêm tưởng trụ căn phòng lớn. Sinh hài tử phía trước cảm thấy hết thệ có thể kiên trì, như thế nào này một tháng cũng hôn đi qua. Nào biết này hôn lên là thật khó. Chính là hài tử mỗi ngày tắm rửa đồ vật này trong phòng đều không đủ đác. Chỉ có thể ở bên ngoài lộn cái thẳng hướng bên ngoài phơi, chính là đại chúng địa phương tổng cảm thấy ngày nào đó sợ có người tới tìm. Còn có chính là nấu cơm, bởi vì tô tô ăn chính là ở cứ cơm, lận mâu mỗi ngày phải làm vài đốn, rốt cuộc nàng cũng không thể tổng đi theo uống cháo đi. Sau đó, một cái bếp tử liền có điểm thiếu, các loại không đủ dùng. Cho nên... Tô, tô liền đem trong nhà dư lại tiền số 3 số 3 làm bạch linh linh cầm đi, cũng có 1.500 nhiều, sau đó làm trước tiên đem phòng ở chìa khóa lấy lại đây bọn họ hảo thu thập một chút. Chờ ở cứ qua nhất định chuyển nhà. kia người nhà cũng đồng ý, vì thế lận xuyên cuối tuần trở về liền đi thu thập. Mới vừa đến ra Tô Tô lại hỏi, thu thập thế nào, trong phòng bẩn thiệu không, bếp tử có thể sử dụng sao? Bếp tử dùng tốt, ta nhóm lửa thử qua. Chia một mảnh nhi là tập thể cung ấm, nhưng là mỗi năm tháng 10 muốn giao 20 đồng tiền, rất quý. Nhưng là ta hỏi thăm quá, nhà ở ấm áp, nhưng lầu một nơi đó ta tính toán đáp thượng dưỡng đất, rốt cuộc phát triều. Khác nhưng thật ra đều chuẩn bị tốt, nhà bọn họ đồ vật đều dọn không đi, nói là cho chúng ta dùng. Lận xuyên một bên rửa tay một bên đem tân phòng tình huống nói một chút, cuối cùng tổng kết nói, ta cảm thấy, thiêu hai ngày là có thể ở phòng ở rốt cuộc không rảnh bao lâu cũng không nhiều lắm hơi ẩm. Thật sự sao, ta thật muốn hiện tại liền dọn qua đi. Nay tiểu địa phương Hải tử đại nhân đều bị tội, ta cùng nương đều thật nhiều thiên không ngủ ngừng nghỉ rác, ngươi nhi tử chúng ta mới vừa ngủ hắn liền tỉnh, sau đó một xảo liền đánh thức hai cái. Tô tô chỉ vào trên giường nằm tiểu gia hỏa báo hoa nói, hai tử đều như vậy, nhẫn nhẫn là được. Lần mâu mấy ngày nay cũng là thật không thiêu hảo, vẫn thượng tràn đầy tiểu tụy. Nhưng nàng chính là tới giúp đỡ chiếu cố hài tử, cho nên cũng không có câu ván hận. Rốt cuộc đại tôn tử người hiếm lạ, thân thể khỏe mạnh, này so gì đều cường. Nhưng con dâu hiếu thắng, thế nào cũng phải muốn mua căn phòng lớn, chủ căn phòng lớn, nàng cũng không có cách nào, quan trọng nhất chính là nhân ra là thực sự có tiền. Một ngàn nhiều khối nói lấy liền lấy, ngay cả nhà bọn họ nhị tiểu tử hiện tại cũng là mấy trăm đồng tiền nói lấy liền cầm. Lận mẫu cảm thấy chính mình tốt nhất không cần lo cho. Quản cũng quản không rõ, dù sao đều làm chính sự là được. Nếu không, hôm nay ta nhìn hài tử các ngươi hảo hảo ngủ. Lận xuyên nhìn đến tức phụ nhi cùng lão nương như vậy mệt nếu hà mi, đứa nhỏ này như thế nào như vậy ma người. kia cũng đến có ngươi chủ địa phương mới được. Tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Lận xuyên gãi gãi đầu, nói, ta đây tìm người đi thu thập. Buổi chiều một buổi trưa tranh thủ chính xong, sau đó chúng ta dọn đi. Qua ở cứ lại nói a hai tử cũng không thể trúng gió. Lận mẫu biết chính mình đại nhi tử tính tình cấp, khá vậy không thể như vậy cấp à. Không có quan hệ, ta đem xe chạy đến trước cửa, bên kia nhi sân cũng có thể đi vào xe, đều thổi không gì phong. Lận xuyên quyết đoán nói. Tô tô so với hắn còn quyết đoán, nói, chờ một vòng đi. Này một vòng nội ngươi tìm người đem lầu một cấp đáp cái giường đất, lại lộng điểm xài cùng tiêu làm. Sau đó đem phòng bếp cho ta chuẩn bị cho tốt, chúng ta đổ vật không nhiều lắm dùng xe liền có thể trước dọn đi, cuối cùng lại lăn lộn chúng ta nương ba nhi. Hành, các ngươi ở nhà chờ, ta tìm nhân mã thượng liền sửa lại. Lận xuyên nói làm liền làm, hai bước thoát ra nhà ở. Chờ về a Tô tô vội vàng kêu một tiếng. Lận xuyên lập tức lại xoay trở về nói. Còn có chuyện gì? Ngươi còn không có ăn cơm đâu. Nga, đúng vậy, gì cơm? Cháo. Tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này còn có thể có gì cơm, chỉ có thể là cháo. Lận xuyên tưởng tượng cũng đúng, một cái bếp tử cũng làm không được khác. Nói nữa, cũng không thể bọn họ ăn ngon tức phụ nhi ở một bên hãy cho xem, kia nhiều đáng thương. Ăn qua cơm hắn liền lại đi làm việc, còn tìm hai cái nghỉ chiến hữu hỗ trợ. Các nam nhân làm sống ho, một buổi trưa đem giường đất cấp đắp hảo, còn cấp phòng bếp bếp tử thu thập một chút. Tiếp theo lại thiêu đốt lửa, làm cho cả nhà ở đều tiếp đón lên. Tiếp theo chính là mở cửa sổ thông gió, buổi tối đi thời điểm lại đóng lại, như vậy trong phòng không khí cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Lại đem giường cùng ngăn tủ cũng thu thập, trên cơ bản liền không có cái gì lại việc. Lận xuyên quyết định mỗi ngày buổi tối có rảnh liền tới đây nhìn một cái, dọn dẹp một chút. Thậm chí còn dựa theo tức phụ nhi phân phó đem bức màn gì đó đều lấy lòng treo lên, đến nỗi trải giường chiếu chăn cũng đến mua tân, làm là không còn kịp rồi. Bọn họ trước kia ngủ giường là 1m5, rất nhỏ. Hiện tại là 1,8 m đến mua lớn một chút phô đệm chăn. Lận xuyên trong tay có mấy cái tiền, hắn đi ra ngoài mua cũng đều là xưởng may tân làm được quân dụng cái loại này đệm chăn, dù sao liền thói quen cái này nhăn sắc. Chờ sự tình làm tốt. Này một vòng thời gian cũng đi qua. Tô tô cùng lận mẫu cũng một chút đem chính mình ra đồ vật thu thập hảo, liền chờ lận xuyên lái xe trở về vận qua đi. Lận xuyên cũng thật là đã trở lại, còn mang đến thường ngày lên. Hắn cũng mau kết hôn, nghe nói chụp ra cho bọn hắn mua phòng ở cũng ở tô tô nhà mới phụ cận, tuy rằng không nhà bọn họ cái này đại, nhưng là cũng là tam gian gạch phòng, mang theo đại viện tử. Đương nhiên đây đều là bạch linh linh nói tô tô cũng không có xem qua, Chính là cảm thấy về sau ai gần có thể là cả không tồi. Bạch Linh Linh hôm nay cũng lại đây, nàng giúp đỡ thu thập hài tử đồ vật, nói, không có ngươi như vậy gốc, ở ở cư chuyển nhà. Còn hảo ngươi khôi phục mau, hiện tại có thể đi có thể nhảy. Tô tô sắc thật khôi phục mau, hiện tại trên cơ bản ở trong phòng đã có thể khắp nơi đi rồi. Nhưng là không thể giặt quần áo, không thể dính nước lạnh, sau đó còn không thể nấu cơm, nghe nói bị khói dầu hơn tới rồi cũng không tốt. Nhưng là thu thập đồ vật vẫn là được không, ít nhất ở bên này nàng đồ vật cũng không phải quá nhiều, dẫn theo một cái đại ba lô cơ bản có thể chạy lấy người cái loại này. Hôm nay tới hỗ trợ người nhiều, trong nháy mắt thứ này liền đều thu thập hảo. Cuối cùng các nàng nương ba nhi cũng ngồi xe đi qua, vào nhà đã bị trực tiếp đặt ở lầu một có giường đất nhà ở, nháy mắt rộng mở không ít. Một dọn giường có thể ngủ 4-5 người cái loại này. Bên cạnh còn có phía trước phòng chủ lưu lại một con ngăn tủ có thể dùng. Tô Tâu ngồi ở trên giường đất tâm đều thoải mái, rốt cuộc không cần hoa ở trên giường tượng cái bố bao. Nhi Tử Đặt ở trên giường đất cũng thấy có thể thi triển khai, ít nhất bung ra sau tiểu thủ tiểu cức có thể tới cái đại dối thân, còn không sợ hắn ngã xuống. Ma nàng cùng lận mẫu đều có thể ở trên giường đất ngồi xem hắn, không cần một cái ở trên giường một cái khác còn phải tìm ghế ngồi ở dưới giường nhìn. Lần ngấu quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới nhi tử bọn họ nói mua phòng ở mua lớn như vậy, đây chính là nhà lầu, lại còn có đều là chính bọn họ ra. Chết không được như vậy nhiều tiền đâu, nàng to mò xuống đất khắp nơi đi một chút, sau đó trở về nói, lần này phòng bếp nhưng lớn, ta phải chuẩn bị cho bọn hắn nấu cơm đi. Hay nga, hiện tại phòng ở nhiều, nếu là Lận Hải không muốn ở nhà xưởng trụ cũng có thể chuyển đến. Kia tiểu tử gia thực làm hắn tới làm gì? Ở bên ngoài tôi luận đi. Bất quá có gì sự ngươi đã kêu hắn tới, hai ngày này cũng có thể tới ngủ mấy ngày, rốt cuộc ta tại đây đâu, có thể cho hắn tẩy giặt quần áo thu thập hạ. Lận mâu nói, tô, tô vừa mới cũng bất quá là thuận miệng nói nói, trong nhà tuy rằng địa phương đại, nhưng là lận xuyên trở về thời gian thiếu, nàng chính mình cùng chú em tại đây trong phòng trụ tổng hội làm người hiểu lầm. Nhưng là lận mâu ở chỗ này, thời điểm hắn là có thể tới ở vài ngày còn có thể giúp đỡ nhìn xem hài tử. Lận mẫu làm tô tô chính mình nhìn hài tử, chính mình cầm 20 đồng tiền đi ra ngoài mua đồ ăn. Hiện tại đúng là dân chồng rau hạ đồ ăn thời điểm, cái gì đầu que cả tím đều có. Nàng liền mua chút rau xanh, lại mua một con gà, thức mau liền sửa trị ra tới một bàn hảo đồ ăn. Tới hỗ trợ người đại gia liền biết một cái bàn ăn nhưng thật ra thực tận hứng, sau đó bạch linh linh cùng thường nhảy lên liền đi rồi. Bọn họ còn muốn thu thập chính mình phòng ở, rốt cuộc muốn kết hôn muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Lận hải giữ lại, hắn hôm nay thỉnh nửa ngày giả có thể bồi bồi lận mẫu, chủ yếu là trước kia trong phòng không địa phương lốc hắn tưởng bồi cũng cảm thấy không quá phương tiện. Rốt cuộc nhân ra tô tô luôn là phải cho hải tử uy mãi, bọn họ cũng chưa địa phương trốn. Hiện tại hảo, tẩu tử nếu là uy tiểu cháu trai bọn họ liền ở phòng khách ngồi. Phía trước kia người nhà còn để lại một loạt mục chế sofa có thể ngồi, như thế nào nhìn chính mình đại ca cùng tẩu tử đã là siêu cấp có tiền kia một liệt. Ít nhất, hiện tại nhưng không có bao nhiêu người có thể ở lại khởi như vậy nhà ở. Lận hải cảm giác thực vui vẻ, nói, nếu là có tivi thì tốt rồi. Tô tô huy xong rồi hải tử ra tới ăn cơm, vừa lúc nghe được lận hải lời nói, liền nói, ta có phiếu, nhưng là nghe nói muốn xếp hàng mới có thể mua được. Không cần đi, ta phía trước ở đẩy hóa thời điểm nhận thức một cái bằng hữu hắn nơi đó có tivi Ta hiện tại là hưu tâm vô lực. Tô tô nhún nhún vai. Lận mẫu đi lên liền cho chính mình con thứ hai một cái tác, nói, ngươi tẩu tử mới vừa mua phòng ở đâu ra tiền, ngừng nghỉ ở một bên góc đi. Tẩu tử ta cho ngươi đem mà phiên phiên đi, còn có thể loại điểm thu đồ ăn. Lân hải chạy quán cảm thấy ngốc không thú vị. Hơn nữa chính mình nương ở chỗ này hắn liền đem nơi này đưa ra. Hành à, đến lúc đó ngươi nếu muốn ăn liền tới đây. Được, ta đi ra ngoài lộng hạt giống đi. Lận hải không chậm trễ chuyện này đi ra ngoài, mà lận xuyên thì tại trong phòng nhìn nhi tử không ra tới. Tô tô ăn xong rồi cơm, rốt cuộc có thể ở trong phòng lưu công nhi. Nàng lưu tới rồi lầu hai, nhìn quân màu xanh lục bức màn, quân màu xanh lục phô đệm chăn cả người khoe miệng vừa kéo. Đây là tưởng đem nàng cái này ra biến thành quân doanh vẫn là sao mà. Nhưng ngoại ý muốn còn phối hợp khá tốt, thời đại này cũng liền lưu hành cái này sắc cung cư như vậy, ít nhất cấm dơ hảo xử lý. Phòng nhưng thật ra thu thập rất sạch sẽ, đừng nhìn mặt đất nhi là cái loại này cổ xưa hồng san nhà, nhưng là trong phòng đều trải thảm cho nên thoạt nhìn rất xa hoa. Nàng cảm thấy, lại dùng cái 10 năm sau không thành vấn đề. Chứ bỏ phòng khách nơi đó không phông hoại, Trên lầu đảo vẫn là khá tốt Hoặc là phô Nhưng là bởi vì ô hế hoặc là quá quý trọng Cho nên bị nguyên chủ nhân ném hoặc là mang đi cũng không nhất định Chờ lưu xong rồi một vòng nàng đã đi xuống lâu Lận xuyên làm nàng thừa dịp hải tử ngủ đâu đi nghỉ ngơi trong chốc lát Hắn giúp đỡ nhìn là được Tô tô gật đầu Thật sự chạy đến trên lầu thoải mái ngủ một giấc Đương nhiên lận mẫu cũng ngủ Bất quá nàng là ở dưới lầu trên giường đất ngủ Chờ nàng lên thời điểm phát hiện đã là buổi tối, hai tử như thế nào không lên hướng nàng muốn mãi uống đâu. Vội vội vàng vàng xuống lầu, phát hiện chiến chiến còn ở ngủ, liền kỳ quái nói, hắn hôm nay như thế nào như vậy bất việc nhi. Lận mâu nói, nào bất việc nhi, đã sớm tỉnh qua. Xuyên tử không có đánh thức ngươi, cho hắn hướng sữa bột. Tiểu tử này gì đều ăn, sữa bột cũng có thể uống tiến nửa bình. Quả thực quá bất lo, chứ bỏ ai khóc ở ngoài không thật xấu. Hắn còn uống sữa bụt ta, phía trước chúng ta huy không phải không để ý tới sao. Nhìn đến hắn cha còn không khắp đâu, ta cũng vẫn luôn ngủ 3-4 giờ mới tỉnh. Quả nhân a tiểu gia hỏa này chính là khi dễ người, hắn như thế nào không dám khi dễ hắn ba. Đừng nói tiểu hài tử không hiểu chuyện, tô tô cảm thấy bọn họ chính là sẽ nhìn sắc mặt thực. Biết ai lợi hại, ai dễ khi dễ. Các nàng hai cái là nữ nhân, liền tính lại phiền cũng sẽ không đánh hắn. Nhưng là muốn đổi thành lận xuyên cũng sẽ không chiều hắn, chứng mắt hắn liền thành thật. Lận xuyên đâu? Ở bên ngoài cùng hắn đệ trồng giao đâu, lúc này mau loại xong rồi. Lận mẫu vô chiến chiến nói, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài, ở cứ còn không có ngồi xong đâu. Ta thiên à, này tắm không cho tẩy, nước lạnh không cho chạm vào, liền đi ra ngoài đều không được. con hảo không phải mùa hè ra mùa hôi thiếu, bằng không nàng cho rằng chính mình thực mau liền mẹo. Tẩy di tám. Người ngoan ngoan ngốc, lúc này chính là nếu là nghe lời cả đời cũng chưa gì bậy. Như vậy a vậy nhẫn nhẫn. Này đó tô tô thật đúng là không phải quá rõ ràng, rốt cuộc bên người nàng còn không có cái gì sinh bảo bảo người. Đại học đồng học đều còn mới tham gia công tác, hơn nữa hiện đại mọi người đều thực hiểu được bảo hộ chính mình, hôn trước có bảo bảo sự tình thật sự rất ít. Bất quá, lúc này muốn như thế nào tránh thai à, chẳng lẽ em muốn đi làm cái gì giải phẫu? Hảo nháo tâm. Không trong chốc lát lận xuyên đã trở lại, nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người nam nhân này hôm nay buổi tối muốn lưu lại trụ, đương nhiên là không có khả năng làm gì đó, nàng còn không có ngồi xong ở cứ đâu. Lận xuyên bị trừng có điểm không thể hiểu được, nhưng là cảm giác thượng hắn hẳn là đi hống tức phụ nhi. Nói nữa, có hài tử bọn họ đều thật lâu không có thân thân mật mật nói cái lời nói, nói thật ra đều suy nghĩ. Cho nên... Nhìn tức Phụ Nhi lên lầu liền lập tức đi theo, tới rồi trên lầu cầm quần áo một thoát sau đó trực tiếp lẻn đến trên giường, ôm lấy Tô Tô nói, tức Phụ Nhi. Đừng ai ta, trên người hương vị khó nghe. Tô Tô đẩy lận xuyên một phen. Một chút cũng không khó nghe, mãi mùi hương thực đùng. So Nhi tử hương, Nhi tử trên người liền tính tổng tẩy cũng có một cổ tử không tốt lắm nghe mùi vị. Đúng rồi, lận xuyên, ngươi nói chúng ta về sau như thế nào tránh thai A Tô Tô cảm thấy cái này là phu thế gian hẳn là thương lượng chuyện này, tổng không thể liền chính mình sốt rồi đi. Lận xuyên biểu tình có điểm không được tự nhiên, sau đó nói, tức phụ nhi, ta có thể hiện tại không đề cập tới cái này sao? Làm sao vậy? Lận xuyên nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó Tô Tô cũng theo hắn ánh mắt nhìn một chút, cuối cùng mắt trận trăng nói, ta liền nói một câu, ngươi trô đó dùng đến kích động như vậy sao? Nó hiện tại nhìn tức phụ nhi ngươi liền kích động. Rất muốn vận động vận động ăn chút thịt, đều tố hơn nửa năm. này nam nhân thúi thế nhưng ở lái xe, gì thời điểm thành tài xế già. Lận xuyên nhìn đến tức phụ nhi trừng nàng, liền nói, cùng lắm thì, ta đi lộng điểm tránh thai đồ vật, bộ đội có cấp tùy quân người nhà nhóm phát. Kìa thật tốt quá. Tô tô cảm thấy không tồi, nhưng là lận xuyên lại như mày. Làm sao vậy? Vì cái gì một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ ráng. Khi đồ vật có một lần ta tò mò mang lên, thiếu chút nữa không chặt đứt. Không phải, ngươi không gì sự tò mò mang nó làm cái gì. Ở trong ký túc xá mang. Này không phải nghĩ về sau dùng tốt sao. Lận xuyên ở chính mình tức phụ nhi trước mặt không nói dối, nhưng là hảo xấu hổ A Không dùng tốt, ngươi cũng đến chịu. Tổng không thể lại hoài thượng đi, vậy buồn bực. Tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền lệch qua trên người hắn, nói. Đáng tiếc không phải cái khuê nữ, ngươi ba cái đệ đệ đại khái phải thất vọng. Ngươi không thấy được lận hải nhìn nhi tử ánh mắt kia nhi, tràn ngập bi thương. Lận xuyên cảm thấy chính mình tức phụ nhi tử dùng hảo chuẩn xác, không khỏi cười nói, muốn khuê nữ làm chính hắn sinh đi, ta nhi tử thật tốt. Ngươi trọng nam khinh nữ a Tô tô tùy ý nói. Vô luận có phải hay không trọng nam khinh nữ, dù sao cái thứ nhất cũng là nhi tử, bọn họ đều chọn không ra gì lý tới bất quá, thời đại này xác thật có điểm nhìn chúng nhi tử, trước kia ở trong thôn nghe nói thật nhiều ra bởi vì sinh nữ nhi cấp bóp trên nếm, nguyên nhân là dưỡng không được như vậy nhiều hài tử, nghe thật sự thực tàn nhẫn, nhưng dường như siêu sinh đội du kích cái kia tiểu phẩm chính là quá vài năm sau bài. Bọn họ hai người rửa sắt vào nhau một lát liền đi xuống nấu cơm, tuy rằng vẫn là tráo, nhưng là giữa chưa đồ ăn còn ở. Tô Tô thèm, cho nên liền trộm gấp mấy khẩu đồ ăn tới ăn nhưng ăn cũng ít. Lận mẫu cũng không ngăn đón, còn cho nàng chọn mấy khối không có dính cái gì muối thịt. Nữ nhân này ở cứ thèm nàng cũng là biết đến, đặc biệt là các nàng ra lúc ấy không gì ăn. Hiện tại nhật tử đã khá hơn nhiều, liền bởi vì khá hơn nhiều ăn đồ vật quá nhiều, cho nên chính mình con dâu chỉ sợ là nhịn không được. Xem ra ngày mai đến đem tiểu kê lưu về điểm này thịt cho nàng nấu ăn, nếu không dường như muốn khóc. Bất quá! Nhìn bọn họ vợ chồng son hảo tự mình thật là thả không ý tâm, tổng so mấy đứa con trai cãi nhau hảo. Hôm nay hai cái nhi tử đều ở, chính mình muốn đem bọn họ đều y trắng trẻo mập mạp mới hảo. Buổi tối thời điểm ta liền cùng lận hải một cái phòng chiếu cô hải tử, các ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút. Không cần, ta ban ngày đều ngủ ngon, hôm nay buổi tối ta cùng lận xuyên chiếu cố hải tử các ngươi lên lầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại từ ngày chiếu cố. Dù sao hôm nay có lận xuyên ở, buổi tối hẳn là có thể ngủ thật sự thiết thực. Đặc biệt là cũng làm hắn nếm thử, đêm nay thượng chiếu cố hải tử là gì tư vị Nhi. Lận xuyên đương nhiên là đồng ý, hiện tại làm hắn cùng tức phụ Nhi ngủ một cái phòng liền hảo, vô luận có để ôm rửa gần cũng có thể đỡ thèm. Lận mẫu làm sao nhìn không ra tới Nhi tử ánh mắt kia Nhi, không khỏi nghỉ cơm nước xong đến nhắc nhở hắn một chút, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vì thế buổi tối thời điểm, lận mẫu liền đem Nhi tử gọi vào một bên Nhi nói, Xuyên tử, ngươi có biết hay không nữ nhân này ở cứ thời điểm cũng không thể cùng nam nhân cùng phòng, nếu không sẽ như vậy. Ngươi đừng vì chính mình thống khoái liền hại tô tô biết sao, nàng số tuổi tiểu, có một số việc không biết, ngươi cũng không thể không biết chuyện này a Đã biết nương ta minh bạch, đem hắn đương cầm thú đây là, còn dùng đến như vậy dặn dò sao. Hắn thật là tưởng. Khá vậy không thể không màng chính mình tức phụ nhi thân thể A nói nữa, cái kia bộ còn không có tìm được đâu. Đột nhiên nghe được trên lầu tức phụ nhi ai nha một tiếng, thanh âm còn rất đại. Lận xuyên vài cái tử liền thoáng đi lên, nói, chuyện gì? Không, cũng không gì sự. Đang ở phiên chính mình ba lô tô tô đem đồ vật giấu ở mặt sau không cùng lận xuyên nói, đám người đi rồi mới lấy ra tới đầy đầu hát tuyến nhìn. Một cái màu trắng nửa trong suốt tiểu túi túi. Mặt trên viết tiếng Anh. Bất quá, nàng liền tính không quen biết cái này nhãn hiệu cũng biết nó là cái siêu mỏng thế thao. Hơn nữa vẫn là đại hào, nếu không có đoán sai khẳng định là chính mình cái nào nữ đồng học cấp nhét vào tới. Nhét vào tới còn chưa tính, thế nhưng tắc một cái lớn nhất hào, này còn không phải là ở đầu nàng ngoạn như sao. Đồ vật liền đặt ở giả bộ bất tỉnh xe dược cái kia cách tử phóng, nàng vừa mới tưởng phiên cái bao sửa sang lại một chút phát hiện. Phía trước còn nghĩ, vì cái gì không mang một cái áo mưa cùng thuốc tránh thai tới đâu, thật là quá buồn bực, không nghĩ tới hôm nay liền mang đến. Cái nồi này xem ra chỉ có thể làm bạch Linh Linh tới bối, dù sao nàng nói trắng ra Linh Linh cấp tìm được hóa nguyên lận xuyên cũng sẽ không đi hỏi nàng. Không đúng à, không hỏi nàng có thể hỏi thường nhảy lên a chờ ngày nào đó thường nhảy lên kết hôn, đến lúc đó khẳng định đề cập cái này đề tài. Tô Tô suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là dùng đơn giản nhất phương pháp, bất quá hôm nay thứ này lại không thể xuất hiện. Nàng thử đem lấy ra tới thế thao đặt ở một bên, xem tối nay ba lô có thể hay không xuất hiện. Trong lòng còn ở tính kế, nếu một ngày một cái, như vậy vẫn là đủ dùng. Nhưng là, muốn điên lên tới cái một ngày hai cái sợ không đủ, phải chờ trọng trí si đi hảo liền đem đồ vật lấy ra tới phóng địa phương khác tích có một tích cóp. Phải biết rằng lận xuyên đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, thông thường hắn một vòng tới một lần, nhưng lúc này đây khẳng định không phải ít lăn lộn nàng. Mặt ứng đỏ, nay con ở cứ đâu như thế nào liền nghĩ vậy chuyện này thượng. Buổi tối hai người nằm xuống thời điểm khó tránh khỏi nị vai trong chốc lát, lận xuyên thậm chí hỏi nàng có hay không hảo. Dọa tô tô ôm chặt chính mình loa, nói, ngươi, ngươi muốn làm sao? Ta liền hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Ngươi không làm cái gì, chọc ta làm gì, bình tĩnh một chút không được sao? Bình tĩnh không được, chúng ta nói hội thoại. Trước kia lận xuyên là cái cơ miệng hồ lô, tưởng cùng hắn nói một câu kia so lên trời còn khó. Không nghĩ tới, hôm nay hắn còn chủ động cầu tán gấu, khó được a Nói đi, ta cùng các bằng hữu thấu gần 500 đồng tiền, tháng sau chúng ta có thể đem này phòng ở tiền giao thượng sao? a ngươi thế nhưng tiến đến nhiều như vậy. Vốn dĩ thiếu chút nữa, chính là không nghĩ tới lận xuyên như vậy cấp lực. Kia không sai biệt lắm liền đều có thể kết giao. Đến nỗi lận xuyên mượn tới tiền, liền chờ nhà xưởng mỗi tháng tính tiền thời điểm kết trở về lại cấp thì tốt rồi. Đương nhiên, cho dù không có nhà xưởng tiền tới rồi tháng thứ ba nàng ba lô 1.000 nhiều đã có thể lấy ra. Đủ rồi sao? Vậy là đủ rồi, chúng ta đây liền đem tiền còn thượng, sau đó thanh thản ổn định ở chỗ này trụ. Người có rảnh qua đi đem ta ký túc xá cấp lui, rốt cuộc chúng ta cũng không cần đừng chiếm địa phương. Tuy nói chủ 3 năm liền phân cho chúng ta, nhưng ta cảm thấy đại khái về sau sẽ cái lâu. Đến lúc đó, chúng ta lại muốn cái lâu cũng không tồi. Nhưng hiện tại cái này tình huống nàng cảm thấy bằng chính mình tư lịch lại quá 3 năm cái nhà lầu không chuẩn có thể phân đến, nhưng là nếu là mấy năm nay cái liền không nhất định. Nàng tuy rằng bằng cấp cao, nhưng là tới trường học thời gian đoạn. Hiện tại giống nhau đều này đây tư lịch vì chuẩn. Lận xuyên điểm phía dưới nói, này đó ngươi nghĩ liền thành. Hắn ăn sẽ đậu hủ, sau đó liền nghe được nhi tử khóc, không khỏi níu hạ mi, tiểu tử này thật sẽ tìm thời điểm. Không thể không xoay tay lại kéo ra đèn, sau đó ngồi dậy nói, ngươi ngủ, ta tới thu thập hắn. Thu thập gì, ngươi xem hắn có phải hay không nước tiểu. Ngươi nhi tử đáng yêu sạch sẽ, nước tiểu lập tức liền khóc. Ngủ nhiều thục cũng đến lên gào hai giọng nói Tô tô một bên trừng mắt bọn họ một bên báo và nói Giống ngươi, ngươi sạch sẽ Lận xuyên cũng không biết là ngoài miệng mạt mật vẫn là như thế nào Dù sao tô tô rất thích nghe cái này lời nói Lận xuyên một sờ quả nhiên là tiểu cái đệm nước tiểu liền động thủ cho hắn thay đổi Đừng nhìn hắn là cái nam nhưng là thủ pháp còn rất lợi hại Cấp hài tử đổi ta không thành vấn đề Tô tô đều sợ ngây người Bởi vì nàng đổi thời điểm còn chân tay vụt về. Ngươi học quá. Lận Sơn bọn họ hai cái khi còn nhỏ ta đều chiếu cô quá, điểm này Nhi hoàn toàn không thành vấn đề. Lận xuyên đem đổi xong cái đệm dùng bọt nước thượng, giặt sạch tay liền trụ chính mình Nhi tử làm hắn lập tức ngủ tiếp sẽ. Chính là tiểu tử thúi không làm, thế nào cũng phải muốn ăn một chút gì ngủ tiếp. Tô tô không có cách nào ngồi dậy ôm hắn nói. Tiểu tử này về sau nếu không hiếu thuận ta liền đem hắn ấn trên mặt đất đánh. Đến lúc đó sợ ngươi luyên tiếp. Lận xuyên nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ, gần nhất cấp lăn lộn tiểu tụy không ít, còn béo. Nàng gần nhất khẳng định không chiếu gương, muốn xem đến chính mình như vậy kia không chuẩn sẽ khóc. Nhiều người thích cái đẹp, có hài tử liền hoàn toàn không thèm để ý này đó. Hiện tại ngẫm lại nàng vì chính mình cái này ra hy sinh thật sự quá lớn. Lận xuyên cũng không biết muốn như thế nào hồi báo nàng mới hảo. Ngươi xem ta làm cái gì a Tô tô sờ soạn chính mình mặt. Ta là cảm thấy, ngươi chưa từng có như vậy lại quá. Lận xuyên thập phần nghiêm túc nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải thật là ở khích lệ ta xinh đẹp, là ở châm trọc ta sao? Ta biết, hiện tại thực xấu. Không, thật không xấu. Lận xuyên lập tức nhảy tới nàng phía sau lưng ôm chặt nàng. Cùng như vậy nữ nhân quá cả đời hắn là có bao nhiêu đại phúc khí á nhưng hắn không biết, chính mình ở trong sách là cỡ nào xui xẻo. Tô Tô cũng không để ý đến hắn, dù sao hắn không chê chính mình xú vậy cố ý hướng trong lòng ngược hắn toảng. Hai người cứ như vậy bởi vì rửa sát vào nhau ngủ rồi, sáng sớm hôm sau lận xuyên liền đem hải tử thay đổi tã giao cho chính mình mẫu thân, sau đó dọn dẹp một chút đi bộ đội. Chờ Tô Tô tỉnh lại. Trừ bỏ lận mô ôm hải tử trên mặt đất một bên hống một bên hừ không biết nơi nào tới làn điệu ngoại người khác đều đi rồi. Cháo cho ngươi ở trong nồi nhiệt đâu. Ấn. Phía dưới có điểm thịt gà, thiếu du thiếu muối, ngươi ăn chút. Cảm ơn nương. Có mẹ gì đó thật tốt quá, ít nhất lên có thể ăn cái tiếp đón cơm. Chờ ăn xong rồi cơm liền phát hiện lận mô khỏe miệng không biết gì thời điểm học rồi, không khỏi chỉ một chút nói. Nương, ngươi thượng hỏa. Ngắm lại cũng là, nàng người này chỉ sợ trước nay liền không có rời đi quá trong thôn nhiều ngày như vậy, cho nên thượng hỏa là thực bình thường. Cũng không gì, mấy ngày thì tốt rồi. Lận mẫu xác thật nhớ nhà, nhưng là con dâu bên này nhi yêu cầu nàng hỗ trợ xem hài tử, mua đồ ăn, sau đó còn phải làm cơm. Trong nhà tuy rằng cũng xác thật yêu cầu nhớ thương, rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ ở đi học đâu, dưỡng ra súc cũng nhiều, nhưng rốt cuộc là hài tử tương đối quan trọng cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Đến lúc đó tức phụ lại chọn lý làm sao, rốt cuộc nói tốt có đại tôn tử chính mình lại đây hống, cũng không thể nói lỡ. Chính là Tô Tô đã nhìn ra tới lận mẫu đây là nhớ nhà, buổi tối lận hải trở về thời điểm khiến cho hắn đi bệnh viện làm bạch linh linh cấp khai điểm thượng miệng dược trở về, nói cách khác liền cơm cũng không dám ăn. Lận hải buổi tối liền cầm dược đã trở lại, sau đó nhìn thoáng qua chính mình nương miệng thực trực tiếp nói, nhớ nhà đi có gì có thể tưởng tượng. Ta đệ bọn họ ở nhà đều không có người cấp nấu cơm, cha ta làm việc hành, nấu cơm là thật không được. Ngươi có thể câm miệng sao? Lận mẫu trừng mắt nhìn lận hải liếc mắt một cái, sau đó lận hải mới nhìn về phía chính mình tẩu tử. Hắc hắc cười, nói, tẩu tử ngươi đừng nội, nương hiếm lạ nàng đại tôn tử nhưng luyến tiếp trở về. Tô tô lại không thèm để ý nói, nương, ta biết ngươi không thể ở chỗ này thường trụ. Kỳ thật ta đã tìm được rồi bảo mẫu, rốt cuộc hài tử trăng tròn thời điểm ta liền phải đi đi học. Trường học kia phương diện ta nghỉ ngơi thời gian dài như vậy chỉ sợ mau lộn sột, còn hảo ly gần, ta rưỡi chưa có thể trở về. Gì, ngươi lập tức liền phải đi làm a Kia hài tử người khác xem có thể được không? Lận mẫu là thật sự không yên tâm, nói, này nếu là sáng mãi ta liền ôm về nhà đi nhìn, hiện tại cũng không được a Có thể. Người là Bạch Linh Linh tìm, nàng là cái hộ sĩ, tìm người cũng là nàng nhận thức. Kia có thể chiếu cố hảo ta đại tôn tử A Có thể, không thành vấn đề, nàng trước kia còn đã làm chiến địa hộ sĩ đâu. Vừa nghe đã đã làm hộ sĩ lận mâu thoáng yên tâm, nhưng rốt cuộc luyến tiếp chính mình đại tôn tử. Từ hắn sinh ra chính mình liền ôm, này muốn tách ra nào bỏ được á? Nhưng trong nhà thật đúng là đến trở về, bằng không kia ba nam nhân có thể quản gia đã cho tán cái giá. Kêu như vậy đi, ngày nào đó làm người lại đây một chút, ta coi nàng chiếu cố hảo mới có thể an tâm về nhà. Rốt cuộc chính mình không thể vẫn luôn chiếu cố đến hài tử xa mãi, cho nên lại không yên tâm cũng phải nhờ người nọ tới chiếu cố. Tô tô đồng ý, nói, chờ chủ nhật Bạch Linh Linh lại đây ta liền cùng nàng nói. Có tiểu hài tử sinh hoạt cực nhanh, trong nháy mắt liền đến chủ nhật. Bạch Linh Linh mấy ngày nay thu thập cũng rất mệt, nhưng là nàng thích tô tô hài tử. Cho nên lại mệt đều nghĩ đến xem. Sau đó hai người liền ở trong phòng nói chuyện, lận mẫu ở bên ngoài giặt quần áo. Tiểu hai tử quần áo luôn là đặc biệt nhiều, một ngày một ngày đều tẩy không xong dường như. Có đôi khi cả đêm là có thể tích cốc rất nhiều, một ngày có thể tẩy xong liền không tồi. Tô tô liền mượn cơ hội này đem bà bà ý tưởng nói, bạch linh linh đạo, hành, ta tối nay khiến cho nàng lại đây. Vậy phiên thoái ngươi, như vậy vội còn phải chạy tới chạy lui. Phiền thoái gì, ta cũng thực thích tới xem hải tử A Đáng tiếc hôm nay hải tử không cho nàng mặt mũi, vẫn luôn ở ngủ. Bất quá, thường ngảy lên nói nhà bọn họ ở cách xa, đến lúc đó hắn cha mẹ không nhất định có thể tới. Ngươi nói một chút, hắn kết cái hôn như thế nào một người đều không tới. Bạch Linh Linh bao hoàn nói, ngươi cũng đừng trách nhà bọn họ, kỳ thật theo lận xuyên nói, hắn cha trước hai năm quăng ngã chặt đứt chân vẫn luôn nằm ở trên giường. Hắn nương liền cả ngày chiếu cô hắn, cho nên mới sẽ không có người tới, gia đình điều kiện cũng không tốt. Đều cho hắn cha chỉ chân. Nhưng nam nhân sĩ diện, chuyện này thường nhảy lên hẳn là không đối Bạch Linh Linh nói. Bạch Linh Linh nghe xong mở to hai mắt nhìn nói, hắn cũng chưa nói qua, chỉ nói là hắn cha có bệnh không thể tới. Hắn có thể tìm được ngươi xem như có phúc khí nam nhân. Nhà ngươi lận xuyên không phải cũng là, ta coi nhà bọn họ điều kiện cũng không tốt. Chúng ta hai cái A đều là đảo đáp mệnh, bất quá, bọn họ nhưng thật ra thật nghe lời. Ngươi nhưng đừng cho rằng là chính mình đáp nhiều nhân ra mới có thể nghe ngươi, tham gia quân ngũ nam nhân kỳ thật thực quật còn chết xí diện, sợ nhất người khác nói như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không yêu cầu chúng ta làm cái gì không phải sao. La là, là, ngươi nói đều đối, ta nghe còn không được sao. Bất quá, quật là thật sự của ta. Tô tô nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Đau lòng cũng là thiệt tình đau. Đau lòng cái PA, ngươi cũng chưa nhìn đến bọn họ ôm người, quả thực có thể đem người là chết. Chuyện này ngươi đừng nói đi ra ngoài A. Ôm, ôm người. Hắn ôm ngươi. Đúng vậy, thu thập tân nhà ở thời điểm, hắn đột nhiên không biết phát cái gì tà phong từ phía sau ôm ta ôm lấy, ta cảm giác chính mình eo thiếu chút nữa bị hắn cấp ôm chặt nước. Bạch Linh Linh mặt đỏ nói. Nga! Chỉ là ôm A ta còn tưởng rằng các ngươi làm đâu. Tô Tô mới vừa nói xong đã bị bạch linh linh cấp tấu, nàng đỏ mặt nói, ngươi ở nói bậy gì đó, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Nga nga, không kết hôn cũng có thể A. Ngươi tránh ra. Tô Tô xem nàng quẫn bách bộ dáng liền nở nụ cười, thời đại này người thật đúng là thực đơn thuần A, đều không cấm đâu. Dù sao nàng hiện tại cũng không phải cái gì đại cô nương, nói điểm lời nói thô tục hoàn toàn không có gì. Chính là sợ Bạch Linh Linh mặt quá non chịu không nổi. Hai người nói trong chốc lát, sau đó Bạch Linh Linh liền đi hỏi cái kia bảo mâu muốn hay không lại đây. Không nghĩ tới trưa hôm đó vị kia Diệp a di liền tới rồi, nàng tuổi thật sự không lớn, chân xác thật có điểm họn. Tướng mạo giống nhau, nhưng là toàn thân trên giới lộ ra nghiêm túc kính nhi. Tiến vào lúc sau liền giới thiệu một chút chính mình nói, ta mang quá hai đứa nhỏ, một cái là ta chính mình, một cái là ta đệ đệ ra. Hiện tại bọn họ đều ở vào đại học, cho ở trường. Ta nam nhân ở bộ môn liên quan đi làm, chủ nhật trở về, đến lúc đó các ngươi có thể chính mình chiếu cố hạ hải từ sao Chứ cái này ra ta cũng không gì sự làm cho nên có thể trường kỳ ở nơi này không có vấn đề. Hai đứa nhỏ đều vào đại học, kia ngài cũng thật lợi hại. Tô tô rất bội phục như vậy kiên trì nữ nhân, một bên nói một bên nhìn một chút lận mẫu. Lận mẫu thích nhất có văn hóa người. Nghe nói nhân ra đem hai đứa nhỏ đều cấp chiếu cô thượng đại học trong lòng phi thường vừa lòng, thừa dịp đối phương không chú ý liền hướng Tô Tô gật đầu. Tô Tô lập tức nói, hành, chủ nhật nói ta cùng ta nam nhân có đôi khi đều có rảnh có thể chiếu cố một chút hải tử. Ta bà bà quá hai ngày liền phải đi trở về, đến lúc đó ngài tới liền có thể. Chúng ta lầu một nơi này đắp dương đất, sợ mùa đông lánh đến hải tử, đến lúc đó ngài cùng hắn liền ở dưới lầu được không? Hành, không có vấn đề. Vậy không có khác chuyện này, phiên thoái ngươi lại đây một chuyến. Tô tô cũng là cực có thể nói, nàng biểu hiện đến như vậy có lễ phép làm diệp A-di cũng rất vừa lòng, nàng cũng rất thích có giáo dưỡng người. Cứ như vậy hai bên đạt thành chung nhận thức, lận mẫu liền đi mua đồ ăn. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng đối chung quanh chợ bán thức ăn cũng là rất quen thuộc, chỉ là nàng làm người cẩn thận. Mỗi ngày đi mua đồ ăn mua đều là chút người khác không cần thừa đồ ăn. Dù sao Tô Tô cũng không ăn, nàng cùng buổi tối lại đây lận hải liền ăn những cái đó. Tô Tô nói vài lần không nghe nàng cũng không có cách nào, còn hảo đồ ăn trích hảo làm ra tới vẫn là giống nhau, lận hải cũng không chọn. Ở hắn cảm giác này đồ ăn đã không tồi, ít nhất so ở nhà xưởng ăn ngon. Cơm tập thể, chính là một cơm một đồ ăn, có đôi khi đại gia đói tàn nhẫn còn không có. nhưng là Này đã xem như không tồi đãi ngộ. Con hảo, Tô Tô bên này có bánh mì, hắn hiện tại ra mặt cũng dày, nếu là đã không có liền hướng Tô Tô muốn. Bất quá, hôm nay hắn mang đến một cái thứ tốt. Đó chính là dùng dư lại băng vệ sinh nguyên liệu làm cách nước tiểu lót nhì, tổng cộng làm ước chừng mười mấy, hỏi Tô Tô hay không hữu dụng. Tô Tô quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm được giấy nước tiểu lót ra tới, kia tạ giấy còn xa sao. Nàng liên nhìn kia giấy nước tiểu lót nói, thứ này kỳ thật chúng ta nhà xưởng cũng có thể đầu nhập sinh sản, như vậy liền không cần tổng tẩy tiểu đẹp dường, còn không ra. Nhìn liên thích, vội vàng cấp hải tử dùng tới. Sau đó nói, ngươi có thể hay không nghĩ cách đem cái này làm thành quần nhỏ đầu nhi giống nhau, đó chính là tạ giấy. Trung gian không thể quá lặng, sau đó hải tử ngày thường ăn mặc liền không cần bao. Tầu tử, ngươi như thế nào nghĩ đến đâu? Này phương pháp thật sự thật tốt quá. Ta nghiên cứu một chút, mau chóng làm thành cho ngươi nhìn một cái. Lân Hải cao hứng cực kỳ, hắn liền thích nghiên cứu này đó tân đồ vật, mỗi lần nghiên cứu ra tới đều đặc biệt có thành tựu cảm. Nhưng là thứ này cũng không biết hiện tại bán có được không, nhưng là ta tưởng về sau lại phát triển phát triển, thứ này khẳng định sẽ có càng nhiều bảo mẹ thích. Nàng cũng rất thích, chẳng qua còn không có làm ra tới. Lân Hải vừa nghe cái này liền ở nhà ngốc không được. Buổi tối đều không có ở nơi này liền chạy nhà xưởng đi làm. Lận mâu phiết hạ miệng nói, tiểu tử này, hấp tấp. Nương, ta cảm thấy lận hải về sau muốn khó lường A thứ này muốn thật làm hắn nghiên cứu ra tới đều có thể xin được quyền. Đến lúc đó có hắn tích có tiền thời điểm. Theo thời gian trôi qua, một nhà ta giấy nhà xưởng khả năng nuôi sống vài ngàn đến mấy vạn công nhân, lợi hại đâu. Đáng tiếc nàng hiện tại ở ở cữ, bằng không liền cùng hắn cùng đi nghiên cứu. Đến lúc đó nhà xưởng lại có thể gia tăng một cái sản phẩm, sinh sản tuyến cũng có thể lại gia tăng một bộ. Lận Mẫu nghe được Tô Tô nói như vậy liền cao hứng, nàng cảm thấy hiện tại chính mình con thứ hai tuy rằng không đọc kể chuyện nhưng là cũng phải đến công dụng, hơn nữa về sau còn có thể tránh đồng tiền lớn. Nàng không lo lắng, nguyên bản còn sầu kia hài tử cưới vợ tiền, hiện tại nhân ra tránh đến chỉ sợ có thể ở trong thôn cưới thật nhiều cái tức phụ nhi. Phía trước còn có người cấp làm ai Hiện tại hẳn là hảo hảo suy xét một chút hẳn là cho hắn tìm cái cái dạng gì. Bất quá ở nhà tìm nhân ra lận hải còn có thể trở về sao? Điểm này ngày nào đó phải hỏi hỏi mới được. Nếu bảo mẫu muốn tới, lận mẫu liền tưởng vội vàng cuối tuần thiên về nhà. Nàng thật là quá nhớ thương ra, liền lận hải lưu cũng chưa lưu lại. Lận xuyên cuối tuần thiên trở về liền cho nàng mua buổi chiều phiếu. Phía trước mấy ngày nay tô, tô còn làm nàng chính mình đi mua điểm đồ vật cấp trong nhà mang về. Chính là lận mẫu trừ bỏ mua điểm dính mẹ ở ngoài gì cũng không mua, bất quá mua có điểm nhiều, yêu cầu lận xuyên cấp dùng xe đưa đến nhà ga đi. Lúc gần đi là đối chính mình đại tôn tử các loại luyến tiếp, lúc gần đi còn khóc. Thật vất vả hứng hảo, làm Tô Tô đừng đưa nàng liền mang theo đồ vật đi rồi. Nói thật ra, Tô Tô rất cảm kích chạy như vậy ở xa tới cấp chiếu cố hải tử không dễ dàng. Rốt cuộc lận mẫu lớn như vậy tuổi chưa từng có ra quá bọn họ công xã, này cũng coi như là già xa nhất môn. Lận xuyên đem người tiễn đi sau lại cấp bạch linh linh gọi điện thoại, ý tứ là ngày mai khiến cho Diệp A-Z lại đây, bằng không tô tô một người sợ chiếu cô không hảo hải tử, rốt cuộc nàng còn ở ở cư chung, ôm xài loại này bên ngoài sống nàng cũng làm không được, chính mình lại không ở nhà. Hôm nay hắn đảo vẫn là có thể hỗ trợ, vì cho chính mình thức phụ nhi cải thiện thức ăn, hắn liền mua điểm thịt gì đó trở về nấu, sau đó chỉ có thể dính điểm điểm nước tương ăn. Cứ như vậy, Tô, Tô vẫn là thực thỏa mãn. Ăn qua cơm, hôm nay lận hải cũng không tới, cho nên Tô Tô có điểm thả bay tự mình, đem phía trước tích cóp 4 cái cái thế thao lấy ra tới cái phi làm lận xuyên đi thử thử. Lận xuyên đương nhiên hỏi nàng đây là từ đâu ra? Tô, tô liền nói là kéo đồng học ở nước ngoài mang đến. Làm vẫn luôn không ở nhà lận xuyên cũng không biết chính mình tức phụ nhi là như thế nào kéo, cũng không dám hỏi, chỉ lấy cái kia không rõ vật phẩm đã phát hãng đốc, cuối cùng nói, này mặt trên viết cái gì. Tô Tô nhìn thoáng qua, nói, siêu mỏng, người đáng giá có được. Lận xuyên lô thai có điểm hồng, chính là hắn liền cầm không đi, thực dối dám nhìn Tô Tô. Tô Tô vẻ mặt mờ mịt nói, làm sao vậy? Thức Phụ Nhi, nếu không hắn túi đầu tiến đến Tô Tô bên thai nói một câu, Tô Tô mặt lập tức liền đỏ. Nhưng cuối cùng, nhìn đến lận xuyên kia chờ mong biểu tình cùng không dung nàng phản bác động tác, đành phải tự mình động thủ. Sự thật chứng minh, ba lô mang đến đồ vật vô luận là ngoài ý muốn vẫn là gì đó đều là áp dụng cùng thế giới này, liền dường như là chú định là cho lận xuyên chuẩn bị giống nhau, chính chính hảo hảo. Mặt khác, Nàng cảm thấy cùng nàng nói giỡn nữ đồng học như thế nào như vậy sẽ tuyển, liền biết nhân ra là dùng đại mã. Thử dùng siêu mỏng ngươi đáng giá có được sau hắn cả người tinh thần diện mạo đều không giống nhau, các loại đi ôm xài thu thập sân miễn bản có bao nhiêu cần mẫn. Nào biết làm được chính thuận tay thời điểm có người gõ cửa, hắn đi qua đi mở ra nhìn lên phát hiện là một đôi không quen biết trung niên nam nữ, bọn họ xuyên khá tốt, nhìn lên hẳn là người thành phố. Không biết vì cái gì nhìn bọn họ có điểm quen mắt. Các ngươi là xuyên tử có phải hay không à, chúng ta là ngươi tần thúc cùng tần thẩm, mấy năm trước chúng ta đã gặp mặt. Cái kia nam cười nói lận xuyên lập tức liền như mày, cũng không có hoang nên bọn họ tiến vào liền nói, có việc ai, chúng ta chính là đến xem ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi hỏa nhã duyệt khá tốt chuyện này, cuối cùng thế nhưng không ở bên nhau cũng là rất làm người đáng tiếc. Chúng ta ngày hôm qua tới nghe Duyệt Duyệt nói ngươi mua căn phòng lớn, cho nên lại đây nhìn một cái. Nói bất đồng. Lận xuyên nói, ta thức phụ nhi đang ở ở cữ liền không chiêu đãi các ngươi. Ai nha, ta đây đến đi xem hài tử. Tần mẫu nói, không cần. Lận xuyên đem cửa chắn gắt gao, làm ở cữ người sợ nhất khí. Tần Duyệt Duyệt cha mẹ nghĩ như thế nào cũng không phải gì người tốt. Người đứa nhỏ này, nay hài là nhất định phải xem. Nói như thế nào chúng ta hai nhà cũng là thân thích? Không phải, chúng ta hai nhà cái gì thân thích cũng không có. Hiện tại không có, về sau cũng không có, cứ như vậy, tài kiến. Nói xong lận xuyên bang một tiếng đóng cửa lại, sau đó còn thuận tay buộc thượng môn. Trở lại trong phòng sau tô tô hỏi hắn là ai, lận xuyên liền nói, là tần duyệt duyệt cha mẹ. Về sau diệp Haji muốn tới ngươi liền nói cho nàng đừng đem kia hai người bỏ vào tới. Bọn họ không có lợi thì không dậy sớm. Hắn nói mấy câu đem sự tình công đạo rõ ràng, đừng đến lúc đó người tiến vào trọc cơn giận không đâu. Nào biết tô tô so với hắn còn phải biết rằng một ít, rốt cuộc trong sách hậu kỳ đối đôi vợ chồng này như thế nào thế lực chính là công đạo đến giành mạch. Bọn họ quả thực là đem Tần Duyệt Duyệt trở thành cây rụ tiền, chỉ cần là có thể chiếm được tiện nghi địa phương tuyệt đối không bông tha. Cố tình Tân Duyệt Duyệt bị bọn họ từ nhỏ tẩy não tính giáo dục Nếu ly nhà mẹ đẻ nữ nhân căn bản không có khả năng ở cái này xã hội thượng dừng chân, không có người là nàng vĩnh cửu dựa vào, chỉ có nhà mẹ đẻ mới được. Sau đó Tần Duyệt duyệt đời này vẫn luôn ở bị nhà mẹ đẻ người lợi dụng, thẳng đến nàng thiếu chút nữa đem Lận Đông Hà sự nghiệp phá đổ, bị nhà chồng người tập thể hướng ra đuổi thời điểm mới biết được nhà mẹ đẻ căn bản sẽ không để ý tới nàng chết sống, bọn họ muốn bất quá chính là tiền mà thôi. Nhưng hiện tại nàng còn không có phá đổ Lận Đông Hà sự nghiệp. Bởi vì Tô Tô làm lận hải nhìn đâu, chỉ cần nàng muốn đi trong công ty sai khiến cái gì liền đem người đổi đi. Hơn nữa lận Đông Hà cũng rất cẩn thận, thượng một lần thiếu chút nữa chỉnh tan vỡ, làm cánh còn không có ngạnh nam chủ không có khả năng đem cái kia nhà xưởng buông tay nhường cho người khác. Ta đã biết, Diệp A-Z tới ta sẽ cùng nàng nói. Tô Tô gật đầu, bọn họ tam khẩu người hôm nay ngủ ở lầu một trên rừng đất, lận xuyên thiêu mấy khẩu xài cùng còn rất ấm áp. Sau đó, ngồi ở trên giường đất hắn còn ngồi xếp bằng cùng chính mình nhi tử chơi trong chốc lát. Đừng nhìn chiến chiến không trăng tròn, nhưng là đã sẽ lời, hơn nữa là cái loại này phi thường vô sỉ sán lạng tươi cười, còn mang theo khanh khách thanh âm. Sau đó buông ra bốn tay chân loạn đá, một khắc cũng không thành thật. Lận xuyên càng là trở nên ấu chí còn nói, tiểu tử thúi mỗi ngày khi dễ mẹ ngươi, chờ ngươi lại lớn lên một chút ta liền tấu ngươi, có nghe hay không? Đối phương nghe được. Nhưng rõ ràng không hiểu, còn cười cái không ngừng. Tiểu tử ngốc, như thế nào như vậy buồn? Lận xuyên cười nói. Tô tô nhìn đến bọn họ hố động sau cũng rôi tay sờ sờ lận xuyên đầu, sờ nữa sờ nhi từ đầu, phát hiện bọn họ đều đang xem chính mình sau mới nói, một đôi đại ngốc dưa. Kết quả bị lận xuyên dơ tay cấp bắn cái đầu nhảy, nàng đau ai nha thành, một bên xoa một bên chừng chính mình nam nhân. Chính là không nghĩ tới một bên chiến chiến không làm. Hán hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tô tô não động mở rộng ra tưởng, đây là nhi tử nhìn đến chính mình bị khi dễ cho nên mới không cao hứng, không khỏi ôm nhi tử đầu nói, vẫn là ta nhi tử hướng về ta, tới, không khóc, người ba ba không phải muốn đánh ta, chính là cùng ta đùa giỡn đâu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, nhưng là sẽ xem sắc mặt, thấy tô tô cởi rộ lên hắn cũng không hề khóc. Sau đó tô tô thị huy dường như hướng lận xuyên khoe khoang nói, nhìn một cái. Ta nhi tử hướng về ta đi, ngươi đến sang bên đứng. Là là là, nhưng là, các ngươi đều là ta lận xuyên. Hắn tiêu ngạo nói. Tưởng Mỹ, tô tô trừng hắn một cái, nhưng vẫn là cảm thấy trước mắt thực hạnh phúc. Chính là bọn họ lại không biết, tấn ra vợ chồng sau khi trở về sau lưng đem lận xuyên hảo đồn mắng, nói hắn sẽ không sĩ bất nghĩa, không tôn kính trưởng bối. Thậm chí liền lận ra đều cùng nhau mắng, làm cho ngồi ở một bên lận đông hà sắc mặt bắt đầu tối. Hắn đã không phải lúc trước cái kia tới cửa cầu thú nông thôn thanh niên, đã là quản lý một cái nhà sửa người lãnh đạo. Cho nên đối mặt tần phụ tần mẫu này chung không phóng khoáng thập phần trước mắt, liền nói, ba mẹ, thỉnh các ngươi không cần phải thượng lận ra, lận ra không nợ các ngươi cái gì. Tần Duyệt Duyệt cũng nói, đừng nói những cái đó không tao hứng, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Nói xong liền đem đồ ăn bưng lên. Ta nói đông hả á, không phải chúng ta nói khánh không dễ nghe. Ngươi nhìn xem các ngươi giống nhau khai nhà xưởng vì cái gì bọn họ mua như vậy đại phòng ở vẫn là lâu chính là nhà các ngươi cái này phòng ở ta coi cũng trụ không được mấy năm nếu không sửa chữa một chút đi cái đại điểm nhi chờ ta cùng ngươi ba già rồi còn có thể thượng này tới hưởng mấy ngày phúc tần mẫu trong nhà tuy rằng cũng là trong thành nhưng chỉ có nàng nam nhân một người có công tác cho nên trong nhà điều kiện là một chút cũng không tốt nhà bọn họ liền phòng ở đều là thuê nhân ra hiện tại lại chạy tới nữ nhi ra vung tay mùa chân. Nói thật ra lận đông hà thật coi thường điểm này, nhưng chỉ là nói, hiện tại chúng ta không có cái kia nhà hẳn dư, nếu có tiền hẳn là đầu ở nhà xưởng, đến lúc đó mới có thể xử nhà máy càng ngày càng tốt. Kia nhưng thật ra, kia nhưng thật ra. Nhưng là, ngươi nhìn một cái, các ngươi đều trụ thượng chính mình phòng ở, chính là nhà của chúng ta còn gì cũng không có đâu. Bằng không? Ngươi lấy ra điểm tiền cho ngươi hai cái đệ đệ một người mua một khu nhà phòng ở, đến lúc đó bọn họ kết hôn dùng. Từ nhỏ liền chỉ vào chính mình nữ nhi Tần Phụ là không có một chút cảm thấy thẹn tâm, trực tiếp khai ra điều kiện. Tần Duyệt Duyệt lập tức nhìn thoáng qua lận Đông Hà, nhìn thấy sắc mặt của hắn đều không hào lên, không khỏi nói, Đông Hà hiện tại đang ở phát triển, ta cảm thấy quá hai năm cũng đúng. Rốt cuộc bọn đệ đệ còn nhỏ. Tần Phụ chừng mắt nói, như vậy sao được? Có tiền phải trước chuẩn bị, lại nói vạn nhất quá 2 năm giá nhà muôn trứng đâu. Ngươi có phòng ở sao lại có thể không màng chúng ta bên kia, phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ta hồi nhà máy. Lẫn Đông Hà nghe không nổi nữa, đứng dậy liền phải hồi nhà xưởng Đông Hà à, ngươi cũng có khác ý kiến, rốt cuộc ngươi bọn đệ đệ cũng đến yêu cầu người chiêu cố. Tần mẫu cười nói, ta chính mình thân đệ đệ còn không có phòng ở ta lại phải cho cậu em vợ mua. Này có thể nói đến qua đi. Lận Đông Hà cười lạnh nói. Nhà các ngươi đệ đệ yêu cầu ngươi mua sao, nhân ra như vậy có tiền. Không chuẩn, đều chướng mắt ngươi mua loại này phòng ở. Tần phụ phiết hạ miệng nói. Ta nói không phải quan gia là lận gia. Lận Đông Hà nói. Lận gia. Ngươi còn cùng bên kia có liên hệ. Không phải ta nói ngươi à, cái kia tiểu địa phương ra tới người có gì nhưng, giao, cũng đừng làm cho quan gia người rét lạnh tâm. Ngươi về sau vẫn là thiếu tiếp xúc bọn họ đi, tốt nhất chặt đứa quan hệ. Tần mâu nói, bọn họ tự giác nói rất có đạo lý, không có gì dùng người còn nghĩ bọn họ làm gì. Lận đông hà đôi mắt lập tức liền đỏ, hắn đứng ở cửa lớn tiếng nói, Ngươi làm tần duyệt duyệt nghiệm các ngươi đem nàng nuôi lớn ân, như vậy ta cũng là bị người ta nuôi lớn, dưỡng tới rồi hơn 20 tuổi còn cấp thành ra. Hơn nữa, các ngươi khi còn nhỏ là vì nàng mãi da nương là ôm ta đi ra ngoài trộm sữa dê, nơi nơi dùng lương thực đổi người khác sữa. Nay phân ân, ta muốn đã quên, ta mẹ nó liền không phải cá nhân. Nói xong trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài tướng môn quăng ngã thượng. Ngươi xem hắn, còn không cho ta nói. Ngươi nói một chút ngươi một cái sinh viên tìm gì dạng nam nhân không có thiên tìm hắn như vậy, thật là mắt bị mù. Này nếu là tin ta nhóm gà cho. Mẹ, ta bọn đệ đệ một cái mới 15. Một cái mới vừa 10 tuổi ngươi liền hướng nhân ra muốn phòng ở hắn có thể nguyện ý. Nói nữa, cũng không thể như vậy nói lận ra, hắn đến bây giờ đều không có sửa họ, khắp nơi giới thiệu chính mình kêu lận Đông Hà mà không phải quan Đông Hà. Cho nên, đối với điểm này là hắn nghịch lân, tốt nhất đừng đụng Trước kia nàng cũng ghét bỏ lận ra, nhưng là gần nhất cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, nếu không thực dễ dàng bị lận Đông Hà cấp vắng vẻ. Hắn thậm chí có thể làm được vài tháng không trở lại, sớm đã không phải lúc trước cái kia ánh mắt chỉ lớn lên ở nàng trên người, ngay cả làm sống thời điểm cũng gắt gao nhìn chầm chầm nàng tiểu tướng ốc. Ngươi cũng ốc, nếu là mặc kệ hắn điểm về sau đem sở hữu đồ vật đều rán cấp lận ra làm sao bây giờ. Tần mâu nói, lận ra có thể dán mấy cái tiền, liền các ngươi phía trước đi lận xuyên ra tức phụ nhi đáp mới nhiều, một tháng muốn phân cho nàng 5-600 khối. Nếu không bọn họ có thể mua khởi phòng ở. Tân Duyệt Duyệt nói. Gì? Vì cái gì phân cho nàng như vậy nhiều tiền? Lúc trước làm nhà xưởng thời điểm nàng đầu điểm tiền, này liền có thể chia hoa hồng, nội tâm đều làm nàng trường đi. Tân Duyệt Duyệt tức giận nói. Vì thế đêm nay thượng không có người để ý tới lận Đông Hà nơi đi, chính là bắt đầu mắng được rất nhiều tiền tô tô. Tân Phụ cùng Tân Ngỗ Buổi tối tức giận đến quá sức. Cảm thấy nhiều như vậy tiền muốn bắt chính mình ra đến lúc đó cấp hai cái nhi tử khởi phòng ở có thể khởi nhiều ít gian áp vì thế bọn họ cũng không có cùng tần duyệt duyệt thương lượng, chờ nàng đi trường học liền tập thể đi tới Tô Tô ra gõ cửa đòi tiền. Lận xuyên buổi sáng đi sớm, Diệp A Di còn không có tới, Tô Tô không thể ra khỏi phòng cũng liền không có tới mở cửa. Bởi vì, lận xuyên đã giữ cửa tự bên ngoài khóa lại, sau đó ngày hôm qua đã nói cho Diệp A Di chìa khóa đặt ở nơi nào. Bọn họ gõ nửa ngày thấy không có người khai, vì thế liền nghĩ đi nhà xưởng nghe nói bên kia có lận xuyên đệ để ở, chỉ cần cùng hắn đem trướng tính minh bạch giống nhau. Chờ bọn họ vừa đi Diệp A Di liền từ sau thân cây chuyển ra tới đem chìa khóa lấy ra tới khai đại môn, sau đó ở bên trong phản cài chốt cửa. Vào nhà sau thay đổi giày, nhìn thoáng qua ôm hải tử chính vô tô tô nói, tiểu tô à, mới vừa kia hai người dường như là tới cãi nhau, ta xa xa nhìn không dám mở cửa. Một nam một nữ, tuổi rất đại. Kỳ thật nàng nghe tiếng đập cửa cũng biết người tới không có ý tốt, cho nên cho dù có thể phủ thêm áo khoác đi ra ngoài kiên trì mở cửa cũng không có động. Đúng vậy, ta coi bọn họ sắc mặt biến thành màu đen liền không có mở cửa làm cho bọn họ tiến, đám người đi rồi ta mới lại đây. Diệp Aji cảm ơn ngươi. Không hổ là ở trên chiến trường ngốc quá, nay cảnh giác tính cũng là vô địch. Không có quan hệ, hai tử giao cho ta đi trước xem hắn tìm không tìm ta. Diệp A-Z vẫn là thực thích tiểu hải tử, nàng thấu đi lên ôm chiến chiến, không nghĩ tới lần đầu tiên bị cự tuyệt. Chính là nàng cũng không buông tay, liên tiếp vài lần tiểu ra hỏa này rốt cuộc ở chính mình mụ mụ thượng buồn vệ sinh không để ý tới hắn sau đã biết tránh không khỏi, khóc một hồi sau liền thuận tùng. Cứ như vậy, Diệp A-Z liền bắt đầu chiếu cố chiến chiến. Đừng nhìn nàng là người nghiêm túc, nhưng chiếu cố khởi hải tử tới vẫn là rất ôn nhu. Hơn nữa trong nhà không có người ngoài cho nên thực này sống cũng dễ dàng làm, chính là chiếu cố điểm tiểu nhân, thu thập hạ nhà ở lại cấp tô tô cái này ở cử nấu cơm, chính là nấu cái cháo lại lộng điểm thanh đạm ăn sáng. Nàng chính mình cũng muốn đi theo ăn, mà tô tô cũng không có làm nàng vẫn luôn uống cháo, có đôi khi sẽ lấy tiền làm nàng đi mua mấy cái màn thầu, ngày này cũng liền tạm chấp nhận đi qua. Chính là các nàng bên này thanh tĩnh lận đông hà nhà xưởng nơi đó đi cãi nhau ngất trời, Liền thiếu chút nữa không có cùng lận hải còn có công nhân nhóm đánh lên tới, không, đã đánh nhau rồi, chính là không đánh vỡ đầu chảy máu mà thôi. Thân phụ cùng tần mẫu cảm thấy chính mình con rể là nhà này nhà xưởng xưởng trưởng, cho nên liền tới nơi này rêu võ dương ai. Chính là lận hải không quen biết, ra tới lúc sau liền đuổi bọn hắn đi, lời nói cũng không dễ nghe. Cái này làm cho hai vị xưởng trưởng thân thuộc cho rằng đây là đã chịu vũ nhục, vì thế liền cùng lận hải xào lên. Nói hắn chính là tới quăng lấy tiền gì cũng không làm, cùng hắn tẩu tử giống nhau. Vừa nói tẩu tử lận hải không vui, cái này nhà xưởng băng vệ sinh vốn di chính là nhân ra tẩu tử cùng bạch hộ sĩ nghĩ ra được chiêu nhi. Sau đó lận đông hà mới là cái kia ra tiền sau đó chạy tới góp đủ số. Liên tính hắn làm nhiều, nhưng là đầu tiền ngược lại là ít nhất. Ba người hiện tại bình quân phân tiền, thế nào chính mình tẩu tử liền không cống hiến? Nguyên bản này nhà xưởng chính là ta tẩu tử cùng nàng bằng hữu thường khai, chính là hai người không có thời gian. Nhưng là các ngươi như vậy tới nhau ý gì, cùng các ngươi tần ra người gì cũng không làm liền phải lấy tiền, tưởng cũng thật mỹ. Phi, da mặt đều như vậy hầu Lân hải này vừa nói tần thị vợ chồng không làm, còn muốn bắt đồ vật tạp nhà xưởng máy móc, này làm cho nhà xưởng đỉnh sản không có cách nào tái sản xuất. Tổng không thể đem nguyên vật liệu cũng hủy hoại đi cho nên đại gia không thể không ngừng tay. Này ngừng công công nhân nhóm cũng không vui, đặc biệt là đôi vợ chồng này nhìn chính là tới quái rối vì thế đại gia liền xảo thành một đoàn. Tân phụ ỷ vào chính mình tuổi đại, còn cầm gậy gộc đuổi theo lận hải chạy, thậm chí còn đánh hắn hai hạ. Lận hải khó thở, liền mắng lên nói, các ngươi này toàn ra thủy chuột, chuyên hút người huyết. Ta đại ca may mắn không cưới nhà người nữ nhi, quả thực đem nhân ra đường coi tiền như rắc giống nhau hố. Nhà ngươi nữ nhi là vàng đốt thành A, cưới nàng một cái còn phải dưỡng các ngươi một nhà đại chuột thật mẹ nó xui xẻo về đến nhà. Ngươi nói bậy gì đó, tiểu tử thúi xem ta không chịu chết ngươi. Các ngươi toàn ra gì cũng không làm quăng nghị kiếm tiền sao không nói nói, ta nói cho ngươi, ngày mai bắt đầu ngươi liền từ nơi này cút đi, nếu không ta liền tạp ngươi ca ra đại môn, về sau đừng nghĩ chiếm nhà của chúng ta con rẻ tiện nghi. Thật sự nếu không nghe, ta liền đi tìm thông ra. Quan các người 10 năm 85.